Ngày thường đều là có người đi những cái đó trong thôn thu heo, sau đó lại cùng nhau đổi tới trong kinh thành bán. Hiện giờ trong thôn gặp lũ lụt, heo đương nhiên liền không giữ được. Xem ra bất luận cái gì việc nhỏ sau lưng, đều có khả năng cất giấu một kiện rất quan trọng đại sự, không thể dễ dàng bỏ qua chi tiết. Ân, sợ người có tâm nhân cơ hội tác loạn, cho nên mới không có nói cho kinh thành bạ cánh. Chuyện này có thể áp bao lâu là bao lâu. Bách Lý cẩn gật gật đầu nói. Tô Tiểu Noán đột nhiên nghĩ đến, chính mình gần nhất linh lực có rất lớn tiến bộ, linh lực bên trong hàn bằng chi khí dày đặc không ít, ngưng thủy thành bằng cũng không nói chơi. Nói không chừng, lần này nàng cũng có thể giúp đỡ bội. Nàng còn không xác định cụ thể tình huống, cho nên không có cùng Bách Lý Cẩn nói thẳng, mà là hỏi, ngươi chừng nào thì xuất phát. Đêm nay liền dẫn người đi. Bách Lý Cẩn nói, sở dĩ không lựa chọn ở ban ngày rời đi, cũng là sợ làm cho bá tánh ngờ vực. Đến lúc đó nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, liền càng không dễ làm. Ân, một đường cẩn thận. Tô Tiểu Loan trong lòng lo lắng hắn, liền từ trong tay háo lấy ra mấy bình đan dược. Đây là có thể điếu mệnh tham đan, người bên người phóng. Căn cứ nàng trước kia xem qua trong sách viết, loại này thời điểm dễ dàng nhất phát sinh hỗn loạn, nói không chừng Bách Lý Cẩn liền sẽ bị thương. Cho nên tốt nhất vẫn là đến có đan dược bằng thân, nàng mới có thể yên tâm. Bách Lý Cẩn chỉ lấy một lọ nói cái gì cũng không chịu lấy mặt khác. người trước kia cho ta tham đan, ta nơi này còn có đâu, không cần lo lắng. tô tiểu loan thấy vậy cũng không hề kiên trì, dù sao nhiều cầm cũng vô dụng, chỉ là trói buộc. tham đan đều là dùng để trước tìm được tím linh tham làm, hiện giờ tím linh tham đã dùng hết, tham đan là dùng một viên thiếu một viên. bất quá trên tay nàng còn có không ít tham đan, chỉ cần không lãng phí nói, khẳng định đủ dùng thật lâu. Lúc sau Tô Tiểu nón lại hỏi một ít lũ lụt tình huống, Bách Lý Cẩn đối mặt nàng cũng không có dấu dếm, đem chính mình hiểu biết đến tình huống đều nói. Nghĩ Bách Lý Cẩn buổi tối liền phải xuất phát, tới rồi địa phương khẳng định không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, Tô Tiểu nón khiến cho hắn đi về trước hảo hảo ngủ mở giấc, khôi phục một chút thể lực. Người cũng không phải là làm bằng sát, càng là tình huống nguy cấp thời điểm, càng phải bảo đảm nghỉ ngơi, như vậy mới có thể có càng lý trí quyết sách. Nguyên bản Bách Lý Cẩn còn không bỏ được liền như vậy trở về, Tô Tiểu Noán khuyên trong chốc lát, hắn mới rốt cuộc không tham mà rời đi. Trước khi đi, hắn còn ôm Tô Tiểu Noán hôn vài cái. Lần này vừa ly khai kinh thành, phòng chừng đến quá một thời gian mới có thể trở về, cũng trách không được Bách Lý Cẩn như vậy lưu luyến không rời. Hắn đi rồi, Tô Tiểu Noán thực mau cũng rời đi từ lầu. Theo Bách Lý Cẩn theo như lời, bên kia tình huống hiện tại thật không tốt, dòng nước chảy xiết. Căn bản không có biện pháp tổ chức người đi xây dựng đê đậu. Chính là muốn lại không đem con sông chỗ Hồng cấp bổ thượng, xúc vật thi thể ở trong nước phao lâu như vậy, khẳng định sẽ nảy sinh rất nhiều vi khuẩn. Đến lúc đó, một khi có người nhiễm ôn dịch, đã có thể phiền toái lớn. Rốt cuộc nơi này là kinh thành, hoàng thất không có khả năng sẽ làm có ôn dịch dân chạy nạn vào thành. Đến lúc đó những cái đó dân chạy nạn không chỗ để đi, sợ là sẽ tiếng kêu than dậy trời đất. Tô Tiểu Loan tính toán là, trộm đi một chuyến đê đập bị hướng hủy địa phương. Nếu có thể giúp đỡ nội, không chỉ có có thể cứu nhiều như vậy ba Thánh, còn có thể cho nàng cung cấp càng cao danh vọng, cớ sao mà không làm đâu. Về đến nhà lúc sau, Tô Tiểu Loan cũng không có đem chuyện này nói cho người nhà, mà là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, miễn cho người nhà lo lắng. Hôm nay buổi tối, nàng lại trộm rời đi ra, đi bách lý cẩn theo như lời đã phát hồng thủy địa phương. Tô Tiểu Loan sẽ ngự không chi thuật, không giống những người khác dùng khinh công thời điểm, cần thiết thường thường tìm được mượn lực điểm, nàng hoàn toàn có thể vẫn luôn treo ở không trung, cho nên ở dòng nước trên không di động, nàng tốc độ cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Nương mông lung ánh trăng, nàng có thể nhìn đến rất nhiều người phong ốc đều đã bị sói lở, cây cối bị hướng đến nổ tận gốc. Trong nước phiêu đầy đủ loại bế vật, tạp vật, vần đục vô cùng. Nếu muốn xuyên qua sâu như vậy thủy, Đi đến bờ sông xây dựng đê đập, sợ là khó như lên trời, cho dù có lại cao thâm nội lực cũng làm không đến, ngược lại còn sẽ làm những người này có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng nếu là còn không sửa chữa đê đập, nơi này thủy, không mấy ngày liền sẽ lan tràn đến kinh thành. Thật sự là lưỡng nan chi cảnh. Trung quanh một chỗ cao điểm thượng, tụ tập rất nhiều không nhà để về dân chạy nạn, bọn họ không có gì đồ vật ăn, chỉ có thể đảo trên núi vỏ cây, thảo căn tới lấp đầy bụng. Tô Tiểu Loan thấy thế, không cấm dâng lên vài phần lòng chắc ẩn. Nàng lại thừa dịp bóng đêm trở về chính mình trong nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Tiểu Loan liền đi phụ cận núi sâu bên trong, muốn dùng nơi đó con sông tới luyện tập hàn băng chi lực. Từ lúc bắt đầu, nàng chỉ có thể ngưng tụ ra cái bàn lớn nhỏ tường băng, dần dần mà, nàng trong cơ thể điều động ra hàn băng chi lực càng ngày càng nhiều, ngưng tụ ra tới tường băng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Nàng là tại đây điều sông lớn dòng nước nhất cấp địa phương luyện, không chỉ có muốn khống chế chính mình linh lực, còn phải dùng rất lớn sức lực tới ứng đối chạy xiết dòng nước, thực sự khiến người mệt mỏi. Cũng may, nàng luyện cả ngày lúc sau, rốt cuộc có thể ngưng tụ ra một đổ dày rộng rắn chắc từng băng, đem nước sông chặn ngang cắt nước. chương 387 tiên đồng Tô Tiểu Loan buổi tối về đến nhà, ăn qua cơm chiều lúc sau, tắm rửa một cái liền lên giường ngủ. Hôm nay thật sự mệt đến không nhẹ, nàng không sức lực lại đi tu luyện. Bất quá rèn thể chuyện này không thể gián đoạn, bằng không dễ dàng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may tô tiểu nón ở hôm nay đi trong núi luyện tập phía trước, cũng đã đã làm hôm nay rèn thể luyện tập. Còn hảo nàng có dự kiến trước, biết chính mình buổi tối khẳng định mệt nằm liệt không sức lực động, bằng không rèn thể đã có thể muốn gián đoạn. Người nhà đều cho rằng nàng là vội vàng cửa hàng sinh ý, cho nên mới như vậy mệt. Cũng không có nghĩ nhiều Bạch thị buổi tối cho nàng cố ý nấu Một phần bổ khí trợ miên trẻ Đoan tiến nàng trong phòng Đây là tình nha đầu cho người xứng dược liệu Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên Tiểu muội đã lợi hại như vậy Mau làm ta nêm nếm Uống một ngụm, quả nhiên cảm thấy Cả người tinh lực dư thừa không ít Cuối cùng không giống phía trước như vậy Cả người bổn rủn vô lực Hơn nữa hương vị thực ngọn Tô tiểu loan đưa ngược cư ngược mấy mồm to đi xuống Này một chén trẻ liền thấy đế Loăn nhá đầu, nhà ta bạc đủ dùng, lẩu cay cửa hàng cũng kiếm tiền đâu, ngươi không cần như vậy đùa, để ý thân mình." Bạch thị lời nói thâm thiế mà khuyên nhủ. Nàng tổng nghe bên cạnh cửa hàng đại nương oán giận, trong nhà nữ nhi lười đến cùng cái gì dường như, lớn lên còn suồn béo, không biết tương lai như thế nào gả chồng. Bạch thị phiền não lại là, nhà mình nữ nhi quá ưu tú quá tiến tới, nàng này làm nương, trong lòng lại đau lòng lại ấy nấy. Đương nhiên nàng cũng biết chính mình lời này nói ra đi dễ dàng kéo cựu hận, cho nên trước nay không cùng người khác nói qua. Tô Tiểu Loan không nghĩ là mẫu thân lo lắng, vội vang nói: Ân, nương, ngươi yên tâm đi. liền mấy ngày nay mệt điểm, quá hai ngày ta liền rảnh rỗi. Vậy hành, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nương không quấy rầy ngươi. Bạch Thị đem không chén lấy đi, rời đi phòng. Tô Tiểu Loan trong bụng cùng trong lòng đều là ấm rào rạt, bỏ đến trên giường. Mới vừa một dính gối đầu liền ngủ rồi. Nàng ngày hôm qua mệt, buổi tối ngủ đến trầm, cho nên hôm nay thức dậy so ngày thường vãn một ít. Lên thời điểm, người nhà đã từng người vội chính mình sự tình đi. Tô Tiểu Loan đi phòng bếp, nhìn đến Mâu thân cho nàng lưu bánh bao cùng cháo, thượng nồi nhiệt nhiệt, nhanh chóng đem cơm sáng giải quyết. Nàng thay lần trước kia bộ xiêm y lê, lại dùng dịch dung đan, dịch dung thành thanh lãnh tiên đồng bộ dáng, lặng lẽ thông qua sau núi ẩn nấp chỗ rời đi kinh thành. Trước hai ngày chuẩn bị rau trộn rau cần đậu phộng, nguyên bản tính toán là đi uy viễn trở phủ thời điểm ăn, ai biết sau lại gặp như vậy kinh ngạc sự tình, nàng đều đã quên ăn. Với lúc hôm nay lên đường không có chuyện gì, không bằng lấy ra tới một chén nhỏ ăn. Đậu phộng đã nấu chín, không có như vậy giòn sảng, nhưng là vị thực độc đáo, hơn nữa đầy đủ hấp thu nước chát hàm mùi hương nói, cắn một ngụm đều tràn ngập nước sốt. Rau cần nhưng thật ra thực giòn. Ăn lên rắc rắc vàng, còn có cả rốt đinh đồng dạng như thế. Này nói rau trộn đồ ăn bên trong còn thả dầu mè, ăn một ngụm tiên hương bốn phía, môi răng lưu tiên, làm người rừng không được tới. Mau đến mục đích địa thời điểm, tô tiểu nón đã đem sở hữu chữ hàng đều ăn xong rồi. Nàng nghĩ lần sau cùng mẫu thân học như thế nào làm, nhiều làm điểm đương đồ ăn và ăn. Lúc này đúng là giữa trưa, bên ngoài ngày thực liệt. Nếu là ngày thường, Các thôn dân khẳng định sẽ lựa chọn ở nhà tránh né ngày phơi. Nhưng hôm nay bọn họ không có ra, chỉ có thể tránh ở chuỗi lùi trên núi, có cái đặt chân nơi liền không tồi, nào dám xa cầu trống đỡ dãi nắng dầm mưa. Cho nên tô tiểu nhoãn mới vừa vừa xuất hiện ở giữa không trùng, liền có không ít người chú ý tới. Nơi đó có người, các ngươi xem. Hắn như thế nào ở trên trời đứng? Là ta hoa mắt sao? Không phải là thần tiên đi. Ta nghe nói phía trước kinh thành nháo nạn hạn hán thời điểm, liền có cái tiên đồng ra tới mưa xuống. Đúng đúng đúng, khẳng định là thần tiên, chúng ta được cứu rồi. Mọi người mồm 5 miệng 10 mà thảo luận, cũng có mấy người căn bản không tin. Thiết, khẳng định là có người ở giả thần giả quỷ, lừa gạt ai đâu. Tô Tiểu Noan Ly những người này khá xa, cho nên cũng không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ nghe được phía dưới náo nhiệt thảo luận thanh. Nàng ngước mắt nhìn về phía chỗ cao đất chống thượng, lâm thời dựng lên liều lớn. Bách lý cần đám người tạm thời liền ở tại bên trong. Cũng không phải bọn họ không thể chịu khổ, mà là thương lượng chuyện quan trọng thời điểm, tổng không thể lộ thiên nói chuyện đi. Như vậy vạn nhất có không có hảo ý người nghe lén kế hoạch, nhưng cơ hội quay dối làm sao bây giờ. Cho nên mới sẽ làm người lâm thời dựng khởi liều lớn, bên ngoài còn có người trông coi. Thực mau, nghe được bên ngoài ở mỹ thanh. Bách Lý Cẩn vén lên mảnh, đi ra. Hắn mắt phượng híp lại, nhìn về phía giữa không trung. Đây là hắn lần thứ hai nhìn đến vị kia tiên đồng. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, vị này tiên đồng cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Tô tiểu nón nhìn thấy Bách Lý Cẩn bình yên vô sự mà ra tới, trong lòng cục đá cuối cùng đông xuống. Nàng lần này không có ngự kiếm, dưới chân dẫm lên không khí hành tẩu, lại như dấm trên đất bằng, một chút đều không sóc nảy. Thật giống như, giữa không chung, thật sự có một cái lộ giống nhau, chỉ là những người khác đều nhìn không thấy. Tô tiểu noan chậm gì gì mà đi đến nước sông phía trên. Cao điểm thượng ba tánh đều không tự chủ được mà ngừng thở, chờ xem nàng kế tiếp động tác. Hắn thật là tới cứu chúng ta, hắn đi vào sông. Chính là hắn có thể đem này đó thủy đều thu đi sao. Đúng vậy, thủy thế lớn như vậy, như thế nào mới có thể ngăn được a Tô Tiểu Loan không hề có bởi vì bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, mà cảm thấy khẩn trương. Phía dưới người xem đến rõ ràng, nàng chậm rãi mở ra hai tay. Qua một lát, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Sao lại thế này? Có phải hay không tiên nhân cũng không có biện pháp? Vẫn là tiên nhân pháp lực không đủ. Còn có từ lúc bắt đầu liền không tin người, chạy nhanh nhảy ra chửi rủa. Ta xem hắn căn bản là không phải cái gì tiên nhân. Chính là cái giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Trên đời này nào có thần tiên. Các ngươi là thoại bản xem nhiều đi. số kẻ lừa đảo, chạy nhanh lăn xuống tới. Thậm chí còn có người hướng tới bầu trời ném cục đá. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng ném được đến. Lại qua một hồi lâu, đã có rất nhiều bá tánh không có hứng thú lại nhìn. Chỉ có mấy cái thích xem náo nhiệt, còn ở hướng bên kia xem. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên có người lớn tiếng nói. Hắn đứng ở cao điểm so cao địa phương, ngón tay chỉ hướng bờ sông. Có rất nhiều người cũng theo bản năng nhìn lại, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Người gào to cái gì đâu. Nào có đồ vật. Phía trước ra tiếng người nọ càng thêm kích động, cơ hồ sắp tại chối nhảy dựng lên, xem đê đập bên kia, có một bức tường, Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, đại gia mới tìm được không tầm thường địa phương. Nơi xa. Bờ sông thượng kia khối thật lớn chỗ hồng phía trước, hiện tại xuất hiện một đổ rắn chắc tường, không biết là dùng cái gì tài chất làm. Hơn nữa ở đại gia trong mắt, kia bức tường còn ở lấy tốc độ kinh người biến khoan, biến cao, biến hậu. Bách lý cẩn thận sắc nháy mắt ngưng trọng không ít. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở chỗ cao hướng bên kia nhìn lại. Đến cuối cùng, một đổ cao lớn rắn chắc màu vàng vách tường, liền như vậy trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong sân nháy mắt thiên tĩnh một mảnh, chương 388 thần thủy. Không người nói nữa, đều ở ngây ngốc mà nhìn bên kia tường. Có kêu bức tường vách tường ngăn cản, đã không có cuồn cuộn không ngừng dòng nước hướng bọn họ thôn trang. Trong thôn thủy đều ở hướng phía trước đào đường thoát nước bên trong lưu. Trong thôn mực nước chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Chiếu cái này tốc độ, nếu không hai ngày, lũ lụt liền sẽ hoàn toàn giải trừ. Đột nhiên trầm mặt lúc sau. Trong đám người lại đột nhiên buộc phát ra một tiếng cao hơn một tiếng hoan hô. Cảm tạ thần tiên. Cảm ơn thần tiên. Không biết là ai dẫn đầu quỷ trên mặt đất, ngay sau đó, cơ hồ tất cả mọi người hai đầu gối quỷ xuống đất, không ngừng dập đầu. Phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là đầu. Bách Lý Cẩn tuy rằng không có quỷ xuống, nhưng hắn nhìn về phía không chung người ánh mắt, rõ ràng tràn ngập cảm kích. Cảm kích hắn cứu nhiều như vậy bà thánh, cứu nhiều như vậy gia đình. Tô tiểu Loan mệt đến sắp hư thoát, nhưng trên mặt vẫn là cường trống, dường như bất quá phí mảy may sức lực giống nhau. Nàng lại dọc theo không chung cái kia vô hình lộ đi tới bên này, dương mắt đi xuống vọng. Phía trước ra tiếng nghi ngờ quá vài người, giờ phút này đều hận không thể đem vùi đầu đến dưới nền đất đi. Còn có lấy cục đá hướng bầu trời ném, hiện tại mặt đều doa trắng, sợ thần tiên theo chân bọn họ so đo. Tô tiểu Loan không công phu quản những người này. Nàng tưởng cứu không phải bọn họ, mà là mặt khác vô tội bà tánh. Còn có, sân cơ hội này, cũng có thể giúp Bách Lý Cẩn Dựng đứng một chút uy tín. Liên ở tô tiểu Loan không tiếng động mà đi xuống xem thời điểm, có vài cá nhân không chịu nổi áp lực, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, trong miệng không ngừng phun ra xin tha, thần tiên tha mạ, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm thần tiên, thần tiên tha mạ. Chúng ta to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Tô tiểu nón bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, theo bản năng nhữ mày. An tĩnh. Bách Lý Cẩn ẩn chứa nội lực thanh âm vừa ra, sở hữu thanh âm nháy mắt trừ khử. Không biết vì sao, nhìn đến không chung người nhíu mày trong nháy mắt, hắn theo bản năng liền làm như vậy quyết định. Tô tiểu nón dơ tay, chỉ hướng hắn. Bách Lý Cẩn cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi về phía trước đi rồi vài bước. Hắn bên người phó thủ muốn giữ chặt hắn, lại bị hắn dùng ánh mắt cự tuyệt. Tô Tiểu noan dôi tay, trên tay trống không một vật, tất cả mọi người xem đến rõ ràng. Sau đó, ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng trong tay trống rộng biến ra một cái bình ngọc, bình khẩu nghiêng cắm một cây cành liễu. Cái này cái chai là nơi nào tới? Ta không phát hiện, là hắn biến ra. Trời ạ, chúng ta thật sự nhìn đến thần tiên. Bách Lý Cẩn biểu tình không hề giao động, chỉ có ánh mắt chỗ sâu trong cất dấu nồng đậm khiếp sợ. Trước mắt phát sinh hết thảy. Phản phất siêu thoát rồi hắn qua đi nhiều năm như vậy nhận chi, hắn không có khả năng không kinh ngạc. Tô Tiểu Loan ném xuống Bình Ngọc, dùng linh lực không chế được nó, đưa đến Bách Lý Cẩn bên người. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Bình Ngọc sẽ quăng ngã toái thời điểm, nó khinh phiêu phiêu mà rơi xuống Bách Lý Cẩn trong lòng ngực. Vào tay trong ngay mắt, Bách Lý Cẩn cũng đã biết, này cái trai so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trọng. Từ như vậy cao không chung ném xuống tới, rơi xuống trong tay hắn thời điểm. Cư nhiên một chút đều không co thương đến hắn, đây là kiểu gì thần kỳ lực lượng. Bách Lý Cẩn gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, đối với giữa không chung người hỏi, xin hỏi tiên nhân, đây là vật gì? Tô Tiểu Loan cười thần bí, vẫn chưa trả lời. Những người khác càng thêm sợ không được đầu góc, bất quá mọi người đều đang ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía cái kia cái chai. Đó là tiên nhân ban cho đồ vật, khẳng định là tiên vật. Bách Lý Cẩn nhìn cái này cái chai. Đột nhiên nghĩ đến chính mình đưa cho tô tiểu noan cái kêu mặt dây, cũng là như thế này một cái cắm cành liễu bình ngọc. nay giữa hai bên, chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Tô tiểu noan cũng không coi ở lâu, theo sau nàng thân hình liền càng đi càng xa, biến mất không thấy. Bách lý cẩn thật sâu mà nhìn tiên nhân rời đi bóng dáng, mãn đầu góc đều là khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn hiện tại đã phát hiện, này cái trai trang chính là Thủy, lại không biết là cái gì Thủy. Hôm nay phát sinh sự tình quá mức quan trọng, hắn cần thiết chạy nhanh làm người báo cấp hoàng thượng. Đồng thời, Bách Lý Cẩn dẫn dắt một bộ phận người đi bờ sông, lúc này mới phát hiện, kia bức tưởng cư nhiên là tường băng. Bởi vì là dùng vẩn đục nước sông ngưng tụ thành tường băng, cho nên nhan sắc là thổ hoàng sắc, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đây là một đổ tường đất. Thiên, cái này mùa như thế nào sẽ có băng? Vẫn là lớn như vậy một khối băng, thật là thần. Bách Lý cần không công phu nghiên cứu này đó, chạy nhanh sai người thừa dịp cơ hội này, nắm chặt tu bổ đê đập. Hắn dùng nội lực ở bên cạnh gõ xuống dưới một tiểu khối băng, làm người cùng nhau đưa vào trong cung, giao cho hoàng đế xử trí. Tường băng cũng không có che ở đê đập chỗ hồng thượng, mà là ở chỗ hồng phía trước. Như vậy đại gia liền có thể tránh ở tường băng mặt sau, an toàn mà tu bổ đê đập, hơn nữa tường băng hóa rất về sau, cũng không cần lo lắng nước sông sẽ ngóc đầu trở lại. Bách Lý Cẩn ở trong lòng cảm tháng tiên nhân cẩn thận, hắn cũng không có nhà hàng dối, mà là trở lại cao điểm thượng, tổ chức ba cánh cùng nhau trùng kiến gia viên. Lúc này, một cái không tốt tin tức chuyển đến. Có người đột nhiên bắt đầu phát suốt nôn mửa, thái y tự mình qua đi kiểm tra, cuối cùng phát hiện là ôn dịch. Ngay cả thái y hệ viện viện chính, đều tỏ vẻ không có cách nào. Lập tức, cùng Bách Lý Cẩn một khối đi mấy cái quan viên, đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Nhưng Bách Lý Cẩn lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ này đó ba cánh Nếu là thật sự đi rồi, này đó các ba cánh đang ở nơi nào? Vạn nhất không ai khống chế được dịch nguyên, ôn dịch chuyển tới kinh thành lại nên làm thế nào cho phải. Cho nên Bách Lý Cẩn nhanh chóng quyết định, lập tức làm người đem đã xuất hiện bệnh trạng người cách ly đến đơn độc khu vực. Những người khác còn lại là tụ tập ở bên nhau, tiếp tục đào đường thoát nước. Thức mau, cái thứ nhất bị phát hiện nhiệm ôn dịch người. Thân thể càng ngày càng kém, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi. Lúc này, Bách Lý Cẩn nhớ tới kia bình thủy. Đó là tiên nhân tặng cho, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Trước mắt đã không có mặt khác biện pháp, tổng không thể nhìn người này sống sờ sờ mà chết đi, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bách Lý Cẩn làm thái y vi một chén nhỏ thủy cấp cái kia người bệnh. Không nghĩ tới chính là, nguyên bản hơi thở thoi thóp người bệnh cư nhiên kỳ tích mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bách Lý Cẩn lập tức xuống tay làm người dùng này bình thủy triển khai trị liệu. Sinh bệnh người quá nhiều, Bách Lý Cẩn sợ thần thủy không đủ dùng, cũng không có làm người mỗi lần đều uy một trình ly, mà làm một chút một chút uy, xác định chưa khỏi người bệnh thấp nhất phân lượng là nhiều ít. Cuối cùng phát hiện, tình huống đặc biệt nghiêm trọng, hơn phân nửa chén nước có thể giá trị hảo. Giống nhau nghiêm trọng, một phần tư ly là được. Tương đối rất nhỏ. Cơ hội là hai khẩu là có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thức mau, bên này ôn dịch đã bị khống chế xuống dưới, trong thôn thủy cũng thông qua đường thoát nước bài tới rồi địa phương khác. Các thôn dân ở quan phủ dưới sự trợ giúp, xuống tay trùng kiến chính mình ra viên. Lần này lũ lụt, cuối cùng là giải quyết viên mãn. Bách Lý Cẩn mới vừa một kết thúc bên này sự tình, liền chạy nhanh ra roi thúc ngựa mà trở về kinh thành, tiến cung bẩm báo Hoàng thượng việc này. Hiện tại thần thủy còn thừa non nửa bình, hắn muốn giao cho hoàng thượng xử trí. Thần thủy đặt ở người khác nơi đó hắn không yên tâm, cho nên muốn đích thân đưa vào trong cung. Tô Tiểu Loan lúc này chính lười biếng mà đái ở hậu viện, dùng mọi người trong miệng thần thủy tưới đất trồng rau đầu. Chương 389 thứ tốt. Tô Tiểu Loan lượng trước đến mặt sau khả năng sẽ xuất hiện tình hình bệnh dịch, cho nên mới trước tiên cấp bách lý cẩn để lại một lọ linh thủy. Chỉ là nàng không thể tưởng được chính là Linh Thủy trị liệu ôn dịch hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Chắc không được sẽ có nhân xương chi vì thần Thủy đâu. Thức mau, Bách Lý Cẩn liền chạy tới Kinh Thành, đem trên tay còn sót lại thần Thủy giao cho Hoàng thượng, cũng hướng hắn thuyết minh trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình. Lại có việc này. Này Thủy thật sự như vậy thần kỳ. Hoàng đế nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Hắn cũng nghe những người khác truyền quay lại tới tin tức nói. Những cái đó trong thôn tình hình bệnh dịch đã đều giải quyết, nhưng là cụ thể như thế nào giải quyết, Bách Lý Cẩn cũng không có làm người để lộ ra đi. Ân, việc này rất trọng đại, thần lo lắng này thủy sẽ khiến cho người có tâm mơ ước, cho nên không làm bá tánh ra bên ngoài truyền. Bách Lý Cẩn không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà giải thích nói, ngươi làm được thực hảo. Hoàng đế từ trong tay hắn tiếp nhận cái kia bình ngọc, nhìn về phía bên trong non nửa bình trong suốt thủy, quang như vậy xem nói hắn thật sự nhìn không ra cái gì môn đạo. Hoàng đế có nghĩ thầm nếm thử này thủy rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, nhưng hắn không dám tùy tiện dùng, mà là tính toán trước làm bên người tin được người thử một lần, xác định đối thân thể vô hại lại uống. Bách lý cẩn nhanh như vậy đem thủy đưa vào trong cung, một là hy vọng này thủy có thể đối hoàng thượng thân thể có trợ giúp, nhị là, này thủy đặt ở trên tay hắn, vạn nhất xuất hiện cái ngoại ý muốn liền không xong. Hắn nhưng không nghĩ cả ngày chuyện gì đều không làm, thủ này Bình Thủy. Nay Bình Thần Thủy ở người khác trong mắt là thần tiên ban ân, mỗi người đều tưởng được đến, nhưng là Bách Lý Cẩn lại chỉ đem nó đương phòng tay khoai lang, chạy nhanh giao ra đi xong việc. Lúc sau, Bách Lý Cẩn lại đem những cái đó thôn trang trùng kiến tiến độ tình huống cùng Hoàng đế báo cáo. Hoàng đế phái hai cái quan viên tiến đến kết thúc, hơn nữa hướng Bách Lý Cẩn trong phủ tặng một đám lại một đám ban thưởng. Ngợi khen hắn lần này công lao Bách Lý Cẩn Buồn không muốn thu Rốt cuộc lần này công lao lớn nhất không phải hắn Mà là vị kia tiên đồng Nhưng hoàng đế đều đã làm người đem đồ vật đưa lại đây Hắn cũng chỉ hảo nhận lấy Rực rỡ muôn màu châu báo ngọc khí Còn có lăng la tơ lụa đôi ở Hồng Sơn Dương Gỗ Bại đẩy tướng quân phụ sân Đủ loại quan lại bên trong Vẫn là lần đầu có người thu được như vậy phong phú ban thưởng Sở hữu đại thần đều biết Hoàng đế sở dĩ lớn như vậy bút tích, có một bộ phận nguyên nhân là, lúc ấy kia tiên đồng ai cũng không phản ứng, cô đơn cấp Bách Lý Cẩn một lọ thần thủy, này thuyết minh Bách Lý Cẩn là được tiên đồng coi trọng có phúc khí người. Hoàng đế có tâm dùng phương thức này tới ngợi khen Bách Lý Cẩn, đồng thời cũng là ở hướng vị kia không biết là tiên đồng vẫn là thế ngoại cao thủ người kỳ hảo. Những người khác trong lòng lại ghen ghét lại hối hận, sớm biết lần này có quý nhân tương trợ, bọn họ liền chủ động đi. Lúc ấy lũ lụt mới vừa phát sinh thời điểm, cơ hồ sở hữu đại thần đều cảm thấy lần này lũ lụt không dễ dàng giải quyết, không phải cái hảo sai sự. Bọn họ sợ gánh trách nhiệm, không người dám tiếp được nhiệm vụ này. Chỉ có Bách Lý Cẩn Sung Phong nhận việc, chẳng sợ mạo giải quyết không được việc này mà bị hàng quan chức nguy hiểm, cũng nguyện ý vì cứu vớt bá tánh ra một phần lực. Hắn có thể được đến nhiều như vậy ban thưởng, đều là hắn nên được. Hoàng đế cũng chưa chắc không có mượn cơ hội này gọi những cái đó trong mắt chỉ có ích lợi không có bá tánh đại thần ý tứ Bách Lý Cẩn làm người đem sở hữu ban thưởng đều vào nhà kho còn từ giữa chọn mấy thứ đẹp ngọc liêu đưa đến chính mình dành nghĩa trang sức phô thỉnh người làm thành tinh mị trang sức đưa cho Tô Tiểu Đoán. Bởi vì Bách Lý Cẩn đem tin tức phong tỏa thật sự khẩn cho nên Tô Tiểu Noãn không biết nàng linh thủy bị người coi như thần thủy sự tình Bất quá liền tính biết nàng cũng chỉ sẽ cười trò qua chuyện Linh Thủy là nàng lấy tới cấp người nhà dùng, sẽ không lấy ra đi bán. Hơn nữa thứ này hiệu quả quá thần kỳ, lấy ra đi thực dễ dàng khiến cho hoành động, tô tiểu Loan tạm thời không nghĩ như vậy chương dương. Nàng lúc này lại cấp tiên đồng cái này thân phận kiếm lấy không ít danh vọng. Chờ có cơ hội, nàng nếu muốn biện pháp đem tiên đồng cùng nàng chính mình liên hệ lên, như vậy nàng làm nỗ lực mới không có bổng phí. Tô tiểu Loan không có trực tiếp nói cho mọi người nàng chính là tiên đồng. Bởi vì nàng chính mình là có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là người nhà đều là người thường. Nếu là có người đem nàng người nhà bắt lại, bước bách nàng làm việc làm sao bây giờ? Tô Tiểu Noan không muốn lấy người nhà mạo hiểm, cho nên chỉ có thể đi bước một tới, không thể quá sốt ruột. Bách Lý cần một hồi đến Kinh Thành, liền chạy nhanh làm người cấp Tô Tiểu Loan truyền tin tức. Tô Tiểu Loan đương nhiên biết, hắn đây là là ám chỉ chính mình đi tìm hắn đâu. Vì thế nàng bắt tay đầu sự tình vội xong, trực tiếp đi tướng quân phủ. Thư phòng, Bách Lý Cẩn hướng Tô Tiểu Loan miêu tả tiên đồng lấp kín đê đập, lại ban cho Linh Thủy từ đầu đến cuối. Hiện giờ đê đập đã mau chưa trị hảo, kia khối tường băng còn ở nơi đó đứng sừng sững nhìn dáng vẻ có thể lại kiên trì vài ngày, cũng đủ chống được đê đập hoàn toàn tu sửa. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói, Tô Tiểu Loan gật đầu, Ơn, vậy là tốt rồi, lần này sửa được rồi lúc sau. Hẳn là sẽ không lại dễ dàng bị sói lở. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng cũng làm không được trơ mắt mà nhìn nhiều người như vậy đi tìm chết. Không biết vì sao, ta luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác. Bách Lý cần nói lên cái này, nghi hoặc mà như mày. Tô Tiểu nón nhìn về phía hắn, như thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Không, ta chỉ là không nghĩ ra, tiên đồng vì cái gì muốn đem thần thủy cho ta. Bách Lý Cẩn cũng không có dấu dếm ý nghĩ của chính mình. Thần thủy. Tô tiểu Loan nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng linh thủy cư nhiên bị nói thành thần thủy. Bất quá còn tính chuẩn sắc đi, rốt cuộc linh thủy sắc thật thực thần kỳ. Có lẽ là bởi vì ngươi là dẫn đầu người. Tô tiểu Loan ở trong lòng cười trộm. Nàng lần này phí lớn như vậy sức lực đi những cái đó trong thôn cứu người, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì giúp Bách Lý Cẩn. Có lẽ đi. Bách Lý Cẩn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, có được thần kỳ lực lượng tiên đồng, giờ phút này liền ngồi ở hắn bên người. Tô Tiểu Loan tạm thời không nghĩ đem bí mật này nói cho hắn, chờ về sau có thích hợp thời cơ lại nói. Hai người một khối ăn bữa cơm, lại nghỉ ở bên nhau nói một hồi lâu lời nói mới tách ra. Rõ ràng mới mấy ngày không thấy, nhưng Bách Lý Cẩn tổng cảm thấy như là qua thật lâu giống nhau. Trong lòng vắng vẻ kia một khối. Nhìn thấy Tô Tiểu loan trong nháy mắt mới rốt cuộc lấp đầy Từ tướng quân phủ rời đi, Tô Tiểu loan không có trực tiếp hồi hướng cát mà là đi tranh công chúa phủ. Hiện giờ Phong Mính Viện giá người tới cái đại biến dạng, Tô Tiểu loan sẽ mỗi cách mấy ngày đi một lần, dựa theo nàng trạng thái, cho nàng đổi bất đồng thuốc viên điều trị thân mình. Nếu Phong Mính Viện đã là nàng bằng hữu, Tô Tiểu loan tự nhiên sẽ không bạc đái nàng, linh thủy linh vật đều trộm thêm ở thuốc viên. Hiệu quả so bình thường thuốc viên tốt hơn rất nhiều lần, lại còn có không có tác dụng phụ. Vừa đến công chúa phủ, phong minh viễn liền cao hứng mà đón đi lên, trong miệng nói, ta đang muốn làm người đi tìm người đâu, chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Làm sao vậy? Tô Tiểu noan âm thầm đánh giá nàng một phen, thấy nàng dáng người thức tha, khí sắc hồng luận, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Người cùng ta vào nhà, ta có cái thứ tốt cho người. Phong Mính Viễn lôi kéo nàng vào chính mình quê phòng. chương 390 tin. Bình lui tả hữu sau, Phong Mính Viễn lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, ngọc chất thượng thừa, chỉ là không biết bên trong chính là thứ gì. Ta cùng ngươi nói, cái này là ta phụ hoàng trộm làm người thưởng xuống dưới, nói là tiên đồng bàn cho thần thủy, uống một chén nhỏ liền ôn dịch đều có thể chữa khỏi. Thái Y Lía xem qua, nói là nhìn không ra có cái gì dưỡng liệu, nhưng là khẳng định có thể kéo dài tuổi thọ. Phong Mính Viên thần bí hề hề mà nói. Tô Tiểu Ngoan bất đắc dĩ mà cười. Không nghĩ tới làm Phong Mính Viễn như vậy thần bí, cư nhiên là từ nàng trong tay đưa ra đi đổ vật. Ta cố ý lưu trữ, chúng ta cùng nhau uống. Phong Mính Viện lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhìn dáng vẻ là trước tiên làm người phân hảo. Nàng mới vừa vừa thu lại đến cái này thần thủy, phản ứng đầu tiên chính là cùng Tô Tiểu Ngoan cùng nhau chia sẻ, lập tức làm người đem thần trình độ đều chia làm hai phân đang chờ người đi kêu tô tiểu noãn lại đây, không nghĩ tới nàng chính mình tới. Không cần, chính ngươi uống đi, ta thân thể hảo thật sự. Tô tiểu noãn trong lòng nóng lên, cảm động mà nói. Đối với nàng tới nói, linh thủy còn có không ít, nhưng phong mính viễn liền như vậy một chút. Hơn nữa ở phong mính viễn trong mắt, đây chính là rất lợi hại thần thủy, cho nên nàng nguyện ý cùng chính mình chia sẻ, làm tô tiểu noãn trong lòng đặc biệt cảm động. Không thành, ta đều phân hảo, ngươi cầm. Phong Mính Viễn mạnh mẽ đem bình nhỏ nhét vào nàng trong tay, không dung cự tuyệt mà nói. Tô Tiểu Loan đành phải nhận lấy. Theo sau, Phong Mính Viễn lại dơ lên chính mình bình nhỏ, cùng Tô Tiểu Loan chạm vào một chút, đem trong bình thủy đều uống lên. Tô Tiểu Loan cũng một ngụm uống xong rồi, xác thật là nàng linh thủy hương vị, mát lạnh cam liệt. Phong Mính Viễn dư vị dường như chép chép miệng, mềm mại tiếng nói nói, nô, no, không hổ là thần thủy, uống lên đều so bình thường thủy ngọt đâu. Ơn, đích xác như thế. Tô tiểu nón nói. Ta cảm giác cả người đều hển chuyển nhẹ nhàng không ít, tiểu nón ngươi có như vậy cảm giác sao? Phong Mính viên nhắm mắt lại cảm thụ một chút, kích động mà nói. Nàng không biết nàng ngày thường ăn thuốc viên chính là dùng linh thủy làm, nếu là uống một ngụm là có thể lập tức có hiệu quả như vậy, kia nàng ăn linh thủy cùng linh vật làm thuốc viên, hẳn là lập tức là có thể cảm giác được cả người thoải mái mới đúng. Tô Tiểu Ngoan rất muốn nói này chỉ là tâm lý tác dụng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng đả kích đến phong miễn viễn, cũng đi theo nói, ân ta cảm giác cũng là, một chút đều không mệt. Cảm ơn ngươi, trà xa. Ai nha, chúng ta chi gian cảm tạ cái gì a đúng rồi, lại nói tiếp qua trận chính là trung thu ngày hội, đến lúc đó khẳng định có không ít con cua ăn, ta đều có chút thèm đâu. Phong miễn viễn năm rồi bởi vì lớn lên béo. Đều không thế nào dám ăn con cua, năm nay nàng nghĩ nhất định phải ăn nhiều một ít. Hơn nữa trong cung mặt con cua so bên ngoài càng phì, nàng phải cho tiểu Loan đưa một đại cái soạn. Tô tiểu Loan lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác trùng, cư nhiên đã là nông lịch 8 tháng phân. Tuyết ngăn phu quân thẩm tình hẳn là đang ở vì kỳ thi mùa thu làm chuẩn bị đi, cũng không biết nàng bên kia tình huống thế nào. Đúng vậy, còn có thạch liệu cũng có thể ăn. Tô tiểu Loan cười nói. Nàng đi vào thế giới này về sau, còn không có ăn qua con cua đâu, nhưng thật ra có chút chờ mong. Hiện giờ trong nhà có dư tiền, chờ trên thị trường bắt đầu bán con cua, liền có thể mua mấy chỉ về nhà ăn. Nhớ tới con cua tươi ngon hương vị, tô tiểu Loan không cấm có chút thèm. Từ công chúa phủ rời đi, một lần nữa trở lại hương khác, tô tiểu Loan thu được một phong thơ, là tuyết ngăn viết. Ngày thường không nghĩ tới tuyết ngăn thời điểm, nàng liền không tin tức lại đây. Hôm nay vừa định một lần tuyết ngăn, lập tức liền có tin đưa lại đây, không thể không nói người với người chi gian cảm ứng thật đúng là thần kỳ. Các nàng ra dọn đến kinh thành lúc sau, tô tiểu loan cùng tuyết ngăn ngẫu nhiên cũng sẽ có thư từ lui tới, chỉ là bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, mỗi một lần gửi thư chờ hồi âm đều phải thật lâu. Nàng hủy đi tin, bên trong nội dung rất nhiều, phần lớn là tuyết ngăn nói nàng bên này sinh hoạt, còn nói thẩm tình đã sớm chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu. Hiện tại đang ở từ thành, nàng chính mình cùng bà bà cô tỷ ở cùng một chỗ. Tô Tiểu Loan biết Tuyết Ngăn cùng nàng bà bà cô tỷ quan hệ chẳng ra gì, chủ yếu bởi vì có cô tỷ cái này gậy thọc cất giống nhau người tồn tại, cho nên mới làm cho trong nhà chướng khí mù mịt. Bất quá Tuyết Ngăn ở tin cũng không có nhắc tới này đó không thoải mái, hẳn là sợ Tô Tiểu Loan lo lắng. Tô Tiểu Loan lặp lại nhìn bài biến, tin chung còn có một phong thơ, là viết cấp Lý Đình Vân. Tuyết ngăn tin là trực tiếp nhờ người đưa tới kinh thành hương các, cho nên tương đối hảo tìm địa phương. Chính là Lý Đình Vân không có cấp trong nhà gửi quá thư nhà, cho nên Tuyết ngăn không biết hắn đang ở nơi nào, chỉ có thể đem tin cùng nhau đưa đến hương các, thỉnh Tô Tiểu Noán hỗ trợ đem tin đưa qua đi. Tô Tiểu Noán vui vẻ đáp ứng. Nàng cung đại tỷ hỏi Lý Đình Vân tạm thời chỗ ở, vừa lúc nàng đỉnh đầu hiện tại không có việc gì, dứt khoát liền tự mình đi truyền tin. Đi tới đó thời điểm. Lý Đình Vân đang ở trong phòng đọc sách. Nghe được tiếng đọc cửa, Lý Đình Vân buông thư, đi cửa. Vừa thấy đến ngoài cửa đứng tô tiểu đoán, trên mặt hắn nháy mắt hiện lên một kia hoảng loạn cùng quân bách, theo bản năng liền muốn tránh. Lý đại ca, tuyết ngăn cho ngươi viết một phong thơ. Tô tiểu đoán không cho hắn chôn tránh cơ hội, trực tiếp giòn sinh địa mở miệng nói. Nàng nhìn ra được tới, Lý Đình Vân cả người trạng thái đều thực không thích hợp, cả người đều tản ra mất tinh thần khí chất tựa hồ còn uống xong rượu. Tô Tiểu Loan có thể lý giải hắn, rốt cuộc hắn từ trước tham gia khảo thí đều là vững vàng thông qua, lần này đột nhiên thi rớt, trong lòng khó tránh khỏi có áp lực. Lý Đình Vân rỗi tay tiếp nhận tin, nhìn dáng vẻ cũng không có muốn mời Tô Tiểu Noan vào nhà y tứ. Đây là bởi vì hắn hiện tại thuê trụ phòng ở không gian thật sự quá mức chật trội, bên trong còn chất đầy bình rượu tử cùng đủ loại đồ vật, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Hắn sợ tô tiểu noan nhìn đến lúc sau, sẽ khinh thường hắn. Tô tiểu Loan vốn dĩ cũng không nghĩ cùng nam tử ở nhà một chỗ, liền tính Lý Đình vân mời, nàng cũng nhất định sẽ cự tuyệt. Lý đại ca, ta tin tưởng ngươi tài học, cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt tâm tình của mình, vốn dĩ không tới phiên ta nói thêm cái gì. Nhưng là làm bằng hữu, ta còn là tưởng cùng ngươi nói, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể lợi dụng hảo mỗi một ngày mà không phải lâm vào hoàn toàn không có tác dụng tự mình hoài nghi chung. Tô Tiểu noan ngừng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, chờ Lý Đình Vân hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, khả năng đã hoàn toàn không có thời gian ôn tập. Lý Đình Vân đồng tử sậu súc. Lý Đại ca, người tuổi này có thể thi đậu cử nhân, đã so rất nhiều người đều lợi hại, không cần thiết hoài nghi chính mình năng lực. Hơn nữa như vậy nhiều người đều là khảo quá rất nhiều lần mới có thể thi đấu, một lần thất lợi cũng không thể đại biểu cái gì. Tô Tiểu Loan tiếp tục khuyên nhủ, thời gian vĩnh viễn sẽ không mỗi một cái cô phụ nỗ lực người. Lý Đình Vân rũ tại bên người tay chợt nắm chặt thành quyền. Khảo thí là thực công bằng, ngươi trả giá nhiều ít là có thể thu hoạch nhiều ít. Thời gian vĩnh viễn sẽ không cô phụ mỗi một cái nỗ lực người. Hắn lại ngẩng đầu thời điểm, mặt mày buồn bực thất bại đã toàn bộ tan đi. Thay thế chính là nồng đậm kiên định. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. chương 391 chia hoa hồng. Tô Tiểu noán lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Tuyết ngăn phu quân cũng đang ở chuẩn bị kỳ thi mùa thu đâu. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta tất cả mọi người có thể ở kinh thành đoàn tụ. Ân. Lý Đình Vân cũng nhuẩn miệng cười. Hán diện mạo vốn là thiên dáng vẻ thư sinh. Chỉ là gần nhất vẫn luôn ở vào suy suốt say rượu trạng thái. Có vẻ có chút lôi thôi. Lúc này bao phủ tại bên người âm ú hơi thở tàn ra, cả người liền giống như một khối tốt nhất mỹ ngọc, tàn mát ra ánh luật quang. Ta đây liền đi trước lạc, Lý Đại ca hảo hảo đọc sách. Tô Tiểu Noan hướng về phía hắn xua xua tay. Ta sẽ. Lý Đình Vân nghiêm túc mà đồng ý. Hắn nhìn Tô Tiểu Noan rời đi vòng dáng, thật lâu đều không có thu hồi tầm mắt. Không thể lại suy suốt đi xuống. Hắn muốn giống Tiểu Noan giống nhau. Mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều có thể tích cực đối mặt, vĩnh viễn sẽ không bị bất luận cái gì sự tình đà đảo. Nếu liền điểm này đều làm không được, hắn còn có cái gì tư cách thích nàng. Lý Đình Vân đóng cửa lại, đem trong phòng tạp vật đều thu thập đi ra ngoài, những cái đó dư lại rượu cũng đều bị hắn ngã xuống trong viện. Hắn cầm lấy thư, nghiêm túc mà chuyên chú mà nhìn lên. Tô tiểu noan tử Lý Đình Vân nơi đó rời đi thời điểm, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Làm tuyết ngăn bằng hữu, nàng đương nhiên hy vọng tuyết ngăn ca ca có thể một lần nữa tỉnh lại lên, trọng nhặt mộng tưởng. Trở lại hương các về sau, tô tiểu noán vội vàng nghiên cứu tân hương cao. Hương các muốn lâu dài mà khai đi xuống, cần thiết liên tục không ngừng mà cung cấp tân lực hấp dẫn, thường xuyên sửa cũ thành mới chính là một cái thực tốt biện pháp. Có chút bán không thế nào tốt hương cao, nàng đều làm người đỉnh chỉ sinh sản, chỉ làm đại gia thích nhất. Mẫu thân bên kia lẩu cây cửa hàng sinh ý cũng thực hảo, hiện tại còn đem bên cạnh cửa hàng mua, diện tích mở rộng gấp đôi. Một gian cửa hàng bán lẩu cây, một gian bán cơm nắm, trung gian là liên thông, khách nhân có thể tùy ý lựa chọn ngồi ở nơi nào. Hiện giờ cửa hàng còn chiêu vài người làm giúp, mẫu thân cùng lâm thúc liền không trước kia như vậy mệt mỏi. Trong nhà hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, tô tiểu nón đối hiện tại trạng thái thực vừa lòng. Cô nương Chúng ta Đông Thành hướng các, cũng muốn đẩy ra giảm béo kế hoạch sao? Hôm nay, tình vân đẩy cửa ra, cười hỏi. Tình vân tình vũ chính là nàng trợ thủ đắc lực, cho nên một người lưu tại phía Tây, một người lưu tại Đông Thành, giúp Tô Tiểu Loan chia sẻ không ít. Tạm thời không cần, Đông Thành bên này, chỉ tiếp một chọi một hẹn trước. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ nói, quý tộc Tiểu Thư trùng cũng có cùng nguyên lai trà xa giống nhau, thân hình tương đối béo. Nhưng là Tô Tiểu Loan cảm thấy, các nàng từ nhỏ sống trong nung lụa, khẳng định không muốn cùng những người khác cùng nhau tham dự giảm béo. Cho nên nàng tính toán chỉ tiếp một chọi một, đến lúc đó nàng tới cửa cấp những cái đó các cô nương cung cấp chuyên chúc định chế giảm béo kế hoạch, hiệu quả cũng sẽ càng tốt một ít. Tình Vân lại cùng nàng thương lượng vài món cửa hàng sự tình sau, liền lui ra tiếp tục bận việc đi. Tô Tiểu Noan vội xong sự tình, đi phía Tây Lương Cát, ở nơi đó đãi nửa buổi chiều cuối cùng mang lên bánh bao thịt trở về nhà. Mẫu thân các nàng còn không coi trở về, tô tiểu nón liền chính mình vào phong bếp, đem mới vừa mua tới thịt xử lý một chút, chuẩn bị làm thịt kho tàu cùng hâm lại thịt. Hiện giờ Kinh Thành bên cạnh kia mấy cái thôn lũ lụt đã hoàn toàn giải quyết, các thôn dân cũng cái nổi lên nhà mới, một lần nữa bắt đầu dưỡng heo, Kinh Thành tự nhiên cũng liền có thịt heo bán, chỉ là bởi vì số lượng thiếu, giá cả so trước kia hơi chút quý một ít, Tô tiểu Loan trong nhà hiện tại có thể nói là gia sản pha phòng, mua điểm quý thịt heo cũng không tính cái gì. Nàng chính xào hâm lại thịt, mọi người trong nhà vừa lúc trở về. Noan nha đầu, làm nương đến đây đi. Bạch thị trong tay dẫn theo một cái giấy dầu bao, cười nói đi vào phòng bếp. Tô tiểu Loan đem nổi sạn đưa cho mâu thân, tiếp nhận nàng trong tay giấy dầu bao, hỏi, nương, nơi này là gì à? Đều là hồng sắc, phía trước không phải cùng người nói. Kêu người nhà thuê cái cửa hàng bán hồng sắc sao? Hiện tại à, nhân ra đều mua tới một cái cửa hàng, nhà chúng ta tự nhiên được đến một bút xa xỉ chia hoa hồng, còn tặng chúng ta không ít hồng sắc ăn. Bạch thị nói thời điểm mặt mày hứng hào, hiển nhiên tâm tình tự hào. Tô tiểu noan nghe xong cũng đi theo cao hứng, cái gì đều không cần làm là có thể được đến chia hoa hồng, đây cũng là trong nhà một phần bảo đảm. Vì thế bữa tối trừ bỏ thịt kho tàu, hâm lại thịt bên ngoài. Còn nhiều cái tôm hùn đất, cây rát vị tỏi mùi hương 13 mùi, mùi hương đều có. Nương, này tiểu long, hồng sắc cái gì mùa có a? Tô tiểu Loan nghĩ đến, hiện giờ đều mau tiết trung thu, phỏng chừng thực mau liền phải quá quý đi. Không nghĩ tới chính là, mẫu thân lại nói, cái gì mùa đều có à, liền ở trong sông, nhiều đến là đâu. Tô tiểu Loan hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới nơi này tôm hùn đất cư nhiên mùa đông cũng có. Xem ra cùng kiếp trước chủng loại sát thật có chút không giống nhau. Như vậy cũng hảo, kia ra cửa hàng liền có thể một năm bốn mùa khai đi xuống, các nàng ra cũng có thể vẫn luôn được đến chia hoa hồng. Mau đem hồng sát sấn nhật ăn, bằng không trong chốc lắt lạnh. Bạch thị đem tôn hùn đất đều thịnh ở ma bưng đi lên, nóng hôi hổi. Tô tiểu noan rửa sạch xe tay, cầm lấy một cái cây rát vị xóa xác cũng chỉ dư lại dính đầy hồng du tôm thân mình. Vừa vào khẩu. Cây rát hàm hương hương vị sớm đã tiến vào tôm thịt bên trong, thập phần mỹ vị. Nơi này tôm thịt thực no đủ khẩn thật, lại một chút đều không tắt nhà, ngược lại rất có có giãn. Tô tiểu noán hợp với ăn hào chút. Ăn xong rửa rửa tay, tiếp theo ăn dư lại đồ ăn. Bạch thị không đem thịt kho tàu cùng hâm lại thịt thịnh ra tới, tưởng ở trong nồi nhiều phong trong chốc lát dư ấm. Người một nhà vui mừng mà đem tôm hùn đất ăn xong rồi, bạch thị lại thịnh mặt khác đồ ăn. Mỗi một đạo đều cắt có đặc sắc, thực mỹ vị. Sợ hôm nay ăn quá nhiều thịt sẽ thượng hỏa, nàng còn nấu một đạo trừ hỏa khổ đồ ăn canh. Tuy rằng hương vị có chút hơi khổ, nhưng tất cả mọi người kiên trì uống lên một chén, miễn cho ngày mai giọng nói đau. Ăn cơm xong, tô tiểu Loan cảm thấy cả người đều ấm rào rạt. Nàng cùng tiểu muội cùng thặng tử một khối ở trong sân tàn bộ, hai cái tiểu ra hỏa tranh nhau ở nàng trước mặt biểu hiện. Tô tiểu tình bở lạ bở lạ bối ra một chuỗi dài rực danh, còn có công hiệu cùng tác dụng phụ. Bối xong rồi, nàng dơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi, nhị tỷ, ta bối đến được không? Hảo, bối rất khá. Tô tiểu noan cười nói. Nàng cũng không có nói cùng loại với không thể tiêu ngạo go nói, bởi vì nàng cảm thấy, tiểu hai tử nhất yêu cầu kỳ thật là cổ vũ. Ở bọn họ vô cùng cao hứng thời điểm, đột nhiên nói một câu go nói, sẽ chỉ làm bọn họ hứng thu toàn vô về sau học lên liền không như vậy có tình cảm mấy liệt thạng tử cũng không cam lòng yếu thế vội không ngừng bối hai thiên thật giải thơ tử đồng dạng có chút thẹn thùng hỏi nhị tỷ ta đâu ta được không ngươi cũng rất tuyệt các ngươi hai cái là nhà của chúng ta kiêu ngạo tô tiểu loan như tới nàng hôm nay trở về thời điểm đi ngang qua một cái tiểu quán khi mua không ít tiều chính đặt ở hệ thống nơi đó đâu nhắm mắt lại ta có cái gì muốn thưởng các ngươi Tô Tiểu Loan công hạ thân tử, theo chân bọn họ hai cái bảo trì ở cùng chụp huynh thượng. Tô Tiểu Nắng ấm thặng tử liếc nhau, chờ mong nhắm mắt. Chương 392 thay đổi. Bọn họ hai cái đều suy nghĩ, đại tỷ sẽ cho bọn họ cái gì khen thưởng đâu? Tô Tiểu Loan nhìn ngoan ngoãn đệ đệ muội muội, một lòng đều phải hóa. Hé miệng, "A." Tô Tiểu Nắng ấm thặng tử theo lời làm theo. Theo sau, bọn họ liền cảm giác được Chính mình trong miệng bị người tắc một tiểu khối đồ vật, hương vị thực ngọt, còn mang theo nai hương. Wow, đây là cái gì a? Tô tiểu nắng ấm thẳng tử là lần đầu ăn kẹo sữa, bị cái này hương vị kinh hỉ tới rồi. Cái này à, là kẹo sữa, ta hôm nay trở về trên đường nhìn đến có người bán, liền mua một ít. Tô tiểu Loan tử trong tay háo lấy ra một cái tiểu giấy dầu bao, bên trong đều là bất đồng hương vị kẹo sữa. Cái này cho các ngươi cùng nhau ăn. Bất quá mỗi ngày không thể ăn quá nhiều, miễn cho hàm răng hư rớt. Tô tiểu nón dặn dò nói. Tô tiểu nắng ấm thằng tử vội và gật đầu, yên tâm đi nhị tỷ, chúng ta sẽ không ăn nhiều, chúng ta mới không nghĩ hàm răng đều rất quang. Tô tiểu nón đối này hai đứa nhỏ thực yên tâm, biết bọn họ đều thực hiểu chuyện, cho nên mới dám lập tức cho bọn hắn nhiều như vậy đường. Nàng đang nghĩ người tới, thằng tử cùng tô tiểu tình đột nhiên chạy đi rồi, đi phòng bếp cầm tân giấy dầu bao. Đem đường chia làm hai phân. Hảo, một người một phần. Tô tiểu noan cho rằng, đây là bọn họ hai cái. Không nghĩ tới, trong đó một phân kẹo, lại bị đưa tới nàng chính mình trên tay. Này bao là chúng ta, này bao cấp nhị tỷ ngươi cùng đại tỷ. Tô tiểu tình cười nói. Tô tiểu noan trong lòng ấm áp, cười nhận lấy. Hảo, ta cùng đại tỉ một khối ăn. Này hai đứa nhỏ thật đúng là hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Lúc sau ở trong sân lại xoay trong chốc lát, tô tiểu nón liền về phòng tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau đi hương cát, nàng đem ngày hôm qua sự tình cùng đại tỷ nói, đại tỷ cũng lòng tràn đầy cảm động, lập tức liền cầm viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng. Thật ngọn! Nàng cười nói. Tô tiểu nón cũng hàng một viên. Có đến từ tiểu muội cùng thặng tử quan tâm, nàng cảm thấy cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Phong tử nhiên còn tới tìm nàng một lần. Cùng nàng một khối ngồi ở đông thành hương các phòng nói chuyện. Nơi này bố trí ngươi lại như thế nào nghĩ đến. Thật là đẹp mắt, hơn nữa cái này sụp cũng hảo mềm. Phong tử nhiên đôi mắt sáng lấp lánh, đối đầu một lần tới phòng tràn ngập tò mò. Kỳ thật kia không phải sụp, đó là sofa. Là tô tiểu Loan cố ý tìm người định chế, phí không ít công phu, bạc cũng phí không ít. Bất quá này hết thảy đều là đáng giá. Mỗi ngày đều có không ít quý tộc các tiểu thư thích tới hương các ngồi ngồi xuống, cùng khuê chung tỉ mội uống trà nói chuyện hiếm. Nơi này hoàn cảnh thanh u, không người quấy rầy, còn có rất nhiều thứ tốt, tự nhiên thực chịu đại gia thích. Cũng không được đầy đủ là ta chính mình tưởng, cùng thợ thủ công một khối cân nhắc ra tới. Tô tiểu Loan khiêm tốn mà nói. Tiểu Loan ngươi thật lợi hại, ta hiện tại quả thực hoài nghi ngươi không gì làm không được. Nói không chừng liền cầu vũ cùng thống trị lũ lụt ngươi đều có thể làm được. Phong tử nhiên khoa trương mà nói, nàng tự nhiên cũng nghe nói tiên đồng lại một lần xuất hiện sự tình. Chỉ là nàng thân là quân chúa, phẩm cấp so công chúa thấp một ít, liền không phân đến thần thủy. Tô Tiểu Loan nghe xong lời này, theo bản năng nhướng mày, thầm nghĩ ta xác thật có thể làm được. Ta nào có như vậy bản lĩnh? Nàng tâm khẩu bất nhất mà cười nói. Hiện tại cũng không phải là bại lộ chính mình thời điểm. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết đi, minh vận nàng hiện tại về nhà mẹ đẻ an thai. Đều là bởi vì cái kia bách Lý Lâm, một chút đều không bận tâm minh vận cảm thụ, làm trong nhà nhiều như vậy nhiều nữ nhân, cả ngày ở minh vận trước mặt lắc lư, đem minh vận tức giận đến không được. Phong tử nhiên nghĩ vậy sự kiện, không khỏi thở dài. Tô tiểu noãn đối này nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc, có thể ở tới gần thành thân thời điểm. Bởi vì đối phương dung mạo có tiểu tì vết liền phải hối hôn, ngươi có thể trông cậy vào hắn bao sâu tình trọng nghĩa. Có rất nhiều sự tình đều có thực rõ ràng dấu hiệu, chỉ là có người thói quen tự mình lừa gạt, cưỡng bách chính mình đương không phát hiện, một hai phải nhảy vào hố lửa, ai cũng không giúp được nàng. Ta nghe nói chấn xa chờ bởi vì việc này dăn dạy bách Lý Lâm vài lần, nhưng là hắn vẫn là không biết hối cải, sợ minh vận tâm tình không hảo ảnh hưởng hai tử cho nên mới chỉ có thể đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Phong Tử Nhiên tiếp tục nói, xem ra Trấn Sa hầu gia cũng có một quyển khó niệm kinh. Tô Tiểu Lân nói, đó là Bách Lý Cẩn phụ thân, nàng còn chưa từng gặp qua đâu, thực sự có chút tò mò. Ai, lúc trước Trấn Sa chờ đối hắn phu nhân như vậy hảo, nếu không phải hắn phu nhân cả ngày náo tới náo đi, cũng sẽ không có Bách Lý Lâm sinh ra. Chuyện này. Ngay cả vãn đồng lứa phong tử nhiên đều nghe nói, đủ để thuyết minh năm đó chấn xa chờ phu nhân nháo đến có bao nhiêu mọi người đều biết. Tiểu đoán, ngươi nói có phải hay không nam nhân thành thân liền sẽ biến nha Bằng không bách lý lâm vì cái gì đối minh vận như vậy không tốt. Phong tử nhiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, còn có nhàn nhạt đối thành thân bài xích. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác không phải, ta cảm thấy, kỳ thật người ở thành thân phía trước cũng đã biểu hiện ra rất nhiều không thích hợp địa phương, chỉ là lòng tràn đầy chờ mong đãi gả thiếu nữ không có phát hiện mà thôi. Thành thân lúc sau, hai người sớm chiều ở chung, tự nhiên liền so trước kia càng dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Phong tử nhiên hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra chưa từng có như vậy nghĩ tới. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện, tiểu nón nói giống như là đúng. Đúng vậy, Minh Vận thành thân phía trước liền cùng ta nói rồi. Nghe người ta nói Bách Lý Lâm thường xuyên xuất nhập pháo hoa nơi, còn nói hắn cùng nàng trong lén lút định ngày hẹn mặt thời điểm, cũng luôn là có chút không đệ bụng, thường xuyên đến trễ gì đó. Xem ra lúc ấy, nên minh bạch. Phong tử nhiên ngưng mi nói. Biết sớm như vậy, lúc ấy nên khuyên nhiều khuyên minh vận. Rốt cuộc lấy minh vận thân phận, hoàn toàn có thể lại tìm cái càng tốt nam nhân. Đều biết hắn xuất nhập pháo hoa nơi, vì sao còn phải gả cho hắn. Tô tiểu Loan đối này cực kỳ không hiểu. Phong tử nhiên có chút xấu hổ mà nói, lúc ấy minh vận cảm thấy, hắn chỉ là tuổi trẻ mê chơi, thành thân liền sẽ sửa lại. Ai biết, thành thân lúc sau cũng không sửa, ngược lại làm trầm trọng thêm. Tô tiểu Loan tưởng nói chính là, mặc kệ sửa không sửa, cùng như vậy nữ nhân ngủ qua sau, chẳng lẽ không chê dơ sao. Ở môi răng gian do dự trong chốc lát, nàng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới những lời này. Nơi này người cùng nàng ý tưởng không giống nhau, nói ra khả năng phong tử nhiên cũng vô pháp lý giải. Tô Tiểu loan cảm thấy, nàng có lẽ có thể tiếp thu nam nhân ở chính mình phía trước từng có mặt khác nữ nhân, nhưng tuyệt đối không tiếp thu nữ nhân kia là từ pháo hoa liếu hẻm ra tới, bởi vì như vậy quá cách hứng. Bất quá, nếu là hai bên đều là lẫn nhau cái thứ nhất, vậy càng tốt. Thựa như nàng cùng Bách Lý Cẩn giống nhau. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thành thân lại không phải bị người làm tiên pháp, nơi nào sẽ đột nhiên đem tật xấu đều sửa lại. Muốn thực sự có như vậy thần kỳ nói, kia thành thân người, đều không nên có nửa điểm tật xấu. Cuối cùng, Tô Tiểu Loan chỉ nói như vậy một câu. Thành thân nói trắng ra là chính là cái nghi thức mà thôi, thành thân phía trước không thành thục người, thành thân lúc sau cũng sẽ không trong một đêm liền trở nên thành thục. Hơn nữa cùng với trông cậy vào một cái lãng tử hồi đầu không bằng ngay từ đầu liền tìm một cái thành thật kiên định người ở bên nhau. Chương 393 định chế. Muốn nói từ trước phong tử nhiên đối thành thân một chút tốt đẹp ảo tưởng đều không có, đó là không có khả năng. Nàng tuy rằng không có Ngô Minh vận nghĩ đến như vậy tốt đẹp, nhưng nhiều ít cũng có chút thiên trần, cảm thấy nam nhân thành thân lúc sau luôn là sẽ trở nên cố ra một ít. Nhưng hiện thực cho nàng cùng Ngô Minh vận một cái đại đại cái tác. Thành thân phía trước cũng chỉ biết ngoạn nhặt người. Thành thân lúc sau chỉ biết làm trầm trọng thêm, bởi vì sẽ cảm thấy mặc kệ như thế nào, chính mình phía sau còn có một nửa kia bọc. Tiểu đoán, ta không nghĩ tới ngươi xem sự tình xem đến như vậy thấu triệt, đơn giản như vậy đạo lý, ta như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Phong tử nhiên hoán một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm. Không nói cái khác, nàng liền tính chỉ xem chính mình phụ vương, mẫu thân, cũng có thể phát hiện bọn họ hai cái vẫn cứ có rất nhiều khuyết điểm quan hệ cũng cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy thân mật. Cho nên thành thân nào có nàng nghĩ đến như vậy thần kỳ. Tô Tiểu Loan cười cười không nói chuyện. Kỳ thật rất nhiều đạo lý minh bạch lúc sau mới có thể cảm thấy đơn giản, chính mình trống dông nghĩ ra được chính là khó khăn pha đại. Thật giống như làm bài tập gặp được sẽ không đề, xem một cái đáp án liền lập tức minh bạch, nhưng là lúc ấy chính mình tưởng lại như thế nào cũng chưa ý nghĩ. Về sau ta nếu là tìm phu quân cũng muốn trước đó xem trọng hắn phẩm hạnh mới được. Phong tử nhiên cảm thắn nói, nàng hiện tại cảm thấy, phẩm hạnh là nhất không có khả năng thay đổi, một người nếu là có tốt phẩm hạnh, liền tính năng lực kém một chút, về sau nhật tử khả năng không như vậy phú quý, nhưng ít ra sống yên ổn. Nhưng nếu là bách lý lâm như vậy không biết quý trọng người khác trả giá, chỉ lo chính mình vui sướng, liền tính ra thế lại hiển hách lại có thể thế nào đâu nàng nhưng không muốn chính mình nửa đời sau vẫn luôn ở vào gà bay chó sủa giữa. Ân, ta cũng cảm thấy một người phẩm hạnh là quan trọng nhất. Tô tiểu nhoãn đối này rất là tán đồng. Phong tử nhiên ở hương các Đãi một buổi trưa, cùng Tô tiểu nhoãn nói hơn nửa ngày lời nói, nàng cảm thấy chính mình nội tâm rộng thoáng rất nhiều, còn tự giác học được rất nhiều đồ vật. Nàng tính toán về sau một có thời gian, liền thường xuyên tới hương các tìm Tô tiểu nhoãn, đã có ăn ngon trà bánh, thoải mái giường nệm còn có thể học được đồ vật, cớ sao mà không làm đâu. Tô Tiểu Loan không biết dự tính của nàng, ở phong tử nhiên rời đi sau, nàng liền tiếp tục bận việc hương các sự tình các loại. Hôm nay Cơ Yến Trần tới tìm nàng. Nghĩ đến lần trước tan dã trong không vui, Cơ Yến Trần biểu hiện đến nhiều ít có chút không được tự nhiên, còn có chút khẩn trương. Tô Tiểu Loan nhưng thật ra đã sớm hết giận, sắc mặt như thường trên mặt đất hắn xe ngựa, trong xe ngựa. Cơ yến trần thấy tô tiểu noán biểu hiện đến cùng ngày thường không sai biệt lắm, cũng không có cô ý bãi mặt lạnh, hắn này trong lòng mới hơi chút tùng tùng. Khu khu, tô cô nương, ta không phải cô ý muốn giấu người, chỉ là phía trước ở từ thành mới vừa nhận thức thời điểm, ta liền không có bại lộ ta thân phận, sau lại cũng không biết nên như thế nào nhắc tới. Cơ yến trần chủ động giải thích nói. Hắn tổng không thể đi lên liền nói kỳ thật ta thân phận không phải bình thường thương nhân bờ lạ bờ lạ đi. Như vậy có vẻ nhiều tự luyến. Tô tiểu Loan nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, theo sau phụt một tiếng bật cười. Ân, ta đã biết. Ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì sao? Tô tiểu Loan cười nói. Nàng lúc ấy chỉ là trong lòng trong lúc nhất thời có chút không thoải mái mà thôi, không bao lâu liền tự động hảo. Như vậy một chuyện nhỏ, nàng cũng sẽ không vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nghe xong nàng những lời này, cơ yến trần cả người căng chặt huyền chợt lơi lòng xuống dưới. Liên quan ngự khi đều cần mận không ít, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ngươi lần trước đưa tới kịch nam đã lập diễn, nếu là ngươi có rảnh nói có thể đi nhìn xem. Ân, ta sẽ chịu thời gian đi. Tô Tiểu Loan tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, chính mình kịch nam đánh ra tới là cái gì hiệu quả. Đúng rồi, còn có một việc, Trung Thu ngày hội mau tới rồi, đến lúc đó trong cung sẽ tổ chức kiến hội, chúng ta gánh hát cũng sẽ đi biểu diễn. Cơ Yến Trần đột nhiên nghĩ tới này, gốc giả sự, liền thuận miệng để ra một miệng. Không biết vì sao, hắn nói lên chúng ta thời điểm, tổng cảm thấy tim đập đều không tự chủ được mà nhanh hơn không ít. Có loại rất kỳ quái cảm xúc dưới đáy lòng lên men. Tô Tiểu Nhuận không chú ý tới hắn khác thường, nàng gật gật đầu, nói, Tiêu cần phải một lần nữa viết một phần cùng Trung Thu ngày hội tương quan Việt Nam. Còn có thể như vậy viết. Cơ Yến Trần kinh ngạc không thôi. Ở hắn trong ấn tượng. Từ trước đến nay đều là có cái gì linh cảm, liền viết cái gì chuyện xưa. Nào có giống tô tiểu nhoắn như vậy, còn có thể định chế. Ân, người đã quên ta phía trước nói sao, chuyện xưa là có kịch bản có khuôn mẫu, nếu là định rồi cái chủ đề, liền quay chung quanh cái này chủ đề triển khai mâu thuẫn cùng nhân vật thiết kế là được. Tô tiểu nhoắn đạm nhiên gật gật đầu. Nay đối với nàng tôi nói, liền cùng viết cái mệnh để viết văn giống nhau đơn giản. Cơ Yến Trần nếu không phải cố kỵ chính mình hình tượng, chỉ sợ miệng đã sớm có thể trương đến có thể nuốt vào một cái trứng gà. Nếu có thể viết ra không thể so trước kia trình độ kém kịch nam nói, tự nhiên là cùng Trung thu ngày hội có nhất định liên hệ tốt nhất. Cơ Yến Trần hơi có chút kích động mà nói. Hắn cũng biết khoa cử khảo thí thời điểm, những cái đó học sinh đều là yêu cầu căn cứ để mục viết đáp án. Nhưng là viết kịch nam cùng viết văn chương nhưng không giống nhau, văn chương có thể nhiều nói có sách Mách có chứng, còn có cố định hành văn kết cấu, kịch Nam cần thiết sở hữu nội dung đều là chính mình nghĩ ra được. Kỳ thật phía trước Tô Tiểu Noán liền nói qua, kịch Nam cũng là có kết cấu, chỉ là hắn đối với chuyện này vẫn là không quá thói quen. Ân, ta mau chóng viết ra tới, đến lúc đó ước ngươi ra tới cùng nhau nhìn xem. Tô Tiểu Noán nói, nàng hy vọng có thể ở hai ngày trong vòng viết ra tới, như vậy là có thể lưu ra càng nhiều thời giờ làm gánh hát tới tập luyện. Phòng ngừa đến lúc đó ra vấn đề. Ân, ta chờ. Cơ yến trần đã có chút gấp không chờ nổi, hắn còn trước nay không nếm thử quá như vậy kịch nam đâu, đến lúc đó hiệu quả khẳng định thực hảo. Hai người vẫn như cũ ngồi ở trên xe ngựa, tô tiểu nón lại nghĩ tới phía trước gặp được vị kia cô nương, liền hỏi do. Cơ công tử, ta ngày ấy ở tiệm sách gặp được một cái cô nương, lớn lên cùng ngươi thực tương tự. Cơ yến trần mờ mịt mà chấp chớp mắt, xứng với hắn quyến rũ khuôn mặt. Đào hiện ra vài phần tương phản manh đáng yêu. Mạng muội hỏi một chút, nhà ngươi chung nhưng có tỉ muội, Tô Tiểu loan cười hỏi. Nàng cũng chỉ là thuận miệng sau khi nghe ngóng, cũng không có muốn tìm hiểu hắn riêng tư ý tứ. Nếu hắn cảm thấy không có phương tiện nói, kia nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Có, ngươi nhìn đến, hẳn là ta muội muội cơ Yến Linh đi. Yến Trần Nghĩ Nghĩ nói. Hắn sắc thật còn có cái tỉ tỉ. Lúc ấy chính là vì cấp tỷ tỷ dùng Mỹ ra đan mới tìm thượng tô tiểu đoán. Hắn tỷ tỷ sớm đã gà chồng, tô tiểu đoán hẳn là không thấy được nàng mới đúng. Nàng lại miêu tả một chút tên kia thiếu nữ bên ngoài đặc thủ, đều cùng cơ hiến linh đối thượng. Xem ra ngày đó người, thật sự là cơ hiến linh không sai. Hai người liêu xong rồi lời nói, tô tiểu đoán liền cùng cơ hiến trần một khối xuống xe ngựa, tính toán đi trà lâu ngồi trong chốc lát, ha ha trà bánh. Lại tiếp tục thương lượng kịch nam sự tình. Lúc này, Phong vừa lúc thổi bay cơ hiến trần mạc ly một góc, lộ ra phía dưới kia trương dung nhan tuyệt thế. Ngồi ở lầu 2 dùng trà Phong vô trần nhìn vừa vặn. chương 394 ghen ghét. Nhìn đến cơ hiến trần bên người kiểu tiếu nữ tử, hắn theo bản năng siết chặt cái ly. Tiểu nón như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Phong vô trần mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, cố nén suy nghĩ xông lên đi chất vấn bọn họ xúc động. Hắn lại không phải tô tiểu Loan ai, nào có tư cách này quản nàng đâu. Phong vô trần cười khổ, đem ly chung trà xanh coi như rượu, uống một hơi cạn sạch. Tuy nói trong lòng cảm thấy không tư cách quản nàng, nhưng tầm mắt vẫn là không chế không được mà hướng tới tô tiểu non bên kia thổi đi, muốn nhìn một chút nàng sẽ cùng cơ hiến trần nói cái gì. Trà lâu không thể so tiểu lầu có phong bế phòng, nơi này đa số đều là chỉ cách hơi mỏng bình phong miễn cương che khuất thân hình. Nhưng bình phong mặt sau người làm cái gì vẫn là có thể xem đến rõ ràng. Nói đến cũng khéo, tô tiểu nón hai người chọn vị trí, ly phong vô trần cũng không xa. Hắn chỉ cần ngẩn đầu vừa thấy, là có thể đem bọn họ hai cái thân hình thu vào đáy mắt. Tô tiểu nón ngồi ở cơ yến trần đối diện, tùy ý địa điểm mấy cái trà bánh. Cơ yến trần cùng nàng muốn giống nhau đồ vật. Nhà này trà lâu trà bánh cũng không tệ lắm, tô tiểu nón trong chốc lát nhiết một khối bỏ vào trong miệng. Trong chốc lắt cùng cơ yến trần thảo luận này chọn vợ văn định cái gì chủ đề. Đến lúc đó Trung Thu Yến hội, đi tham gia trừ bỏ trong triều quan viên hầu tức bên ngoài, đều là những cái đó tuổi trẻ con em quý tộc. Cho nên cuối cùng thảo luận tới thảo luận đi, vẫn là quyết định lộn cái tình yêu chủ đề. Cái này chủ đề các tuổi đều có thể xem, hơn nữa sẽ không ra sai lầm. Vậy cái này chủ đề đi, chính là cụ thể tình tiết còn cần cẩn thận thiết kế một chút. Tô Tiểu Noan nhấp khẩu trà nói, Ân, ngươi lần trước cùng ta nói, kịch nam có thể dùng khuôn mẫu viết ra tới, liền tính không có linh cảm cũng có thể mạnh mẽ viết ra không tồi kịch nam, có thể tiếp tục cùng ta nói nói sao. Cơ yến trần lần trước trở về lúc sau chính mình cân nhắc một chút, vẫn là không có cân nhắc đến quá thấu triệt. Tô Tiểu Loan tổ chức một chút ngôn ngữ nói, như vậy viết ra tới kịch nam làm người chọn không làm lỗi chỗ, nhưng là thợ khí quá nặng, khuyết thiếu linh khí chỉ có thể ở vội vã muốn thời điểm dùng. Nếu là tưởng viết ra có linh khí kịch Nam, vẫn là muốn dựa linh cảm, hơn nữa nhất định kết cấu. Lần đầu tiên ở kinh thành viết kịch Nam lần đó, nàng mỗi ngày áp lực đều rất lớn, khi đó nhưng thật ra cũng có thể chạy nhanh lộn một cái học cấp tốc phẩm ra tới, nhưng là nàng không thích như vậy lừa gạt. Cho nên phi buộc chính mình nghĩ ra một cái không tồi linh cảm, sau đó lại tiếp tục viết xuống đi không thể. Cũng may mặt sau Bách Lý Cẩn mang nàng đi suối nước nóng, làm nàng hảo hảo thả lòng một chút, linh cảm không ngừng ra bên ngoài bạo, nàng lúc này mới viết ra chính mình cảm thấy vừa lòng tác phẩm. Ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi viết đến những cái đó kịch nam đều rất có linh tính. Cơ yến trần đối này thực tán đồng. Đó là bởi vì ta không bỏ được đạp hư ta chính mình nỗ lực. Tô Tiểu Noan Cười nói, bên này hai người liêu đến vui sướng bên kia phong vô trần lại là tìm gan cuồn cào khó chịu. Bọn họ nói chuyện thanh âm tiểu, phong vô trần căn bản nghe không thấy, chỉ có thể nhìn đến bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, tô tiểu loan thường thường còn sẽ bị cơ hiến trần đầu cười. Hàn qua muốn biết, bọn họ hai cái từ khi nào khởi quan hệ tốt như vậy, cư nhiên còn cùng nhau tới trả lâu dùng trà. Đồng nhiên, phong vô trần trong đầu toát ra tới hắn muội muội cả ngày nhắc mãi những lời này đó, cơ hiến trần dung mạo chắc tuyệt. Ra thế xuất chúng, như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, có cái nào nữ tử có thể cự tuyệt được? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng bực bội càng sâu. Chẳng lẽ tiểu noan cũng cự tuyệt không được sao? Bên này phong vô trần càng ngày càng bực bội, làm ra tới động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, không phải đột nhiên đem chung trà phóng trên bàn, chính là không cẩn thận đánh nhưng âm. Ở hắn không ngừng nỗ lực hạ, tô tiểu Loan rốt cuộc đem tầm mắt dịch tới rồi hắn bên này, Sau đó cùng phong vô trần tới cái xấu hổ đối diện. Tô tiểu nón lễ phép mà xả ra một mặt ý cười, hướng về phía hắn cười cười. Ai ngờ, phong vô trần cư nhiên trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới nàng ở phương hướng đi đến. Tô tiểu nón trên mặt tươi cười hơi hơi ngưng trụ, làm không rõ hắn này vẻ mặt bi vẫn từ đâu mà đến. Cơ yến trần tự nhiên cũng chú ý tới phong vô trần, cũng nhận ra thân phận của hắn, đồng dạng nghi hoặc không thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp tiểu đoán, không biết vị công tử này là nhà ai. Phong vô trần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hắn đã thực nỗ lực mà muốn làm ra bình thường biểu tình, chính là mặt chính là không nghe lời, giống như bị đông cứng giống nhau, cho nên toàn bộ biểu tình nhìn qua thực quỷ xúc. Tô tiểu đoán nhìn cơ yến trần liếc mắt một cái, ra tiếng giải thích nói, vị này chính là ta bằng hưu, yến trần. Nàng không muốn nói quá nhiều cũng không nghĩ bại lộ chính mình cùng cơ hiến trần chi gian hợp tác quan hệ. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách không kịp biên tên, nàng khẳng định liền cơ hiến trần tên thật đều sẽ không nói. Nghe xong nàng sưng hô, phong vô trần biểu tình càng khó nhìn. Đều kêu đến như vậy thân mật, quan hệ có tốt như vậy sao? Tên này nhưng thật ra làm ta nhớ tới, ta muội muội mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi người kia. Phong vô trần âm trầm trầm mà nói, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, Chính là theo bản năng tưởng cùng cơ yến trần đối nghịch, tưởng hủy đi hắn đại. Không nghĩ tới chính là, cơ yến trần phải mái hào phóng mà tháo xuống chính mình mặc ly, ôn hòa mà cười nói, tại hạ không quen biết lệnh ngội, hẳn là không phải thế tử trong miệng nói người nọ đi. Hắn nhưng không nghĩ làm tô tiểu noãn hiểu lầm chính mình. Phong vô trần mặt càng đen. Hắn có chút hối hận vừa rồi không có nói thẳng ra cơ yến trần này bà chữ. Có lẽ đi. Chỉ là không biết cơ công tử như thế nào lại ở chỗ này. Phong vô trần một bên ma sao giang cấm, một bên hỏi. Hán kia tự cho là hiền lành tươi cười, rơi xuống tô tiểu noán hai người trong mắt, liền cùng muốn ăn thịt người lang bà ngoại giống nhau khủng bố. Người này làm sao vậy? Tô tiểu noán nghi hoặc mà nhìn giống nhau cơ yến trần. Cơ yến trần cũng lộ ra khó hiểu ánh mắt. Nhưng thực tế thượng, hắn trong lòng mơ hồ có thể đoán được một chút cung tiểu nón lại đây nói điểm sự tình. Cơ yến trần cố ý nói được hàng hồ. Quả nhiên, phong vô trần tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Tiểu đoán ta cũng không biết người cư nhiên còn cùng cơ công tử nhận thức. Hắn cũng cố ý thân mật mà kêu tô tiểu nón tên, tưởng cách đứng một chút cơ yến trần. Ai biết người sau vững như thái sơn, trên mặt biểu tình không có nửa phần biến hóa. Trung hợp thôi. Tô tiểu nón nhàn nhạt mà nói. Nàng thái độ này. Làm phong vô trần trong lòng không lý do không cao hứng. Cuối cùng, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở hai người trung gian. Nơi này cái bàn là hình vuông, một bên trên cơ bản chỉ có thể ngồi một người. Hiện tại tô tiểu noán cùng cơ hiến trần mặt đối mặt ngồi, phong vô trần ngồi ở tô tiểu noán bên tay phải, cơ hiến trần bên tay trái. Mới vừa ngồi xuống hạ, phong vô trần liền hối hận. Nay thật sự không giống hắn tắt phong, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Cơ yến trần hiểu rõ cười, trong mắt lập loè điểm điểm hàn mang. Không nghĩ tới nơi này có một cái đối tiểu nhoắn lòng mang ý xấu. Tiểu nhoắn, ta còn có việc, liền đi trước một bước, ngày khác lại tìm ngươi. Cơ yến trần không có hứng thú, đứng dậy nói. Tô tiểu nhoắn gật gật đầu, hảo. Theo sau cơ yến trần liền mang lên mặt ly, đi dưới lầu tính tiền rời đi. Tô tiểu nhoắn đang muốn đi, đột nhiên bị Phong vô trần gọi lại. Hắn vừa đi, ngươi liền đi vội vã. Trước 395 dụ răng, tô tiểu nón dừng lại bước chân, quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn về phía phong vô trần. Nàng vốn dĩ chính là ra tới cùng cơ hiến trần liêu kịch nam, hiện giờ cơ hiến trần người đã đi rồi, nàng còn lưu lại nơi này làm gì? Ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta. Phong vô trần nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong mắt đều mau có thể phun ra phát hỏa. Tô tiểu nón bất đắc dĩ, ta khi nào nói qua nói như vậy? Chỉ là cửa hàng còn có chút sự tình muốn hội Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải vội vàng kiếm tiền, nào có công phu cùng hắn ở chỗ này hạt háo. Phong vô trần buồn bực không thôi, rồi lại không biết chính mình vì sao mà sinh khí. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình có điểm thích tô tiểu đoán. Nếu là không có gì sự nói, ta liền đi trước. Tô tiểu đoán lễ phép mà đánh xong tiếp đón, xoay người đi xuống lầu. Rời đi trả lâu lúc sau, nàng mới phát hiện. Phong vô trần cư nhiên cũng đi theo nàng ra tới. Làm sao vậy? Tô tiểu loan hoàn toàn không hiểu được người này suy nghĩ cái gì. Phong vô trần buồn bực mà đừng quá mặt, nhị tiêm bởi vì xấu hổ mà hơi hơi phím hồng. Người đi nơi này, ta liền không thể đi sao? Tô tiểu loan thầm nghĩ người này thật là ấu chi đến không cứu. Lúc sau nàng liền làm bộ phía sau không ai, lo chính mình trở về hương các. Nhìn nàng vào cửa, phong vô trần mới rời đi. Hắn sở dĩ đi theo tô tiểu đoán, là sợ nàng một mình ra cửa gặp lại huy viễn trở phủ người. Trải qua lần đó hắn đánh huy viễn trở phủ mọi người sự tình, huy viễn trở phu nhân hẳn là không dám quang minh chính đại mà bắt đi tô tiểu đoán, bằng không khẳng định sẽ chọc bực hắn. Cho nên bọn họ chỉ biết giống lần trước giống nhau, trộm chặn đứng một mình ra cửa tô tiểu đoán, hảo thần không biết quỷ không hay mà đem nàng mang đi. Nghĩ đến đây. Phong vô trần đống dưng nghĩ tới tô tiểu nhoãn kia một thân võ công, hắn lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình thật là xen vào việc người khác. Nhân gia võ công như vậy hảo, nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ, thật là tự mình đa tình. Trở về ứng vương phủ, Phong vô trần khó được đi tìm chính mình muội muội Phong vô ôn. Ngươi không phải thích cái kia cơ hiến chân sao? Phong vô trần nhíu mày nói. Phong vô ôn cho rằng ca ca muốn dân dạy chính mình không biết liêm sỉ, vội vàng bịa giải không thể nào, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Thích liền đi cuốn lấy hắn A, thân phận của ngươi lại không phải không xứng với. Phong vô trần ánh mắt hơi lóe, Nếu cơ Yến trần bị muội muội cuốn lấy, hẳn là liền không cơ hội cùng tô tiểu noan ở một khối một chỗ đi. Phong vô luôn không nghĩ tới ca ca cư nhiên sẽ duy trì chính mình, lập tức ánh mắt sáng lên. Ta đã biết ca ca, ta sẽ nỗ lực. Phong vô luôn lòng tràn đầy vui mừng mà nói. Nàng còn tưởng rằng nhà mình ca ca coi trọng cơ yến linh, cho nên mới sẽ thúc giục nàng cùng cơ yến trần đánh hảo quan hệ. Này chính hợp phong vô nôn tâm ý. Phong vô trần nhàn nhạt mà ứng thanh, vẻ mặt buồn bực mà rời đi. Hắn đây là làm sao vậy? Cư nhiên sẽ lưu lạc đến tính kế người khác nông nỗi. Phong vô trần trong lòng không thoải mái, dứt khoát đã kêu thượng mấy cái bạn tốt đi ra ngoài uống rượu đi. Tô tiểu loan trở lại hương các về sau. Liên bắt đầu nỗ lực cấu tứ phim mới văn ý nghĩ. Nếu là ở trung thu ngày hội như vậy nhật tử diễn, tự nhiên không thể là bi kịch, bằng không điểm có tiền không tốt. Định ra tới điểm này lúc sau, Tô Tiểu Ngoan liền bắt đầu viết viết Đại Cương. Đây là xuất bản lần đầu Đại Cương, kế tiếp khẳng định yêu cầu một lần nữa sửa chữa một chút. Hai ngày sau, Tô Tiểu Ngoan mỗi ngày đều phải ở trong phòng viết kịch Nam, đem nghiên cứu chế tạo tân hương cao tạm thời đặt ở một bên. hôm nay chờ đến hương các sắp đóng cửa, tô tiểu nuǎn mới thu thập thứ tốt, trở về chính mình trong nhà. mẫu thân cùng lâm thúc ở phòng bếp nấu cơm, thạng tử cùng tiểu muội ở trong sân chơi đùa. tô tiểu Loan rửa sạch xe tay, đi đến bọn họ hai cái bên người, cười xem bọn họ chơi. nàng nhìn đến tiểu muội ăn một viên đường, sau đó cấp thạng tử một viên, nhưng là thạng tử điền cuồng lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu ăn. tam tỷ, ngươi không cần ăn đường. thạng tử ấp úng mà nói. Tô tiểu tình vẫn như cũ cao hứng mà ăn kẹo sữa, khó hiểu hỏi, vì cái gì nha? Thạng tử lại không chịu nói, chỉ là muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Tô tiểu noan trong lòng nghi hoặc, thấy thạng tử thường thường nhìn lén tô tiểu tình miệng, nàng cũng theo tầm mắt nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng cuối cùng là biết vì cái gì? Chi gian tô tiểu tình răng cửa thiếu một viên, nhìn liền lọt gió. Người không cho tam tỷ tỷ ăn đường, có phải hay không cảm thấy? nàng là bởi vì ăn đường tròn nên mới dụng răng. tô tiểu Loan cười hỏi, thạng tử theo bản năng gật đầu, theo sau vội vàng lắc đầu, nói, không có, tam tỷ tỷ như vậy cũng rất đẹp. tô tiểu Loan trong lòng vui mừng, trách không được thạng tử không muốn nói rõ, nguyên lai là sợ tô tiểu tình bởi vì dụng răng mà không cao hưng a, thật là săn sóc thân si đâu. tô tiểu tình ha ha cười, vô tâm không phổi mà nói, ngươi ngốc lạc, ta đây là thay răng. Về sau ngươi cũng sẽ đổi, không ăn đường cũng sẽ đổi. Nàng vẫn luôn đi theo đại phu bên người, đối với như vậy việc nhỏ tự nhiên rất rõ ràng. Vậy ngươi nha còn hội trưởng ra tới sao? Thạng tử tiểu tâm hỏi. Tô tiểu tình gật đầu, kia đương nhiên. Nàng đều đã rớt vài viên, tân đã giải quá ra tới, chẳng qua ở trong miệng mặt, cho nên không ai phát hiện. Thạng tử lúc này mới yên tâm mà cầm viên kẹo sữa bỏ vào chính mình trong miệng. Nguyên lai tam tỷ tỷ không phải bởi vì ăn đường mới dụng răng nha, lại còn có sẽ một lần nữa trường ra tới, kia hắn liền an tâm rồi. Tô tiểu năn cũng ăn một viên kẹo sữa, đi theo các đệ đệ muội muội một khối chơi tiếp. Giống nhau tiểu hài tử 6-7 tuổi nên thay răng, tô tiểu tình kéo dài tới hiện tại, có thể là bởi vì khi còn nhỏ ăn không được thứ tốt, dinh dưỡng không đủ có điểm thiếu canxi. Bất quá hiện giờ trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, nàng cũng sẽ không lại khuyết thiếu dinh dưỡng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mẫu thân cô ý hầm canh sương hầm, nói là nhìn đến tình nha đầu thay răng, cho nàng hảo hảo bổ một bổ. Đúng rồi, tình nha đầu, ngươi cũng đừng quên giữ cửa nha ném đến giường phía dưới hoặc là trôn trong đất. Bạch thị cười nói, tô thiểu tình ngoan ngoãn gật đầu, ân, ta đã đem nha trôn ở dưới tảng cây mặt. Nơi này thói quen là phía dưới nha ném tới trên nóc nhà, ngủ ý hướng về phía trước trường, mặt trên nha ném đến giường đế hoặc là trôn lên ngủ ý xuống phía dưới trường. Không có gì khoa học căn cứ, chỉ là đồ cái hảo điểm có tiền. Tô Tiểu Loan đương nhiên sẽ không cố ý nhảy ra nói như vậy căn bản vô dụng. Nàng chính mình cảm thấy cái này tập tục còn rất có ý tứ, dù sao cũng sẽ không gây trở ngại đến người khác, còn có thể cấp bọn nhỏ tăng thêm một chút đồng thú, làm cho bọn họ đổi nhà không như vậy sợ hãi, thật tốt sự. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Ngoan ở trong sân dạo qua một vòng liền tiếp tục ngồi trở lại trong phòng, vội vàng viết kịch nam. Nàng đã xác định cuối cùng bản đại cương, kịch nam cũng chỉ dư lại cái kết cục, ngày mai là có thể đưa cho cơ yến trần nhìn. Tô tiểu Loan khó được ngao một lần đêm, viết xong kịch nam lúc sau lại dựa theo ngày thường thói quen tu luyện trong chốc lát, mới bò lên trên giường ngủ. Ngày hôm sau thức dậy so ngày thường hơi chút chậm một ít, nàng rửa mặt hảo, ăn mẫu thân làm cải trắng thịt tươi nhân bánh bao cùng gạo cây cháo. Lấy thượng kịch Nam thoải mái dễ chịu mà đi hương các Bởi vì thời gian tương đối khẩn, Tô Tiểu Ngoan cũng không có kéo dài, trực tiếp hẹn cơ yến trần ra tới. Bọn họ vẫn là đi lần trước trà lâu, tính toán nhìn xem kịch Nam có hay không yêu cầu sửa địa phương. chương 396 bạo nộ. Tô Tiểu Loan không thể không nói, duyên phận có đôi khi thật sự thực kỳ diệu. Nàng lần trước cùng cơ yến trần ở một hối, không cẩn thận bị phong vô trần thấy được. Lần này nhưng thật ra không thấy được phong vô trần, lại thấy được càng làm cho tô tiểu noán đau đầu phong vông nôn. Nàng đây đều là cái gì vận khí a Làm sao vậy? Cơ yến trần đưa lưng về phía phong vông nôn, nhận thấy được tô tiểu noán biểu tình không đúng, lo lắng hỏi. Tô tiểu noán lắc đầu, không có gì, ngươi tiếp tục xem đi. Nàng vừa nhắc đầu là có thể đối thượng phong vông nôn oán độc ánh mắt, thật đúng là làm người cả người đều không được tự nhiên. Xem ra nàng cùng cái này trà lâu hẳn là cho nhau phạm hướng, cho nên mới sẽ vẫn luôn gặp được không nghĩ thấy người. Nàng không biết chính là, này căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là Phong Vâu Nôn vẫn luôn làm người nhìn chầm chằm cơ hiến trần ra cổng lớn, vừa thấy hắn ra cửa, liền lập tức tung ta tung tăng mà cùng ra tới. Phong Vâu Nôn tức giận đến cơ hồ sắp cắn một ngụm ngân nhà. Cư nhiên là cái kia thông đồng ca ca thiện dần, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám cùng thông đồng cơ công tử. Thật là không biết liêm sỉ. Nàng trở về về sau, nhất định phải nói cho ca ca, làm hắn quản hảo tự mình mà vật. Phong vô nôn cho rằng tô tiểu nón là phong vô trần người, cho nên mới sẽ có loại này cao cao tại thượng ý tưởng. Tô tiểu nón không đem quá nhiều tâm tư đặt ở phong vô nôn trên người, nàng hiện tại phải làm chính yếu sự tình là chạy nhanh siếp văn sự tình giải quyết, miễn cho chậm trễ sự. Cơ hiến trần đọc nhanh như gió, thực mau liền đem này chọn vợ văn xem xong rồi. Ta cho rằng không có gì yêu cầu sửa chữa địa phương, hôm nay liền bắt được gánh hát nơi đó đi tập diễn, người muốn hay không cùng nhau. Cơ yến trần khép lại kịch nam, nhướng mày nhìn về phía nàng. Ân, cùng đi nhìn xem đi. Tô Tiểu Nguyên nghĩ, rốt cuộc này chọn vợ văn là nàng viết ra tới, qua đi nhìn xem nói không chừng có thể làm gánh hát tập diễn đến càng mau một ít. Vì thế hai người đứng dậy, rời đi trả lâu. Phong vô ngôn tự nhiên là vội vàng đuổi kịp. Nàng xe ngựa đi theo cơ yến trần xe ngựa mặt sau, không xa cũng không gần. Dọc theo đường đi, nàng đều ở suy đoán, hai người kia có thể hay không ở trong xe ngựa hành cẩu thả việc, trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn cho nàng cả người nổi điên. Phía trước xe ngựa ngừng ở một chỗ chân núi, tô tiểu Loan cùng cơ yến trần hai người thuần thục mà hướng trên núi đi. Nơi này đã thực hẻo lánh, nếu là nàng theo sau nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Phong vông nôn chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà ở chân núi chờ. Hơn nữa sợ bị người nhìn đến, nàng còn chỉ có thể cách khá xa xa, tránh ở cây cối mặt sau. Đợi cả buổi cũng không gặp người xuống dưới, Phong vông nôn nhận định bọn họ hai cái khẳng định là đi trên núi làm những cái đó không biết xấu hổ sự tình, dưới sự tức giận trở về ứng vương phủ, tìm hắn ca cáo trạng. Ca, ngươi có thể hay không quản hảo người nữ nhân? Phong vông nôn vừa vào cửa. Liên cấp hỏa hỏa mà nói Phong vô trần dưới ngồi bút mỹ nhân giữa mày nhiều một chút nét mực Chỉnh trương họa xem như hủy hoại Lời hắn nói khó tránh khỏi mang lên vài phần tức giận Người quý củ đều học được cẩu trong bụng đi Vào nhà phía trước không biết có cửa Phong vô luôn có chút sợ hắn Vừa nghe hắn răn dậy liền nhịn không được ruột rụt cổ Không phải, ca, ta chỉ là quá sốt ruột Ta nhìn đến ngươi nữ nhân cùng cơ hiến trần một khối đi trên núi làm cậu thả việc Phong vô ngôn thật cẩn thận mà nói. Phong vô trần hoàn toàn không để ở trong lòng, điểm này việc nhỏ cũng đang đến ngươi cố ý cùng ta nói. Hắn nữ nhân nhiều đi, đại bộ phận đều là chơi chơi mà thôi, chơi xong rồi, này đó nữ nhân nguyện ý cùng cái nào nam nhân liền cùng cái nào, cùng hắn lại không quan hệ. Phong vô ngôn không nghĩ tới hắn cư nhiên một chút đều không thèm để ý, tức giận đến một trường mặt đẹp đều có chút vặn mèo. ta đã sớm nói cái nào tô tiểu noan không phải cái gì người tốt. Nàng đều cho ngươi mang lớn như vậy đỉnh đầu non xanh, ngươi cư nhiên nói là việc nhỏ. Ngươi nói ai? Phong vô trần sắc mặt chợt tâm trầm xuống dưới. Tô tiểu non A, trừ bỏ nàng còn có thể có ai? Phong vô ngôn không do nguyên do, đúng sự thật nói. Phong vô trần hít sâu vài cái, mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt chính mình hô hấp. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Đối thượng hắn đáng sợ ánh mắt, phong vô ngôn nói chuyện tự tin đều mỏng manh không ít. Ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai cái lên núi, sa phu chờ ở dưới chân núi không đi theo, chỉ có bọn họ hai cái, qua thật lâu cũng chưa xuống dưới. Kia tỏa sơn lại hẻo lánh lại ở vùng ngoại ô, trên núi khẳng định thứ gì đều không có, bọn họ hai cái trai đơn gái trước lên núi, có thể có cái gì chuyện tốt. Phong vô trần tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn trầm khuôn mặt làm phong vô nôn trước tiên lui hạ. Ca, ngươi thật sự không cho nàng điểm giáo hơn sao. Phong vô ngôn hồn nhiên bất giác chính mình ở lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng chỉ nghĩ mượn phong vô trần tay, làm tô tiểu nón đã chịu giao hấn, thuận tiện làm cơ hiến trần biết tô tiểu nón là cái như thế nào là lơi ong bướm nữ tử. Ta làm người lăn. Phong vô trần đột nhiên hét lớn một tiếng, hốc mắt đỏ đậm, nhìn qua như là một con bạo nộ ra thú. Phong vô luôn bị dọa đến run bẩn bật, vội vàng trốn ra phòng. Trong phòng vang lên giấy bị xé nát thanh âm. Phong vô Trần Nguyên Bản đang ở họa một bộ hình người, họa trung nữ tử dung mạo xuất chúng, nói là tiền tư ngọc mạo đều không quá, khỏe miệng ngậm như có như không ý cười, như là vạn sự đều đều ở trong lòng bàn tay. Đây là hắn tiêu phí đại tâm huyết hỏa, vừa rồi bị Phong vô nôn đột nhiên đã đến hủy hoại một bộ phận, hiện giờ càng là bị hắn thân thủ xé nát. Phong vô Trần đầy ngập tức giận không chỗ phong thích, đem trong phòng ngọc khí đồ sứ tạm cái nát như sau đó liền đi tìm những cái đó ngày thường cùng nhau chơi ăn chơi chắc táng. Phía trước những cái đó ăn chơi chắc táng nói muốn mang theo hắn đi pháo hoa nơi nhà ca một chút, bị không biết vì sao đột nhiên tức giận phong vô trần đánh một đốn, từ đó về sau, không ai dám ở trước mặt hắn để này đó dơ bẩn địa phương. Nhưng ai biết, hôm nay phong vô trần thái độ khác thường, một hai phải lôi kéo này đó bằng hưu qua đi. Thế tử ra, hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Nào có người lúc này mở cửa, trong đó một cái tiểu bạch kiểm do dự mà mở miệng. Có bạc sợ cái gì? Phong vô trần cười nhạo nói. Những người khác nhìn ra phong vô trần tâm tình không tốt, ai cũng không dám xúc hắn rủi ro, tận lực đều theo hắn. Vì thế đoàn người tới rồi địa phương, lấy ra bó lớn bạc hướng trên bàn một phóng, lập tức đã bị thả đi vào. Phong vô trần trong lòng không thoải mái, liền tùy tiện chọn mấy người phụ nhân, một khối mang vào phòng. Bên ngoài. Hắn những cái đó bằng hưu ghé vào một khối thảo luận. Thế tử ra nhìn là nghẹn họng rồi, lập tức muốn như vậy nhiều nữ nhân. Phía trước chúng ta không thường tới nơi này sao? Thế tử ra đột nhiên không chịu lại đây, còn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, ta xem là có yêu thích nữ nhân. kia hôm nay hắn như thế nào đột nhiên lại chịu lại đây? Còn nháo ra như vậy đại động tính. Nay ngươi đều tưởng không rõ, thích nữ nhân không cho chạm vào bái, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Cũng là, này đó tiểu thư khuê các sở cái tay đều không cho, vẫn là nơi này các cô nương săn sóc, ta còn không có ở ban ngày đã tới nơi này đâu, đi nếm cái tiên. Tô tiểu Loan không biết bên này sự, nàng cùng cơ hiến trần đi giữa sườn núi sân, xem bên trong gánh hát biểu diễn nàng phía trước viết mấy cái kịch nam. Nàng xem đến mùi ngon. chương 397 nổi điên. Cuối cùng, tô tiểu Loan cùng cơ hiến trần nói, ngươi cũng thật sẽ chọn người. Sợ là kinh thành nhất có thiên phú người, đều bị ngươi giấu ở nơi này. Cơ Yến Trần cũng không kiếm tốn, thoải mái hào phóng mà tiếp nhận rồi nàng khen ngợi. Những người khác ta xem không chuẩn, nhưng là ai thích không thích hợp hát tuồng, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Vậy ngươi xem ta thích hợp sao? Tô Tiểu Noan nói giỡn mà nói. Cơ Yến Trần cư nhiên thật sự nghiêm túc mà đánh giá nổi lên nàng. Hắn như vậy chuyên chú tầm mắt, nhưng thật ra xem đến Tô Tiểu Noan có chút ngựa ngùng. Ngươi là ta đã thấy nhiều người như vậy bên trong, nhất có thiên phú. Cơ Yến Trần nhìn một hồi lâu, cấp ra như vậy kết luận. Tô Tiểu Loan cho rằng hắn ở nói giỡn, liền cười nói, nhận được cơ công tử xem trọng. Không phải ta xem trọng, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ngươi là cái kiến thức rộng rãi, lại tàng được chuyện này. Cơ Yến Trần nói được thực thanh khẩn. Đại bộ phận người đều cho rằng, những cái đó trời sinh ái biểu hiện, có một liền thích biểu hiện ra nhị người thích hợp đi hát tuồng. Nhưng là ở hắn xem ra, kiến thức rộng rãi lại không đội mà biểu hiện, mới là nhất thích hợp tiếng gánh hát, người như vậy diễn cái gì rác nhi đều ổn, sẽ không có vẻ phù hoa. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều biết, tô tiểu nón là cái có bí mật lại không hiện sơn lộ thủy người. Tô tiểu Loan hơi hơi sừng sốt, pha trò đem cái này để tài lửa gạt qua đi. Nàng không nghĩ tới cơ hiến trần cư nhiên như vậy mất cảm, nói thêm gì nữa. Sợ là thật sự phải bị hắn xem thấu. Cơ Yến Trần cũng thực thức thời mà không nhắc lại việc này, mà là thay đổi cái đề tài. Lúc sau, Tam Tri gánh hát đều bắt đầu tập diễn Tô Tiểu Noán mới nhất viết kịch bản. Ngươi không cho bọn họ ở một khối bài sao. Tô Tiểu Noán lúc này mới phát hiện, này chỗ sân từ bên ngoài nhìn không tới toàn cảnh. Trên thực tế đại thật sự, cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái đỉnh núi. Bên trong có rất nhiều lớn lớn bé bé vườn. Lúc này tam chi gánh hát đang ở bất đồng trong vườn tập diễn, cho nhau không quấy nhiễu. Cơ yến trần lắc lắc đầu, cười nói, Trung thu ngày hội đi đại quan quý nhân phía trước lộ mặt chính là nào một chi, ta còn không có định ra tới đâu, xem bọn họ ai càng thích hợp. Cơ công tử thật đúng là đa mưu tốc trí. Tô tiểu noan cảm thắn nói, chuyện lớn như vậy, hán cư nhiên cũng dám giao cho những cái đó tân nhân tạo thành gánh hát. con dùng chuyện này tới khích lệ bọn họ, Cuối cùng chọn ưu tú tham gia trung thu ngày hội. Trách không được này tam chi đội ngũ thuật nhìn đều đặc biệt ra sức đâu sợ người khác đem chính mình so đi xuống. Muốn hay không ở chỗ này dùng nữa Cơ Yến Trần đề nghị nói. Lần trước tưởng cùng Tô Tiểu Noan ở chỗ này một chỗ một chút, kết quả lại bởi vì lâm thời có việc, liền cùng nhau ăn bữa cơm cũng chưa thành. Hảo A! Tô Tiểu Noan vui vẻ đáp ứng. Ở hoàn cảnh như vậy thanh lũ giữa sườn núi thượng ăn cơm trưa. Không biết là cái gì cảm giác đâu, nàng có chút chờ mong. Bọn họ tiếp tục trò chuyện thiên, không bao lâu, đồ ăn liền bưng đi lên. Cái này vườn bốn phía đều là cao cao đại thụ, con muỗi lại không có, sạch sẽ thật sự. Bọn họ hai cái ngồi ở dưới tàng cây ghế đá thượng, trước mặt trên bàn bãi phong phú thức ăn, đã có cơm nhà, cũng có thực yêu cầu công phu phức tạp thức ăn. Tô Tiểu loan thậm chí có điểm hâm mộ này mấy chi gánh hát. Mỗi ngày sinh hoạt hoàn cảnh như vậy tốt đẹp an tĩnh, còn có chuyên môn người làm nhiều như vậy mỹ thực, quả thực là thần tiên sinh hoạt. Nơi này mấy cái đầu bếp là ta chuyên môn mời đến, sướng phương bắc diễn thời điểm, liền ăn phương bắc đồ ăn, sướng phương nam diễn thời điểm, liền ăn phương nam đồ ăn. Cơ yến trần giải thích nói, tô tiểu nón nhìn nhìn trên bàn, tựa hồ là phương bắc đồ ăn thiên nhiều một ít. Vì sao liền cái này cũng muốn phân chia khai đâu? Nàng To mò hỏi. Liên ở tô tiểu noan cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì cao thâm khó đoán lý luận thời điểm, cơ yến trần cười nói, vì có vẻ chú ý. Tô tiểu Loan bị hắn những lời này làm cho tức cười, mặt mày đều hoàn thành trăng non. Nàng cũng không quên nếm thử này đó đồ ăn hương vị, quả thực không thể so bên ngoài những cái đó đầu bếp kém. Đồ ăn phẩm không chỉ có đẹp, hơn nữa thực ngon miệng, vị giàu có chính tự. Bốn phía có gió nhẹ thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Hai người liền như vậy ngồi ở dưới tàng cây, một bên nhấm nháp món ngon, một bên cười tâm tình. Cơm nước xong, dùng bạc hà trà xuất khẩu, bọn hạ nhân lại bưng lên một phần trà bánh. Trà là hoa quả trà, còn bay màu hồng nhạt cánh hoa, quả làm, hương vị ngọt thanh, thực giải nị. Uống xong một ly trà, tô tiểu non có chút mệt nhọc. Nàng mới vừa ngáp một cái, cơ yến trần liền săn sóc mà nói, nơi này có sạch sẽ phòng cho khách, không người chủ quá. Muốn hay không nghỉ trưa trong chốc lát. Hảo. Nghĩ đến buổi chiều còn muốn xem gánh hát tập diễn, nàng chính mình lại vây được không được, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nếu là lấy cái này khốn đốn trạng thái, sợ là đầu góc đều sẽ hỗn hỗn đột đột, cũng không có biện pháp tiến hành chỉ đạo. Tô tiểu noan đi sáng ngời sạch sẽ phòng cho khách, trên người chân đều mang theo ánh mặt trời hương vị, nàng thực mau liền đã ngủ. Tỉnh lại lúc sau, nàng hơi chút xúc giặt sạch một chút đi theo hiến trần trần trọc ở ba cái gánh hát chi gian, thích hợp mà cho nhất định chỉ đạo. Nơi này nói, ta cảm giác biểu hiện đến quá hướng phía trước, tuy nói nơi này sắp biến chuyển, nhưng là người xem không biết, ta cho rằng tốt nhất cất giấu một chút, bằng không sẽ làm người cảm thấy cảm xúc rất kỳ quái. Tô Tiểu noan cấp ra chính mình ý kiến. Trong đó một nữ tử lần trước chưa thấy qua nàng, không biết thân phận của nàng, có chút không phục mà nói, chúng ta có thể so ngươi hiểu nhiều lắm. Không cần phải ngươi tại đây khoa tay múa chân. Cơ yến chân nguyên bản mang cười khuôn mặt, nháy mắt trầm xuống dưới. Tô tiểu Loan nhưng thật ra hoàn toàn không để ở trong lòng. Thần thái như thường mà nói, này chỉ là ta cá nhân ý kiến, các ngươi có thể lựa chọn tính mà nghe. Bên cạnh có cái tuổi khá lớn càng có kinh nghiệm, vào lúc này chen vào nói nói, chúng ta là cảm thấy, nếu là ở chỗ này không ám chỉ một chút nói, mà sau cảm xúc đột nhiên biến hóa có thể hay không làm người không thích ứng. Đó là toàn trường cảm xúc biến hóa cao trào, tự nhiên là biến hóa đến càng lớn, liền càng có thể làm nhân tâm triều mê ngông. Tô Tiểu Nói nói, cơ yến trần thực nhận đồng nàng cách nói, phía trước ra tiếng phá đám nữ tử cũng không phải không biết tốt xấu, nghe xong Tô Tiểu Loan sau lại giải thích, nơi nào còn không rõ, Tô Tiểu Nói hiểu được nhưng không thể so nàng không ít. Thực xin lỗi, tên này nữ tử hổ thẹn mà xin lỗi. Tô tiểu nón đạm cười gật gật đầu. Lại vội một buổi trưa, tô tiểu nón mới từ trên núi rời đi, ngồi cơ hiến trần xe ngựa chuẩn bị hồi hương các Nàng ở một cái chỗ rẽ xuống xe ngựa, mới vừa đi đi ra ngoài không bao lâu, đã bị người lôi kéo quần áo, túm tới rồi hẻo lánh ngõ nhỏ. Quay chung quanh ở bên người nàng, là nồng đậm mùi rượu, làm tô tiểu nón không mừng mà nhíu mày. Vừa rồi nếu không phải phát hiện túm nàng người là phong vô trần, nàng đã sớm động thủ. Ngươi phát cái gì điên? Tô tiểu Loan kỳ quái mà nhìn hắn. Phong vô trần rõ ràng là uống say, trên người trừ bỏ mùi rượu bên ngoài, còn có nồng đậm nữ nhân son phấn vị, không cần phải nói, cũng biết hắn khẳng định là vừa từ nữ nhân đôi đi ra. Nếu ngươi nguyện ý cùng cơ yến trần, không bằng cùng ta cũng thử xem, ta có thể so hắn có kinh nghiệm nhiều. Nói, phong vô trần liền bắt tay dối hướng về phía tô tiểu Loan cổ áo. Nhưng hắn còn không có đụng tới đã bị người gắt gao mà bắt được thủ đoạn. Chương 398 phát hiện. Phong Vô Trần nâng lên vẩn đục con lơi, liền nhìn đến chính mình bên người lập một người cao lớn thân ảnh. Chỉ là hắn say đến lợi hại, như thế nào đều thấy không rõ người nọ là ai. Tô tiểu ngoãn lại là cả kinh, "Bách Lý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng hôm nay không cùng hắn có hẹn a?" Bách Lý cẩn không hề răng, méo Phong Vô Trần thủ đoạn chợt dùng sức Cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ thủ đoạn cấp bóp nát. Hắn trong mắt ẩn chứa nồng đậm lửa giận, phản phất có được có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Tô Tiểu Loan còn chưa bao giờ gặp qua hắn phát lớn như vậy hòa đâu. Bách Lý Cẩn Sao có thể không tức giận, hắn hôm nay vốn dị muốn tìm Tô Tiểu Loan, kết quả biết được nàng cùng cơ hiến trần đi ra ngoài một ngày. Tuy rằng biết bọn họ hai cái liêu khẳng định là chính sự, nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, liền chờ ở hương các phụ cận. Muốn cùng nàng thấy một mặt, kể ra một chút tương tư chi tình. Ai biết liền thấy được cái này đáng chết phong vô trần, cư nhiên dám đối với hắn tiểu noãn ra tay, thật là chán xấu rồi. Ngáy mắt, bách lý cẩn đầy ngập ghen tung đều hóa thành lửa giận, phát tiết tới rồi phong vô trần trên người. Phong vô trần suy nghĩ đều là lộn xộn, cũng không rảnh lo hình tượng, thủ đoạn bị niết đau, liền bắt đầu quỷ khóc sói gạo mà kêu lên. Cơ hiến trần người không đi xa, nghe được thanh âm. Sợ tô tiểu Loan xảy ra chuyện, ngay cả vội đuổi trở về. Lúc này sắc trời đã sắt hắc, cách khá xa cái gì đều xem không rõ. Cơ yến trần chỉ có thể nhìn đến tô tiểu Loan trước mặt đứng hai cái nam nhân, trong đó một cái còn ở quỷ gạo, hắn chạy nhanh bước nhanh đuổi tới, muốn đem tô tiểu Loan cứu ra. Chỉ là hắn tay còn không có đụng tới tô tiểu Loan thân mình, liền nhận thấy được một đạo sắc bén trường phong, lôi cuốn vạn quân lực, hướng tới hắn ngực đánh lúc lại. Đừng! tô tiểu noán vội vàng mở miệng. Bách Lý Cẩn hơi chút thu chút thế, không vừa rồi như vậy hung ác. Cơ yến trần theo bản năng trốn đến một bên, lúc này mới thấy rõ ba người vị trí quan hệ, còn thấy được Bách Lý Cẩn cùng phong vô trần mặt. Nhìn dáng vẻ, hẳn là phong vô trần đang muốn làm cái gì, bị Bách Lý Cẩn bắt được thủ đoạn. Lại kết hợp tô tiểu Loan chỗ vị trí, không sai biệt lắm có thể phán đoán, phong vô trần hẳn là tưởng chơi lưu manh, kết quả bị người bắt được. Ta nghe thấy bên này có thanh âm, lo lắng tô cô nương có việc, liền tới đây nhìn xem. Cơ yến trần đứng vững bước chân nói. Bách Lý Cẩn mặt âm trầm nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Hắn đem tầm mắt chuyển qua phòng vô trần trên người, như vậy đáng sợ ánh mắt như là muốn đem hắn cả người cấp thiên đào vạt quả. Bách Lý, ngươi bình tĩnh một chút. Tô tiểu noan vội vàng ra tiếng. Nàng không phải luyến tiếc phong vô trần, là không nghĩ Bách Lý Cẩn bởi vậy mà chọc phải phiền thoái. Bất quá Bách Lý Cẩn hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ, quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tô Tiểu Loan cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, tựa hồ ở hắn trong ánh mắt thấy được. Vì khuất! Hào đi, nàng đại khái minh bạch gia hỏa này ý tưởng là cái gì? Hào! Hắn là ứng vương thế tử, ngươi đã thương hắn, khẳng định sẽ có phiền thoái. Tô Tiểu Loan giải thích nói. Biết Tô Tiểu Loan không phải đang đau lòng phong vô trần, Bách Lý Cẩn biểu tình lúc này mới tốt hơn một chút. Chỉ là bắt lấy phong vô trần thủ đoạn tay vẫn là không có bông ra. Hắn khả năng mới từ pháo hoa nơi ra tới, trên người dơ thật sự. Tô Tiểu noán bổ như vậy một câu. Quả nhiên, năng vừa dứt lời, Bách Lý Cẩn liền lập tức ném ra phong vô trần tay, đem say khức hắn ném tới rồi một bên. May mắn hắn bắt lấy phong vô trần thời điểm, cách ống tay háo, bằng không hắn đến cách đứng chết. Bách Lý Cẩn vẻ mặt ghét bỏ, dường như đụng phải thứ đổ dơ gì giống nhau. Ở một bên nhìn cơ liên trần, không biết vì sao, trong lòng có chút hụt hẫng, hế ẩm, trướng trướng. Hắn nhìn ra được tới, tô tiểu noan cùng Bách Lý Cẩn hai người chi gian, tựa hồ có loại thực đặc biệt thực cấm áp bầu không khí, đem những người khác đều bài xích bên ngoài. Không nghĩ tới tô tiểu noan cư nhiên cùng Bách Lý Cẩn nhận thức, lại còn có rất quen thuộc bộ dáng. Hắn phỏng chừng là uống say, đừng cùng hắn một cái hắn tử say so đo. Tô Tiểu Loan bị Bách Lý Cẩn Khoa Trương biểu hiện trọc cười, tùy ý mà nói. Bách Lý Cẩn lại không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, khỏe môi hơi hơi xuống phía dưới áp, nhưng hắn vừa rồi tưởng đối với ngươi mưu đổ gây rối, Yên tâm đi, liền hắn này công phu mẹo quào, ngươi không tới ta cũng có thể trị được hắn. Tô Tiểu Ngoan không thèm để ý mà cười cười. Nếu là phong vô trần thật dám mạo phạm nàng, chiếc cổ tay của hắn đều là nhẹ. Bách Lý Cẩn đã từng cùng Tô Tiểu Ngoan đã giao thủ, tự nhiên biết nàng võ công so cái này phong vô trần cao thượng rất nhiều. Hắn không yên tâm mà dạn dò, kia cũng muốn cẩn thận. Đã biết. Tô Tiểu Ngoan ngoan ngoan đồng ý. Bách Lý Cẩn trong lòng tức giận tán đến không sai biệt lắm, một chân đá vào phong vô trần trên đùi, tức giận mắng, cút đi. Phong vô trần hiện tại còn không có tỉnh táo lại, theo bản năng liền dọc theo này ngõi nhỏ đi rồi. Tô tiểu noan tổng cảm thấy như vậy Bách Lý Cẩn, thoạt nhìn lại ấu trí lại đáng yêu, như là chỉ hung ba ba tiểu chó săn ở hộ thực. Cơ Yến trần bị lượng ở một bên, hắn cũng không biết tô tiểu noan biết võ công, Bách Lý Cẩn cư nhiên biết. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hai người quan hệ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm một ít. Làm cơ công tử lo lắng, ta không có việc gì. Tô tiểu noan lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một người. Nàng những lời này không làm cơ hiến trần cao hứng, ngược lại làm hắn sắc mặt cương một cái trước mắt. Bởi vì hắn nghe ra tới, nàng đây là ở đuổi hắn đi. Cơ yến trần không phải không biết điều người, nói thanh không có việc gì liền hảo lúc sau, liền xoay người rời đi. Hắn là dọc theo phong vô trần rời đi phương hướng đi, sợ phong vô trần trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liên lụy tô tiểu đoán. Vì thế, tại chỗ chỉ còn lại có tô tiểu đoán cùng bách lý cẩn hai người. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Tiểu Loan tò mò hỏi. Bách Lý Cẩn ngượng ngùng nói chính mình ghen tị, liền nói câu, ta vừa lúc có việc đi ngang qua. Tô Tiểu Loan không vạch trần hắn như vậy rõ ràng nói dối. Ta hôm nay cùng cơ hiến trần đi gánh hát nơi đó, xem xét những người đó tập diễn tình huống, mới vừa vội xong liền đã trở lại. Nàng chủ động mở miệng giải thích. Bách Lý Cẩn trong lòng so ăn mật đường con ngọn. Này thuyết minh Tiểu Loan trong lòng để ý hắn cảm thụ cho nên mới sẽ chủ động giải thích đi. Ân, ta biết. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp thuần hậu. Quá trận không phải trung thu ngày hội sao, trong cung cử hành yến hội thời điểm, gánh hát sẽ chịu mời tiến đến biểu diễn. Tô Tiểu Ngoan lại nói. Bách Lý Cẩn ân thanh, nói tiếp, là người viết kịch nam sao. Tô Tiểu Ngoan gật gật đầu. Bách Lý Cẩn tức khắc đối trung thu ngày hội cung yến tràn ngập chờ mong. Kỳ thật Tiểu Ngoan viết mỗi một tuần kịch. Hắn đều trộm đi xem qua Chỉ là không nói cho nàng mà thôi Lần này diễn khẳng định cũng thực xuất sắc Hắn đang muốn lại nói chút cái gì Bên cạnh đống nhiên vang lên Tô Tiểu Hân kinh ngạc thanh âm Tiểu Đoãn, Bách Lý Công Tử Các ngươi như thế nào ở chỗ này Tô Tiểu Noãn trong đầu ông Mà một chút nổ tung Vừa rồi chỉ lo cùng Bách Lý Cẩn nói chuyện Đều đã quên chú ý này Phụ cận có hay không người Nơi này ly hương các không xa Đại tỷ hẳn là mới từ hương các ra tới, đang chuẩn bị về nhà đi. chương 399 cùng nhau ăn cơm. Đại tỷ, tô tiểu Loan khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Bách Lý Cẩn nhìn ra nàng hoảng loạn, thế nàng giải thích nói, mới vừa có người ý muốn đối tô cô nương như đồ gây rối, ta vừa lúc đi ngang qua. Tô tiểu hân kỳ thật cũng không có hoài nghi bọn họ hai cái quan hệ, rốt cuộc ở trong lòng nàng, tiểu Loan cùng cao tần thịnh mới là một đôi. Lúc này vừa nghe cư nhiên có người tưởng đối tiểu noan mưu đồ gây rối, nàng lập tức liền khẩn trương đi lên. Thật vậy chăng? Người nọ đâu? Người không sao chứ? Tô tiểu hân vội vàng bắt được tiểu noan cánh tay, một lòng như truy hầm băng. Tô tiểu noan chân ăn mà vô vô tay nàng, không có gì đại sự, ta không thương đến, chính là cái tiểu lưu manh, vừa lại đây liền vừa lúc bị bách lý công tử nhìn thấy, đã cấp đánh đi rồi. Ta thiên! Tiên thiên tử dưới chân cư nhiên cũng sẽ phát sinh như vậy sự, về sau ngươi cũng không thể lại đơn độc ra cửa, cần thiết mang lên bánh bao thịt. Tô Tiểu Hân bắt lấy muội muội tay, khẩn trương mà dặn dò nói. Tô Tiểu Loan phản nắm lấy đại tỷ tay, nhận thấy được tay nàng tâm mạo một tầng mồ hôi lạnh, nhìn dáng vẻ là bị dọa đến không nhẹ. Ân, ta hôm nay có việc, cho nên trở về đến chậm một ít, bằng không ngày thường sẽ không như vậy van ở bên ngoài. Tô Tiểu Loan an ủi nói kia cũng muốn mang theo bánh bao thịt, bằng không ta không yên tâm. Đại tỷ kiên trì làm nàng mang lên trong nhà kia chỉ. Hảo, ta nghe đại tỷ. Tô tiểu noan ngoan ngoan đồng ý, không nghĩ làm đại tỷ quá lo lắng. Tô tiểu hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Nàng mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một người đâu, cảm kích mà nói, thật là đa tạ bách lý công tử, nếu không phải ngươi, ta thật không dám tưởng sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng may Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noãn chi gian khoảng cách không tính thân cận quá, cho nên không làm Tô Tiểu Hân hoài nghi bọn họ quan hệ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiện nay sắc trời đã tối, ta đưa các người trở về đi. Bách Lý Cẩn chủ động nói, Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Noãn về nhà lộ không ở cùng cái phương hướng, nếu là phiền toái Bách Lý Cẩn phân biệt đưa các nàng hai cái nói, nàng trong lòng bàn khoan. Ta trụ địa phương ly đến gần, mang theo bánh bao thịt về nhà liền thành. Chính là nhà mẹ để Ly đến có điểm xa, phiền thoái ngươi giúp ta đem tiểu nón đưa về ra đi. Tô Tiểu Hân nói. Nàng cảm thấy, có Bách Lý Cẩn đưa tiểu nón trở về, khẳng định liền sẽ không gặp gỡ người xấu. Hảo! Bách Lý Cẩn đồng ý. Vì thế Tô Tiểu Hân cùng bánh bao thịt một khối trở về thẩm trường về chỗ ở, Bách Lý Cẩn còn lại là cùng Tô Tiểu nón một đạo trở về. Vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặt, Tô Tiểu nón ngay cả vội vô vô chính mình bộ ngực. Một bộ nghĩ mà sợ không thôi bộ dáng, cảm thắn nói, còn hảo không bị đại tỷ phát hiện, bằng không liền xong rồi. Hai người lúc này đang ở đi một cái không người ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ lại trường lại hẹp. Bách lý cần dứt khoát thuận thế đem người đẩy đến trên tường, đôi tay trống ở nàng đầu hai bên, túi đầu, để sát vào nàng bên thai nói, như thế nào, ta liền như vậy làm ngươi lấy không ra tay. Tô tiểu nón nhẹ bén mà nghe ra trong đó nguy hiểm ý vị, vội văng nói không có chỉ là hiện tại không thích hợp bách lý cẩn dầm gì một tiếng ngay sau đó đột nhiên túi đầu hoặc ở nàng môi hôm nay vừa lúc ánh trăng ảm đạm hơn nữa ngõ nhỏ quá hẹp không nhiều ít ánh trăng thấu tiến bào này đây chung quanh cơ hồ là rối tay không thấy năm ngón tay hắc cắm ở như vậy hắc cắm hạ sở hữu cảm quan đều bị phóng đại vài lần tô tiểu loan có chút không thói quen như vậy cường thế bách lý cẩn theo bản năng bắt tay để ở hắn trước ngực muốn chống đẩy Lại ngược lại đưa tới nam nhân càng thêm hung mãnh tiến công. Không người nào biết, ở cái này hẻm nhỏ chính trình diễn cỡ nào ái muội một màn. Hai người dồn dập tiếng hít thở trong bóng đêm đan chéo ở bên nhau. Tô tiểu noan nghe được chính mình lòng đang bùn bùn thẳng nhẹ, bên thai vang lên rậm rạp nhịp trống, phản phất muốn chấn phá nàng màng hai. Đến mặt sau, nàng cả người nhũn ra, chỉ có thể leo lên ở bách lý cẩn trên người, mới miễn cưỡng có thể đứng trụ thân hình. Đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Bách lý cẩn thật sâu mà thở ra một hơi, mắt vượng ẩn nhẫn mà khắc chế. Tô tiểu nón hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái phảng phát sinh móc dường như, xem đến bách lý cẩn lại có chút miệng khô lưỡi khô. Tô tiểu nón nhận thấy được chính mình tay bị người nắm lấy, gắt gao bao vây lấy. Hắn bàn tay to ấm áp mà khô ráo, mang theo hàng năm tập võ lưu lại một tầng vết chai mỏng, xúc cảm hơi có chút thô lịch làm Tô Tiểu Loan trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác an toàn. Hai người cũng chưa nói nữa, tay nắm tay, an tĩnh mà đi ở trong bóng đêm. Tô Tiểu Loan còn đắm chìm ở mới vừa rồi thân mật chung, đầu lưỡi hơi có chút tê dại, xấu hổ đến không muốn nói chuyện. Mà Bách Lý Cẩn còn lại là cả người căng thẳng, áp lực cái gì? nay có thể quay ai, còn không phải chính hắn tự làm tự chịu. Đi rồi một đường, ở gió đêm thổi quét hạ. Chờ đi đến tô tiểu noãn cửa nhà thời điểm, trên mặt nàng dạng mây đỏ đã rút đi, cánh môi cũng khôi phục như thường, nhìn không ra khác thường. Ta đưa ngươi vào đi thôi. Nói, Bách Lý Cẩn lưu luyến mà vương lỏng ra tay nàng. Hai người song song đi tới, gõ vang lên trong nhà môn. Mở cửa chính là tô tiểu tình, nhìn đến nhà mình nhị tỷ cùng Bách Lý Cẩn một khối trở về, nàng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất có lễ phép mà mời hai người cùng nhau đi vào. Bạch Lý Cẩn gật gật đầu, cùng Tô Tiểu Loan cùng nhau vào nhà, đem đêm nay phát sinh sự tình nói. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì cùng Tô Tiểu Hân bên kia cách nói đối thượng. Bằng không hắn không có đưa Tiểu Noán về nhà, hôm nào Tô Tiểu Hân cùng Bạch Thị nhắc tới chuyện này, Bạch Thị không biết, liền dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Đương nhiên, Bạch Lý Cẩn cũng nghĩ có thể cùng Tô Tiểu Noán nhiều tiếp xúc một chút. Bạch Lý Cẩn nói đem mẫu thân cùng lâm thúc giật nảy mình. Khẩn trương mà đánh giá tô tiểu noãn bài biến, thấy nàng quần áo chỉnh tề, không có chịu ủy khuất bộ dáng mới yên tâm. Ta nói tiểu noãn như thế nào vẫn luôn không trở về, chính nói ra đi tìm xem nàng. Lần này ít nhiều người, bằng không nhà ta noãn nha đầu bạch thị nói tới đây, hóc mắt có chút từng đỏ, vừa lúc hôm nay cơm chiều làm được nhiều, không bằng cùng nhau lưu lại ăn cái cơm chiều đi. Bách Lý Cẩn đương nhiên sẽ không sai quá cùng tô tiểu noãn nhiều ở chung trong chốc lát cơ hội. Cũng hảo. bạch Lý Cẩn khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, thật lực không cho người phát giác không đối tới. Bạch thị vội vàng tiến phòng bếp nhiệt đồ ăn, tô tiểu năn cũng đi theo đi và hỗ trợ, lâm thúc còn lại là lưu tại nhà chính, cùng Bách Lý Cẩn tàn thiếm. Chỉ là hai người đều không phải nói nhiều, cho nên vẫn luôn ở trầm mặt. Bất quá không khí nhưng thật ra thực hòa hợp. Đến mặt sau, bạch Lý Cẩn đề ra một chút thẳng tử đọc sách vấn đề, muốn tìm một cơ hội đem thẳng tử chuyển tiến tốt nhất học viện. Lâm thợ săn nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, từng bước một đến đây đi, hán tuổi tắc còn nhỏ, không nóng nảy. Rốt cuộc kia tòa học viện bên trong phần lớn là đại quan quý tộc hải tử, thạng tử đi vào không quá thích hợp, nói không chừng sẽ bị cô lập. Bách Lý Cẩn cũng nghĩ đến điểm này, không nói thêm gì. Dù sao chờ thạng tử lớn một chút, trực tiếp thi được kia tòa học viện cũng có thể, đến lúc đó liền sẽ không có người xen vào. Không bao lâu, Bạch Thị liền nâng làm tốt thức ăn ra tới. Nguyên bản trong nhà ăn đồ ăn hình thức liền không ít, hôm nay có khách nhân tới, bạch thị lại cố ý nhiều làm hai cái đồ ăn. chương 400 cảm kích. 6 cá nhân ngồi vây quanh ở trước bàn, bách lý cẩn một bên là Lâm thợ săn, một bên là thạng tử. Bất quá tô tiểu noán nhưng thật ra vừa lúc ngồi ở hắn đối diện, vừa nhắc đầu là có thể nhìn thấy. Trên bàn bãi đầy phong phú thức ăn, hình thức cùng tiểu lầu không thể so, nhưng là hương vị lại không kém nhiều ít. Ánh nến lay động. Chiếu sang náo nhiệt tấm áp phòng. An cơm thời điểm, Bạch Thị không ngừng hướng Bách Lý Cẩn biểu đạt nhà mình cảm tạ. Bất quá nàng cũng không có không biết điều mà cho hắn gấp đồ ăn, rốt cuộc không quá thích hợp. Nói nha đầu, nương cảm thấy vẫn là đến chạy nhanh đem ngươi hôn sự định ra tới, bằng không ngươi một người ở bên ngoài, nương không yên tâm. Bạch Thị nói nói, quay đầu đối tô tiểu nón nói. Tô tiểu nón lập tức liền đã nhận ra, đối diện người dừng ở trên người nàng cực nóng tấm mắt. Nàng không cấm đem đầu ép tới càng thấp, hận không thể cả người đều giấu đi. Ân. Tô Tiểu Noãn hàm hồ mà đáp lời. Bạch thị đảo cũng không chú ý tới nàng khác thường, lại thêm một câu, trước kia nương tưởng cho ngươi tìm cái người đọc sách, hôm nay vừa thấy, không thể quang sẽ đọc sách, còn phải sẽ điểm võ công, có thể bảo hộ ngươi. Tô Tiểu Noãn vẫn như cũ cúi đầu, thanh âm nhỏ như mỗi kêu lẩm bẩm, "Ân." Bạch thị chưa nói quá nhiều. Đề ra hai câu liền thay đổi khác đề tài. Bất quá tô tiểu nhoãn nhưng thật ra vẫn luôn đều có thể cảm giác được, kia nói nóng bỏng tấm mắt, xem đến nàng lô thai nóng lên. Ăn xong cơm chiều, lâm thợ săn đưa Bách Lý Cẩn rời đi. Bạch Thị lại lôi kéo tô tiểu đoán, nói hơn nửa ngày nói, đại bộ phận đều là đang nói nàng hôn sự, còn hỏi nàng thích cái dạng gì. Nhân phòng tốt, lớn lên không thể quá xấu đi. Tô tiểu Loan bất đắc dĩ mà nói còn phải là có bản lĩnh, bằng không không xứng với nhà ta noan nha đầu. Bạch thị vẻ mặt kiêu ngạo ý cười. Tô tiểu Loan không đành lòng đả đà kích mẫu thân tính tích cực. Bất quá trải qua trước kia lần đó thân cận, ở lựa chọn người được chọn thượng, mẫu thân hẳn là sẽ tương đối thận trọng, một chốc sẽ không định ra tới. Tô tiểu Loan ý tưởng chính là, có thể kéo tắc kéo, đến lúc đó kéo không được, cùng lắm thì liền đi tương xem một chút, sau đó nói không thích là được. Lâm thợ săn không bao lâu liền đã trở lại, người trong nhà cùng nhau nói một lát lời nói, từng người rửa mặt lên giường ngủ. Tô tiểu Loan mới vừa đóng cửa lại, quay người lại liền rơi vào rồi một cái ấm áp ốm ấp. Nàng không cần xem đều biết là ai. Người như thế nào lại đã trở lại. Tô tiểu Loan cảm khái với hắn lớn mật, lại bởi vì có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn mà cao hứng. Bách lý cần đem đầu đặt ở nàng trên bay, nhẹ nhàng cọ cọ, mới vừa cùng nghĩa phụ tách ra. Ta liền dùng khinh công đã trở lại. Hắn nhớ thương trên bàn cơm bạch thị lời nói, sợ nhà mình tức phụ bị người bắt góc, sao có thể không nổi. Cho nên liền một lần nữa trở về nàng phòng, lặng lẽ trốn tránh. Người là gan cũng thật đại, cũng không sợ bị người phát hiện. Tô tiểu nón đệ thấp thanh em nói, bách lý cẩn cô ở nàng bên hông tay buộc chặt, hận không thể đem nàng cả người đều khảm tiến thân thể của mình. Ta nhưng thật ra tưởng bị người phát hiện đâu, như vậy ngươi phải gả cho ta. Hắn tham lam mà hô hấp tô tiểu Loan trên người hương vị, sợ có một ngày đã nghe không đến. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy tốt đẹp tiểu Loan tương lai khả năng sẽ gả cho người khác, ở người khác trong lòng ngực cười duyên, vì người khác sinh nhi dục nữ, hắn trong lòng liền này lên một cổ muốn hủy diệt hết thể xúc động. Hắn cái gì đều có thể không cần, duy độc không thể không có nàng. Hảo, đừng nói ngốc lời nói. Tô tiểu Loan còn không có phát giác hắn cảm xúc không đúng. Bách Lý Cẩn đỗng nhiên từ nàng cầu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tuy là chung quanh không có bậc lửa ánh đến, đen nhánh một mảnh, tô tiểu nhoắn cũng vẫn cứ có thể nhìn đến, hắn đôi mắt có bao nhiêu lượng. Ta thật muốn đem ngươi quải đến trên giường đi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta. Bách Lý Cẩn ánh mắt u ám, chợt nói ra như vậy một câu. Nói xong, hắn tự giác nói lỡ, hổ thẹn mà cúi đầu, xin lỗi. Ta không nên đối với ngươi có như vậy hạ lưu ý tưởng. Tô tiểu noan ở trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ đến bách lý cẩn người như vậy sẽ như vậy ngây thơ đâu. Mới nói một câu, hắn liền bắt đầu tự mình tỉnh lại, bất quá nàng cũng sẽ không bởi vì cái này mà sinh khí. Nơi nào hạ lưu, ta cũng có đồng dạng ý tưởng A. Tô tiểu noan khẽ cười nói, thích một người, chính là sẽ nhịn không được muốn hoàn toàn có được hắn A. Nếu nơi này không phải quy củ nghiêm ngặt cổ đại, Tô Tiểu Loan thật sự không ngại cùng Bách Lý Cẩn có quan hệ sát thịt. Nàng từ trước đến nay cảm thấy những việc này không phải tà ác, chính là tình đến chỗ sâu trong nước chảy thành sông chuyện này, thuận theo tự nhiên liền hảo. Bách Lý Cẩn ngạc nhiên mà nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói như vậy. Sừng sốt trong chốc lát, hắn cố ý sụt mặt nói, không chuẩn miên man suy nghĩ, chỉ là chính hắn lỗ thai cũng đã hưởng đẩu, trong lòng tràn ngập vui sướng. Tiểu Loan thích hắn. Cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy, hắn đương nhiên cao hứng. Hảo hảo hảo, ta không loạn suy nghĩ. Tô Tiểu Loan biết trước mắt sư tử hôm nay tâm tình không tốt, đương nhiên muốn theo mao loát, đem hắn hứng vui vẻ. Hơn nữa nàng lời nói mới rồi, đối với thời đại này người tới nói, xác thật có chút quá mức với lớn mật, trách không được hắn thẹn thùng thành như vậy. Bách Lý Cẩn tâm thần nhộn nhạo một hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ tới, hắn hôm nay lại đây chủ yếu mục đích. Vạn nhất người nhà ngươi muốn đem người gả cho người khác làm sao bây giờ? Bách Lý Cẩn Thanh Âm nghe tới có chút ủy khuất. Tô Tiểu Loan cảm thấy hắn giống như là một con đáng yêu đại cầu cẩu bảo hộ nàng thời điểm hung ác thật sự, trong lén lút lại sẽ làm nũng, sẽ chơi tiểu tính tình. Sẽ không, chỉ cần ta không muốn, ta nương cùng lâm thúc khẳng định sẽ không bức ta. Tô Tiểu Loan chân ăn nói. Kia vạn nhất, ngươi, ngươi gặp so với ta càng tốt người đâu. Bách Lý Cẩn chỉ có ở đối mặt chuyện của nàng thượng, mới có thể như vậy không có tự tin. Tô Tiểu Loan không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, kia Vạn nhất ngày nào đó, người gặp so với ta càng tốt người đâu? Không, sẽ không có so người càng tốt. Bách Lý Cẩn không chút do dự nói. Tô Tiểu Loan mi mắt con cong, cười nói, ta cũng là đồng dạng trả lời. Bách Lý Cẩn trong lòng lại vẫn là không yên lòng, tiến đến nàng bên hai, thâm giọng nói. Vậy ngươi nói cho ta nghe. Hắn nghe được chính mình tràn ngập chờ mong tiếng tim đập. Tô tiểu noán bị hắn cả người ôm vào trong ngực, bên thai chính là hắn trầm thấp thanh tuyến, theo hắn mở miệng, không ngừng có nhiệt khí hướng nàng lỗ thai toảng, làm nàng nửa người đều đã tê dần, lỗ thai cũng lại ngứa lại tô. Nàng đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mà nói, bách lý cẩn, ta rốt cuộc ngộ không đến so ngươi càng tốt người, ngươi chính là tốt nhất, cũng là ta thích nhất. Bách Lý Cẩn không nghĩ tới cư nhiên thu hoạch ngoài ý liệu thông báo, lồng ngực nháy mắt bị nồng đậm tình yêu cùng hạnh phúc cảm lấp đầy, dường như bị tha thiết ước mơ bánh có nhân vào đầu tập trung. Thật tốt, hắn thích người, đồng dạng thích hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Hắn nhất thời kích động, một tay đè lại tô tiểu Loan cái gây tay, túi đầu lại bao phủ đi lên. Tô tiểu noan lần này không có giống vừa rồi lần đó như vậy kháng cự, mà là chủ động vườn tay cánh tay, khoanh lại cổ hắn. Nỗ lực đáp lại hắn chân thành thích. Bách Lý cẩn hận không thể đem chính mình tâm đều móc ra tới cấp nàng. Chương 401 linh một lễ vật. An tĩnh trong phòng, hai người gắt gao ôm nhau, bất chi bất giác chung liền đi tới trên mép giường. Tô tiểu noan dưới chân bị ván giường vướng một chút, thân mình theo bản năng hướng tới mặt sau đảo đi. Cũng may đệm chân rất dày thực mềm, nàng cái này nhưng thật ra không có quang ngã. Chỉ là muốn lên thời điểm, lại bị Bách Lý cẩn để lại bả vai. Theo sau, hắn thân mình đè thấp, bao phủ đi lên. Không biết qua bao lâu, tô tiểu nón đều mau thở không nổi tới, bách lý cẩn mới chưa đã thèm mà thối lui. Hắn mới vừa vừa ly khai, tô tiểu nón liền chạy nhanh ở trên giường lăn một cái, cách hắn rất xa. Mới vừa rồi nàng té ngã chỉ là cái ngoài ý mớn, không nghĩ tới bách lý cẩn trực tiếp liền như vậy đè nặng nàng thân. Tô tiểu nón hiện tại hồi tưởng lên vẫn là mặt đỏ thai hồng. Bách Lý Cẩn hơi có chút thô nặng tiếng hít thở, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn lần này cũng là khó được phong túng. Con hảo hắn kịp thời dừng lại, bằng không thiếu chút nữa gây thành đại họa. Hai người tách ra ngồi, từng người bình phục chính mình kích động tâm tình. Tô Tiểu Loan mặt đỏ đến cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, nắm chặt bên cạnh người chan tim đập tốc độ cơ hồ muốn bạo biểu. Bách Lý Cẩn lỗ tai cũng là đỏ lên nóng lên, hắn chỉ cảm thấy giọng nói là ngứa. Nhịn không được chạy đến bên cạnh bàn đổ chén nước uống. Mắt lạnh dưới nước bụng, hắn lúc này mới cảm thấy không vừa rồi như vậy nhiệt. Hai người đều có chút xấu hổ, ai cũng không chủ động nói chuyện. Tô Tiểu noan hầm hừ mà nói câu, tự làm tự chịu. Vừa rồi nàng là thật sự cho rằng tình thế muốn khống chế không được, rốt cuộc phía sau chính là giường. Cũng may cuối cùng Bách Lý Cẩn chủ động rời đi. Nghe xong nàng này nhỏ giọng những lời này, Bách Lý Cẩn trên mặt xẹt qua một đạo xấu hổ. Vừa rồi hắn khắc thường, quả nhiên bị tiểu noan phát hiện. Ngươi chớ có gả cho người khác, bằng không ta còn như vậy thân ngươi. Bách Lý Cẩn tiếng nói trầm thấp hơi khàn. Tô tiểu noan xấu hổ buồn bực mà quay đầu, để lại cho hắn một cái cái hót. Bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng rầm gì một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Liên tính Bách Lý Cẩn không nói, nàng cũng sẽ không gả cho người khác. Bách Lý Cẩn cái này trong lòng mới vui sướng không ít. Chỉ là hắn không tiện ở lâu, liền chủ động đưa ra cáo tử. tô tiểu loan biết hắn ở gấp gáp cái gì, liền nói, ân, trên đường cẩn thận. bách lý cẩn ở nàng cái chán nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền trực tiếp từ cửa sổ biến mất ở trong bóng đêm. gió đêm thổi quét hạ, hắn tim đập không chỉ có không bình phục xuống dưới, ngược lại lại nhanh hơn không ít. trở lại tướng quân phủ chuyện thứ nhất, chính là làm người chuẩn bị nước lạnh, hắn nhanh chóng tắm gội một phen. tô tiểu loan ở hắn đi rồi. Tay chân nhẹ nhàng mà đóng lại cửa sổ, từ hệ thống nơi đó lấy ra một viên dạ Minh Châu tới chiếu sáng. Dạ Minh Châu quang mang không giống ánh nến như vậy sáng ngời, mà là thực ôn hòa, giống như là mông lung ánh trăng. Cho dù nàng ở trong phòng lấy ra dạ Minh Châu, bên ngoài cũng sẽ không nhìn ra khác thường tới. Tô Tiểu non nương quang, hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ. Cuối cùng nàng nằm ở trên giường Minh tưởng Nhưng là suy nghĩ luôn là không chế không được nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Bách Lý Cẩn chi gian sự. Nhận thấy được gò má ẩn ẩn có nóng lên xu thế, tô tiểu noan chạy nhanh đem những cái đó hình ảnh vứt ra trong óc, cưỡng Bách chính mình bình tĩnh lại. Dần dần mà, nàng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Chỉ là Bách Lý Cẩn cũng chui vào nàng trong ngộng. Trong ngộng hắn không hề khắc chế, không hề áp lực, đem nàng cả người thống thống khoái khoái mà hủy đi ăn nhập bụng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm tố tiểu noãn dùng chăn che lại mặt, hoan đã lâu mới rời giường. Người nhà đều đã rời đi, nàng trước lên rửa mặt đánh răng, lại đi phòng bếp cấp bánh kẹp thịt uy canh cá, cuối cùng mới khóa lại môn đi hương các. Hôm nay nàng là mang theo bánh kẹp thịt cùng đi, sợ nó chính mình một người ở nhà sẽ tịch mịch. Đương nhiên, kỳ thật bánh kẹp thịt ngày thường sẽ từ trong nhà phía sau lỗ chó bò đi ra ngoài, đi trên núi liên chơi, cũng không sẽ tịch mịch. Hương các đại bộ phận đều là tiểu cô nương, lần đầu nhìn thấy như vậy một con lam đôi mắt mèo đen, đều cảm thấy thực ngạc nhiên, sôi nổi thử thăm dò tưởng sờ bánh kẹp thịt. Bánh kẹp thịt cũng không tức giận, thoải mái dễ chịu mà ghé vào nơi đó, hưởng thụ mọi người mát xa phục vụ. Tô tiểu Loan bốn đang lo lắng, các nàng sẽ đối mèo đen co thành kiến, bất quá hiện tại nàng phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Quả nhiên nữ nhân đối với đáng yêu sự vật là không có sức chống cự. Thức mau. Bánh kẹp thịt liền thành hương các linh vật, mỗi người đều cấp giúp nó loát vào. Tô tiểu noan mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có người tìm tới môn. Là phong vô trần sai người hướng nàng xin lỗi, còn đưa lên một đống lớn trang sức cùng đổ bổ. Đều lấy về đi thôi, ta không cần. Tô tiểu noan nhàn nhạt mà nói. Lúc này nàng đang đứng ở hương các cửa, cùng phong vô trần bên người thị vệ đối mặt mặt, khoảng cách không xa không gần. Kia thị vệ có chút hoảng loạn, vội văng nói. Đây là thế tử ra mệnh lệnh, thế tử ra nói, này đó lễ vật không coi là cái gì, tiếp nhận rồi cũng không đại biểu cô nương tha thứ hán. Tô tiểu Loan vẫn là không chịu tiếp. Cầu cô nương nhận lấy đi, bằng không tiểu nhân trở về không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Thị vệ lại vẻ mặt đau khổ nói. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, nơi này hạ nhân địa vị xác thật rất thấp, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, đã chịu trách phạt là khẳng định. Ta đây liền nhận lấy. Trở về giúp ta chuyển cáo một tiếng, nếu là thế tử không tính toán thu hồi nói, mấy thứ này ta qua tay liền sẽ bán đi. Tô Tiểu Loan khuôn mặt trầm tĩnh, thanh âm cơ hồ không có gọn sóng. Thị vệ vẻ mặt như chút được gánh nặng, hảo, tiểu nhân nhất định đem lời nói đưa tới. Chỉ cần Tô Cô Nương chịu nhận lấy đồ vật, hắn lần này liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tiểu Loan là người đem đồ vật dọn tới rồi nàng phòng, theo sau liền tống cổ tên này thị vệ đi rồi ứng vương phủ thế nào nàng thu không có phong vô trần trên cổ tay quấn lấy băng gạc lúc này đang nằm ở giường nệm thượng ăn quả nho vừa thấy chính mình người trở về vội vàng từ trên giường ngồi dậy thu chỉ là tô cô nương nói nếu thế tử gia không thu hồi nói nàng thực mau liền sẽ đem đổ vật qua tay bán đi phong vô trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bán liền bán đi đưa ra đi đồ vật nào có lại thu hồi đạo lý hắn vẻ mặt tảo não. Dùng không bị thương cái tay kia đấm đấm đầu. Đều là uống rượu hỏng việc, hắn ngày hôm qua đi hoa lâu uống đến say khước, đầu góc nóng lên liền đi nàng hồi hương cắt nhất định phải đi qua chi trên đường trở. Cũng may cơ hiến trần kịp thời xuất hiện, bằng không hắn sợ là thật sự muốn gây thành đại sai rồi. Phong vô trần uống đến say không còn biết gì, căn bản không nhớ rõ Bách Lý Cẩn đã từng xuất hiện qua sự, chỉ mơ hồ đối đưa hắn hồi phủ cơ hiến trần có điểm ấn tượng. Tuy rằng hắn phong lưu đa tình, nhưng chưa từng đã làm chiếm trước phụ nữ nhà lành giềm pha, hắn tự hỏi chính mình là có hạ cuối, tuyệt không sẽ cùng những cái đó hạ lưu du côn lưu manh giống nhau. con hảo cái gì cũng chưa làm. Bất quá phong vô trần lại nhịn không được tưởng, tô tiểu Loan võ công như vậy cao, cũng không phải cái có thể chịu ủy khuất chủ nhân, nếu là cơ hiến trần không ở nói, hắn hiện tại khẳng định vô pháp hảo hảo nằm ở trên giường, chỉ có thủ đoạn chết đều là tốt. Nói không chừng tô tiểu đoán thật sẽ hạ quyết tâm phế đi hắn. Phong vô trần đánh cái dùng mình, trong khoảng thời gian ngắn, là không dám lại đi treo chọc tô tiểu đoán. Không mấy ngày, Trung Thu ngày hội liền đến, trong cung cũng tổ chức yến hội. chương 402 cung yến. Như vậy yến hội, đi tham gia không có chỗ nào mà không phải là đại quan quý tộc, đều là trường thịnh vương triều nhất có quyền lực kêu bắt người, liền đại tỷ phu đều không có tư cách tiến đến. Tô Tiểu Ngoan đã tử cơ yến trần nơi đó biết được, bọn họ gánh hát sẽ đi tham gia cùng yến, hơn nữa là hai chi gánh hát cùng đi, phân biệt sướng bất đồng diễn. Những cái đó diễn đều là Tô Tiểu Ngoan viết, cơ yến trần sợ trên đường ra sai lầm, làm nàng nương gánh hát danh nghĩa, cùng nhau vào cung. Đương nhiên, cơ yến trần cũng có hắn tư tâm, hắn tưởng thêm một cái cùng Tô Tiểu Loan tiếp xúc cơ hội. Tô Tiểu Ngoan vừa lúc cũng muốn đi Hoàng Cung nhìn xem, cho nên liền đồng ý. Cung Yến ở buổi tối, nhưng là bọn họ gánh hát ăn cơm chưa phải tiến cung bắt đầu chuẩn bị. Rốt cuộc muốn dựng sân khấu, còn muốn thay quần áo, hóa trang từ từ. Những việc này đều có những người khác phụ trách, tô tiểu nhoắn ở một bên giúp đỡ xem là được. Xem bọn họ hóa trang thời điểm, nàng còn cung cấp chính mình mang đến một ít trang bị, có thể họa ra càng có trình tự trang dung. Và đây là thứ gì? Nơi nào mua? Trong đó một cái đảo kinh hỉ hỏi tô tiểu noan cười khẽ, hương các mua. Hiện giờ hương các không chỉ có bán hộ da hương cao, cũng sẽ bán một ít hóa trang dụng cụ. Phức tạp nàng sẽ không làm, đơn giản cái gì má hồng, mắt ảnh, son môi, nàng vẫn là có thể làm được. Theo cái này cô nương mở miệng, dư lại người cũng sôi nổi hỏi hương các vị trí, nói muốn đi mua một ít trở về. Không nghĩ tới chỉ là tưởng lấy ra tới cho đại gia dùng một chút, liền khiến cho nhiều người như vậy thích. Tô Tiểu Loan cảm thấy hương các đồ vật rất thích hợp cấp này đàn cô nương Tiểu tử dùng, bởi vì bọn họ muốn hắt tu nói, trên mặt tốt nhất không cần có tí vết, miễn cho ảnh hưởng sân khấu thượng hiệu quả. Hương các vừa lúc có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng ra. Tô Tiểu Loan đem sản phẩm đại khái cùng đại gia giới thiệu một chút, lập tức liền có không ít người hạ đơn dự định, đem mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm cùng nhau mua. Không bao lâu, trong cung người lại đây thông chi cung yến bắt đầu thời gian. Đại gia biểu tình khẩn trương không ít, cũng vô tâm tư nói đùa, đều lôi kéo chính mình cộng sự tiến hành cuối cùng đối diễn luyện tập. Tô Tiểu Loan ở bên cạnh giúp điểm khả năng cho phép bội. Nghe được phía trước vang lên đàn sáo tiếng động, nàng tò mò mà hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Sân khấu đáp đến tương đối cao, phía trước lại không có vật kiến trúc ngăn cản, rất dễ dàng là có thể vọng tiến đằng trước trong đại sảnh. Nàng dùng đài thượng màn sân khấu che khuất chính mình thân hình. Phong ngừa bị người thấy, rốt cuộc dình coi thiên nhan là đại bất kính chi tội. Tuy nói không có che đậy, nhưng là khoảng cách thật sự quá xa, trung gian cách một cái thật dài phiến đá xanh lộ. Tô Tiểu Đoán lại đây lúc sau, cũng có mấy cái cô nương thò qua tới muốn nhìn một chút cung yến là bộ dáng gì, chỉ là các nàng nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cái gì đều nhìn không tới, quá xa. Có người hỏi Tô Tiểu Đoán, Tiểu Đoán, ngươi có thể nhìn đến sao? Tô Tiểu Loan ánh mắt hơi lóe cười cười nói, nhìn không tới, liền xem cái náo nhiệt. Trên thực tế nàng thị lực hảo, miễn cưỡng có thể nhìn đến trong đại điện tình hình, cùng phía trước ở Minh Nguyệt Giang lần đó yến hội không sai biệt lắm, hai bên phân biệt ngồi đại thần cùng hầu tước, bất đồng chính là lần này tới tham gia cung yến không chỉ là người trẻ tuổi, còn có lao thần. Bọn họ thê nhi theo chân bọn họ ngồi ở một bàn, người nhiều liền hướng phía sau lại bãi một bàn nhỏ. Trong sân náo nhiệt phi Phàm, Trung gian đất chống thượng là một loạt vũ nữ, đang ở bạn nhạc sư diễn tấu khởi vũ. Đại bộ phận người ánh mắt đều đặt ở vũ nữ trên người, thậm chí có háo sắc vương công quý tộc, đôi mắt hận không thể dính ở vũ nữ trên người không xuống dưới. Tô Tiểu Loan thấy được Bách Lý Cẩn, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xem những cái đó vũ nữ biểu diễn, mà là túi đầu uống rượu, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng trên mặt không tự giác mà câu ra một mặt ý cười. Ám đạo gia hỏa này ở đối mặt người khác thời điểm, thật đúng là như là một cây khó hiểu phong tình đầu gỗ. Bất quá, nàng thích như vậy hắn. Nhìn sau một lúc lâu, lại đẹp ca vũ cũng xem ghét. Tô Tiểu loan không có hứng thú, tiếp tục cùng gánh hát những người khác cùng nhau làm chuẩn bị. Qua ước chừng nửa canh giờ, liền đến gánh hát biểu diễn lúc. Trong đại điện các đại thần mang theo bọn họ thê nhi lần lượt đi ra, đi đến gánh hát phía trước đất chống thượng dừng lại. Lúc này đất trống thượng bãi đầy bàn ghế, đồng dạng là dựa theo vị trí bãi, đế hậu cùng thái hậu ngồi ở đệ nhất bài trung ương nhất vị trí, tầm nhìn thật tốt. Những người khác dựa theo quan chức, theo thứ tự hướng phía sau bài. Tô tiểu loan lúc này cũng không dám trộn hướng bên ngoài xem, nàng cùng phía sau màn nhân viên cùng nhau tránh ở đài mặt sau, chờ mệnh lệnh. Chờ đến hoàng đế ra lệnh một tiếng, thái giám gân cổ lên hô thành, gánh hát nhạc sư lập tức liền bắt đầu diễn tấu. Này đó gánh hát tuy rằng không có tới quá hoàng cung, nhưng đều đi qua vương công quý tộc trong nhà biểu diễn, tự nhiên sẽ không luôn cuống. Cho nên mở màn đàn sáo tiếng động thực ổn, không thể so ngày thường huấn luyện trình độ kém. Âm nhạc qua đi có một đoạn ngắn ngủi chỗ trống, tiếp theo, một đám thân xuyên diễn phục, họa diễn trang nhân ngư quán lên sân khấu, kéo ra để nhất mạc màn che. Tô Tiểu Loan đứng ở hậu trường thiên một ít vị trí, cho nên cũng có thể nhìn đến trên đài dưới đài cảnh tượng lại không dễ dàng bị người phát hiện. Nàng ở dưới nhìn những người đó biểu diễn nàng viết kịch Nam, trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ tự hào cảm. Thức mau, nàng cũng bị trận này diễn sở cảm nhiễm, hết sức chăm chú mà ở phía sau xem diễn. Đệ nhất mạc, đệ nhị mạc, đệ tam mạc. Rốt cuộc, trận này diễn tiến vào kết thúc, phía trước trải chăn cảm xúc cũng tới cái cao trào đại xoay ngược lại. Trang hạ cơ hồ tất cả mọi người nghiêm túc mà nhìn mặt trên diễn. Trừ bỏ sân khấu thượng thanh âm cùng sân khấu phía dưới nhạc sư đàn tấu thanh âm bên ngoài, toàn bộ đất trống đều không có mặt khác thanh âm. Tô Tiểu Loan bất thời giờ nhìn thoáng qua, cư nhiên còn thấy được ngồi ở giữa phía trước vị trí cơ yến trần, người sau còn hướng về phía nàng cười cười. Tô Tiểu Ngoan hồi lấy một cái lễ phép tươi cười, liền tiếp tục chuyên chú mà xem diễn. Trận đầu diễn rốt cuộc hạ màn, ngồi ở trung ương vị trí hoàng đế mặt rồng đại duyệt, liền nói ba tiếng hảo. Theo sau còn làm bên người nội thị hảo sinh đánh thưởng. Lúc này đây đánh thưởng bạc, liền đủ nuôi sống toàn bộ gánh hát trên giới đã nhiều năm. Cô ý thỉnh gánh hát lại đây tham gia cung yến, đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ chỉ sướng một tuần kịch liền đi. Trải qua ước chừng 15 phút nghỉ ngơi thời gian, trận thứ hai diễn lại kéo ra màn che. Mỗi chàng diễn sướng xong, hoàng đế đều sẽ cao hứng mà làm người cấp ra ban thưởng. Tốt như vậy nhật tử, hắn không ngại nhiều tán điểm tài. Đồ cái vui mừng náo nhiệt, dù sao chút tiền ấy đối với hoàng thất tới nói chính là chín châu mất sợi lông. Những người khác thấy hoàng đế cao hứng, cũng đi theo khen gánh hát sướng đến hảo. Cuối cùng rốt cuộc sướng xong rồi tam tràng diễn, đã là trăng lên giữa trời. Hoàng đế cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng các đại thần cùng nhau ngồi ở chỗ cũ, một bên ngẩn đầu ngắm trăng, một bên ngâm thơ mua vui. Sân khấu kịch trung quanh đèn đuốc sáng trưng. Bên cạnh cũng có cung nữ dẫn theo đèn cung đình chiếu sáng, toàn bộ chống trải đất chống thượng không đến mức lượng như ban ngày ảnh hưởng xem nguyệt, nhưng là coi vật là hoàn toàn không có vấn đề. Gánh hát mọi người sướng xong diễn liền xuống đài, ở phía sau thay quần áo, tháo trang sức, tá đồ trang sức, thu thập đồ vật. chương 403 lộ đạo, tô tiểu noan giúp đỡ thu thập hảo sở hữu vật kiện, chỉ còn lại có sân khấu không hủy đi. Nàng cùng những người khác cùng nhau ở phía sau dọn cái ghế dựa, thảnh thơi thảnh thơi mà thưởng bầu trời ánh trăng. Lớn như vậy tốt nhật tử, trong cung người cũng không có thúc giục bọn họ rời đi, còn dựa theo hoàng đế ý tứ, cấp gánh hát mọi người thưởng rất nhiều trà bánh. Rốt cuộc nếu là làm cho đại quan quý nhân mặt, bốn phía dỡ bỏ sân khấu, nhiều ít có chút gây mất hứng, cho nên bọn họ được đến mệnh lệnh là, chờ cung yến hoàn toàn tăng cuộc, lại hủy đi sân khấu. Tuy rằng không có biện pháp đi phía trước rộng mở địa phương, chỉ có thể ở sân khấu mặt sau ngắm trăng, nhưng cũng làm nhân tâm thực thỏa mãn. Tô Tiểu nón ngẩng đầu vọng nguyện, nghĩ vừa rồi ở cung yến thượng thấy được rất nhiều tươi ngon con cua, ngày mai có thể đi chợ bán thức ăn dạo một dạo, mua mấy chỉ con cua về nhà ăn. Nơi này Tết Trung Thu cùng kiếp trước giống nhau, mặc kệ bẩn cùng nhân gia vẫn là phú quý nhân gia, tới rồi một ngày này, các trên mặt đều hỉ khí dương dương, phảng phất đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng tin tưởng. Bầu trời ánh trăng cũng là giống nhau viên, giống cái ánh vàng rực rỡ đại cối say treo ở bầu trời. Nàng đông nhiên cảm thấy, có lẽ có rất nhiều cái như vậy tiểu thế giới, còn có rất nhiều cái giống nàng giống nhau phổ phổ thông thông người, chính ngẩng đầu nhìn lên không chung, qua chính mình bình phạm lại hạnh phúc cuộc sống gia đình. Tô tiểu Loan hưởng thụ ôn hòa ánh trăng rơi tại trên người mình, bỗng nhiên có loại tùy thời đều phải vũ hóa mà đăng tiên cảm giác. Nàng suy nghĩ không biết bay tới nơi nào, Trong chốc lát nghĩ về ánh trăng thần thoại chuyện xưa, trong chốc lát nghĩ mỗi một cái thế tục người sinh hoạt. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn. Chỉ là lúc này, Tô Tiểu Loan phát hiện, ở người khác trong mắt, giống như thời gian chỉ đi qua chớp mắt như vậy đoạn trong nháy mắt. Chỉ có nàng cảm thấy, vừa rồi kia trong nháy mắt là như vậy dài lâu, như là cả ngày, như là vĩnh hằng. Hệ thống ở ngay lúc này bỗng nhiên ra tiếng nhắc nhở nàng, chúc mừng chủ nhân vừa rồi lại tìm hiểu. ân, Tìm hiểu cái gì? Tô tiểu noán vẻ mặt mờ mịt. Nàng vừa rồi cái gì cũng chưa tưởng a, chỉ là tùy ý suy nghĩ tùy thế bay. Hệ thống mềm mại thanh âm tiếp tục nói, Chủ nhân, ngươi vừa rồi trong lúc vô tình hiểu thấu đáo trong thiên địa quy tắc, cho nên tinh thần lực cấp bậc lại tăng lên. Trong thiên địa quy tắc, ta nghĩ không ra là cái gì? Tô tiểu noán bất đắc dĩ mà nói. Lúc này lại một lần nữa hồi tưởng. Nàng một chút đều không nhớ rõ vừa rồi chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ là mơ hồ nhớ rõ suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Tìm hiểu chính là như vậy, tinh thần lực đề cao là trời cao cấp tâm tư hiểu rõ người khen thưởng nhưng là vì phòng ngừa tìm hiểu quy tắc đối trần thế tạo thành nhất định dung chuyển, cho nên ngươi sẽ đem ngộ đến đồ vật quên rớt. Hệ thống cao hứng mà giải thích nói, tô tiểu noan lúc này mới minh bạch, nàng nhớ rõ trước kia cũng từng tìm hiểu quá một lần, lần đó lúc sau năng tinh thần lực phải tới rồi rất lớn tăng lên. Bất quá hiện tại hồi tưởng lên, đồng dạng cũng là nghĩ không ra chính mình lúc ấy tìm hiểu cái gì. Thì ra là thế. Tô tiểu noán đối này nhưng thật ra không như vậy chấp nhất. Đã quên liền đã quên, chỉ cần thực lực có tăng lên liền không mệt. Hệ thống trong lòng hiện tại đối tô tiểu noán tràn ngập sùng bái, nó trước kia cũng từng có ký chủ, như vậy nhiều ký chủ bên trong, tổng cộng cũng mới thấy qua vài người ngẫu nhiên tìm hiểu một lần. Giống hiện tại chủ nhân như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tìm hiểu hai lần, nó chưa bao giờ gặp qua. Nay đủ để thuyết minh, hiện tại chủ nhân là cái bị trời cao lựa chọn thiên tài. Chủ nhân, ngươi cảm thụ một chút tinh thần lực của ngươi biến hóa đi. Hệ thống trong thanh âm hàm chứa che giấu không được hưng phấn. Nó đã gấp không chờ nổi mà muốn biết, chủ nhân tinh thần lực tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Tô Tiểu loan thử buông ra chính mình tinh thần lực, lần này nàng lập tức xứng sờ ở tại chỗ. Bởi vì nàng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ồn ào thanh âm, những cái đó thanh âm nguyên bản ly nàng rất xa, hiện tại lại giống như đột nhiên bị người kéo gần lại. Cách nửa cái sân ngồi quan to các quý tộc, chính khí thế ngất trời mà thảo luận sự tình, mới vừa rồi tô tiểu noan còn chỉ có thể nghe được mơ hồ thảo luận thanh, hiện giờ lại giống như bọn họ liền ở nàng bên thai nói chuyện giống nhau. Nàng nghe được rõ ràng, thậm chí toàn bộ hoàng cung động tính, Nàng đều có thể nghe được rõ ràng. Nàng nghe được ở hoàng cung nào đó trong một góc, một cái tiểu cung nữ ngựa ngùng mà đối một cái thị vậy nói, cục đá ca ca, thím thân thể có phải hay không hào chút. Còn nghe được cơ hiến trần chính lễ phép mà cự tuyệt phong vâu luôn mời, tại hạ trong chốc lắt còn có việc, sợ là không thể cùng quận chúa cùng nhau ngắm trăng. Tô tiểu loãn đối này hết thể đều cảm thấy phi thường mới lạ. Sao lại thế này? Vì cái gì ta có thể nghe thế sao nhiều đồ vật? Tô Tiểu Ngoan chưa bao giờ thể hội quá như vậy cảm thụ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần nàng tưởng, nàng còn có thể khống chế được chính mình tinh thần lực, chỉ nghe chỗ nào đó, người nào đó thanh âm. Đây là tinh thần lực chỗ tốt, nếu là tu luyện đến đại thừa cảnh giới, đừng nói này nho nhỏ hoàng cung, liền tính khắp thiên hạ một thảo một một, đều đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Hệ thống mềm mại thanh âm nói lên lời này hơi có chút hào hùng vạn trượng. Tô Tiểu Ngoan cũng bị nó nói được nhiệt huyết mê ngông. Tinh thần lực thực sự có lợi hại như vậy. Nghe được nàng ở trong đầu nghi hoặc, hệ thống lại giải thích nói, không chỉ có như thế đâu, tinh thần lực kỳ thật còn có rất mạnh lực sát thương, tu chân giới thường xuyên có người dùng tinh thần lực lạng yên không một tiếng động mà hại người. Bất quá sử dụng tinh thần lực khởi sướng công kích, đối thủ dùng giả hao tổn cũng rất lớn, dễ dàng thương đến căn bản. Ngươi ở thế giới này thực an toàn, tạm thời không cần học như vậy công pháp. Tô Tiểu Loan Nghĩ nghĩ, nhận đồng hệ thống cách nói, không sai, hơn nữa ta hiện tại mỗi ngày muốn vội sự tình cũng quá nhiều, lại thêm một cái ngược lại sẽ làm ta lực bất phòng tâm. Ngươi tinh lực là hữu hạn, nếu là mãn đầu góc đều nghĩ đem sở hữu sự tình đều làm tốt, đến cuối cùng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Quá cả đời này, phải tuyển chính mình nhất yêu cầu, đi chính mình nhất muốn chạy lộ là đủ rồi. Lúc sau Tô Tiểu loan lại luyện tập một hồi lâu tinh thần lực sử dụng phương pháp. Nàng chỉ cần ngồi ở này, muốn nghe địa phương nào nói, trực tiếp thuyên chuyển tinh thần lực, đi nơi đó bắt giữ là được. Nếu là nàng không muốn nghe, liền đem tinh thần lực toàn bộ thu hồi, chung quanh những cái đó thanh âm lập tức đã không thấy tăm hơi, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Tô Tiểu nón chơi đến vui vẻ vô cùng. Thẳng chờ đến cung yên sắp tan cuộc, những cái đó các quý nhân đều đi được thất thất bát bát. Nàng mới từ ghế trên đứng lên, cùng những người khác một hối, siết lại hủy đi. Ra cửa cung, nàng phải cùng gánh hát người đường ai nấy đi. Những người khác trở về kia tòa sân thượng, tô tiểu noan còn lại là tính toán về nhà thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Ai ngờ mới vừa đi đi ra ngoài không vài bước, nàng đã bị người gọi lại. tô cô nương, ta đưa ngươi trở về đi. Gọi lại nàng người là cơ yến trần, lúc này chính vén lên xe ngựa mảnh. Ánh mắt mỉm cười mà nhìn nàng Đèn cung đình phát ra mở nhạt quang Chiếu vào trên mặt hắn Cho hắn cả người đều bị kín một tầng nhu hòa vầng sáng Không nhọc phiền cơ công tử Một thanh âm khác đột nhiên cắm tiến bảo Chương 404 một chỗ Nghe thế nói quen thuộc tiếng nói Tô tiểu noan hơi hơi sửng sốt Vừa quay đầu lại mới thấy Không biết khi nào Bách Lý Cẩn đã muốn chạy tới nàng phía sau Đang dùng cặp kia đen như mực con ngươi Yên lặng nhìn nàng Hắn hôm nay xuyên chính là một thân huyền sắc áo dài, sấn đến hắn cả người dáng người đỉnh bạt cao lớn, phản quang đứng thời điểm, như là một đồ cao cao tường, phảng phất đem sở hữu hắc ám đều chắn phía sau. Bách Lý Cẩn diện mạo thiên lãnh nghị, không cười thời điểm, mặt mày lộ ra lạnh lùng, làm người không dám nhìn thẳng. Cũng chỉ có ở Tô Tiểu Noãn trước mặt, hắn mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt. Bách Lý tướng quân. Cơ Yến Trần cũng nhận ra hắn, không mặn không nhạt mà hô một tiếng, Hai người cũng chưa nhiều lời lời nói, liền như vậy cho nhau nhìn đối phương, mảy may không chịu muốn cho. Tô Tiểu Ngoan mơ hồ đã nhận ra bọn họ hai cái chi gian mùi thuốc súng, lại không rõ vì cái gì. Chẳng lẽ này hai người phía trước có thủ án? Nàng chỉ có thể như vậy suy đoán. Tiểu đoán ta đưa ngươi trở về đi. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói. Hắn sở dĩ không làm người giá xe ngựa, là bởi vì tưởng cùng Tô Tiểu Ngoan đi bên ngoài trên đường dạo một dạo. Tuy rằng trong cung yến hội kết thúc, nhưng là bên ngoài còn thực náo nhiệt, khó được có cơ hội, hắn đương nhiên tưởng cùng nàng một chỗ trong chốc lát. Tô tiểu Loan khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện phụ cận người đều đi được không sai biệt lắm, hơn nữa bên ngoài trên đường không nhiều ít ánh đèn, cho nên đảo cũng không sợ có người nhìn đến. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn không đợi nàng đáp ứng, cơ yến trần liền dành trước nói, vẫn là ta đưa tô cô nương trở về đi. Vừa lúc ta cũng có một chút sự tình muốn cùng nàng nói. Tô tiểu non biết, hắn từng nói, khẳng định là đêm nay diễn. Bất quá chuyện này đảo cũng không nóng nảy, ngày khác lại nói cũng có thể. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tô tiểu non xin lỗi mà nhìn về phía cơ Yến trần, nói, không nhọc phiền cơ công tử, ta cùng bách lý tướng quân cùng nhau trở về đi. Mấy ngày trước đây ở ngõ nhỏ phát sinh sự tình, cơ Yến trần đã thấy được. Phòng trừng hắn đối chính mình cùng bách lý cẩn quan hệ có nhất định ý tưởng, cho nên tô tiểu nhoắn cũng không cố ý kiêng rẻ hắn. Nàng tin tưởng cơ hiến trần không phải cái loại này loạn khua môi múa mép người. Cơ hiến trần sắc mặt nháy mắt liền khó coi, chỉ là tô tiểu nhoắn đều nói như vậy, hắn tổng không thể lại mặt dày mày dạn mà cuốn lấy nàng. Cũng hảo, trên đường cẩn thận. Nói xong, hắn mắt đào hoa trung quang mang hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Tô tiểu nhoắn gật gật đầu. Cơ yến trần thu hồi tay, xe ngựa mảnh tùy theo rũ xuống dưới. Lúc sau, bánh xe chậm rãi chuyển động, rời đi nơi này. Lúc này, phụ cận cũng chỉ dư lại tô tiểu noan cùng Bách Lý Cẩn hai người. Vừa rồi còn không cảm thấy, hiện giờ tô tiểu noan lại đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bách Lý Cẩn hướng tới nàng phương hướng đi rồi vài bước, đứng ở bên người nàng. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, trên người hắn tản mát ra nhiệt lực. Còn không đợi nàng nói cái gì, Bách Lý Cẩn liền trực tiếp duỗi tay đem nàng vứt vào trong lòng ngực, ấn ở hắn trước ngực. Nô! Tô Tiểu noãn bị hắn đột nhiên động tác kinh ngạc ngẻ dự. Theo sau, nàng mặt liền hỏa thiêu hỏa liệu mà bắt đầu nóng lên. Bên thai chính là hắn cứng rắn ngực, còn có mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Về sau cách hắn xa một chút, Bách Lý Cẩn sắc mặt vẫn như cũ không quá đẹp, bá đạo mà nói. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm rất thấp. Lồng ngực cũng đi theo chấn minh, hơn nữa quanh thân đều bị đến từ trên người hắn đàn hương vị bao vây, tô tiểu noãn xấu hổ đến không được, tức khắc đem vùi đầu đến càng thấp. Như thế nào không nói lời nào. Bách Lý Cẩn nhìn ra tới nàng tù quẫn, cố ý hỏi. Tô tiểu Loan ngẩng đầu, lặng lẽ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bách Lý Cẩn lại cùng không thấy được dường như, nguyên bản liền cô ở nàng bên hông tay càng thêm buộc chặt, hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau. Một người cao lớn cứng rắn, một cái nhỏ xinh mềm mại. Đã biết, tô tiểu loan đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Nàng là biết Bách Lý Cẩn có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, về sau trừ phi tất yếu, nàng sẽ không lại cùng cơ hiến trần một chỗ, miễn cho bị cái này bình dấm chua hiểu lầm. Hai người ai cũng không nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà ôm. Bách Lý Cẩn vóc người cao lớn con dài, tô tiểu noan cả người đều bị hắn cháo đi vào. Và ở trong lòng ngực hắn. Nàng cảm thấy thực an tâm. Chỉ là, một lát sau hắn đột nhiên phát hiện, ôm nàng ôm ấp như thế nào càng ngày càng nhiệt. Nếu nói mới vừa rồi vẫn là ấm áp ngực, như vậy hiện tại cơ hồ có thể xưng được với là nóng bỏng. Nàng nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn về phía Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn vừa lúc cũng túi đầu xem nàng. Nhìn đến nàng ngâng lên con vút lông mi, mắt hạnh ngậm ướt át mềm mang, tiểu xảo cánh môi hơi hơi chu, như là thủy nhuận tiểu anh đào. Hắn đông nhiên cảm thấy yết hầu càng thêm khắc khô. Tô Tiểu loan trơ mắt mà nhìn hắn hầu kết trên dưới hoạt động hai hạ. Liên ở nàng muốn hỏi một câu thời điểm, Bách Lý Cẩn đông nhiên buông lỏng ra nàng, sau đó sau này lui một bước, kéo ra khoảng cách. Hai người chi gian lưu chuyển ái muội dòng khí lập tức đã bị gió thổi tan. Bách Lý Cẩn lúc này mới cảm thấy dễ chịu không ít. Có lẽ là đêm nay uống xong rượu duyên cớ, làm suy nghĩ của hắn cùng ngày thường có chút bất đồng hơi chút có chút cảm giác đều bị phóng đại rất nhiều lần. Qua một lát, mới vừa rồi trong lòng kia ti tàu ý mới rốt cuộc tản ra, hô hấp cũng khôi phục ngày thường tần suất. Ta mang người đi trên đường đi. Bách Lý Cẩn thanh âm vừa ra khỏi miệng, lại là khắc thường trầm thấp khàn khàn. Tô Tiểu Ngoan đã nhận ra cái gì, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, vội vàng gật đầu đồng ý. Cái này Bách Lý Cẩn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn lôi kéo nàng tay nhỏ. Mang nàng đi náo nhiệt trên đường cái Sợ bị người nhận ra tới Bách Lý Cẩn liền ở ven đường mua một đôi mặt nạ Hai người một người một cái Che khuất thượng nửa khuôn mặt Này không phải bọn họ hai cái lần đầu tiên dạo bên ngoài chợ đêm Nhưng là mỗi lần đều có bất đồng cảm giác Mang mặt nạ không ảnh hưởng ăn cái gì Tô Tiểu noán bận việc cả đêm Vừa lúc bụng có chút trống giống Liền mua không ít ăn vặt tới đỡ thèm Bách Lý Cẩn nguyên bản không thế nào thích ăn mấy thứ này Nhưng là xem tô tiểu loan ăn đến vui vẻ, hắn cũng có chút tâm ngứa, liền cùng nàng một khối ăn. Cái này cánh gà cơm tháng thật không sai. Tô tiểu loan cầm một cái dùng giấy dầu bao bao cánh gà cơm tháng, thỏa mãn mà nhấm nháp bị nướng đến tô nộn cánh gà, còn có bên trong bao phình phình cơm chiên. Hai loại hương vị kết hợp ở bên nhau, lại là ngoài dự đoán mọi người hài hòa, đã có thể đỡ thèm, còn có thể lấp đầy bụng. Bách lý cẩn nhìn đến môi nàng dính một chút ru. Lúc này sáng lấp lánh, càng thêm có vẻ cánh môi thủy nộn. Hắn nhìn thoáng qua liền cảm thấy tim đập ra tốc, vội vàng rời đi tầm mắt. Tô tiểu loan ăn không ít tan vặt, trên đường cái sạp đủ loại tiểu dáng, nàng cũng thuận tay mua không ít thích tiểu ngoạn ý nhi, đều không đáng giá tiền, nhưng là nhìn rất thú vị nhi. Hai người đi tới đi tới, đồng nhiên nghe được chân trời truyền đến pháo hoa nổ vang thanh âm. Ngay sau đó, xinh đẹp pháo hoa ở không trung tràn ra. Sáng ngời quang mang đốt sáng lên một mảnh không chung. Tô tiểu nhoắn lôi kéo Bách Lý Cẩn đi cái tầm nhìn tốt địa phương, hai người sóng vai đứng, cùng nhau ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Không ngừng có người ở bờ sông phóng pháo hoa, Tô tiểu Loan xem đến vui vẻ, chút nào không biết chính mình khi nào, cư nhiên bị phía sau nam nhân ôm ở trong lực. Trưng 405 lễ vật. Ban đêm gió lớn, chúng ta trở về đi. Bách Lý Cẩn cởi chính mình áo ngoài, khoác ở trên người nàng. Vừa lúc Tô Tiểu Loan nhìn một hồi lâu pháo hoa, cũng có chút mệt mỏi, liền cùng hắn một khối hướng trong nhà đi. Hôm nay nàng cùng người trong nhà nói đi trong cung sự tình, người nhà đã cao hứng lại lo lắng, lôi kéo nàng dặn dò thật lâu. Nàng như vậy vẫn không trở về, người nhà khẳng định lo lắng, vẫn là sớm một chút trở về đi. Rời đi náo nhiệt đường cái, tay cầm tay đi ở yên tĩnh ngõ nhỏ, tiếng bước chân quanh quẩn ở bốn phía. Tuy rằng chung quanh không có ánh đèn, Nhưng là hôm nay ánh trăng rất sáng, cũng đủ bọn họ hai cái thấy rõ lẫn nhau mặt. Tô Tiểu Loan trong lòng bị hạnh phúc điền đến tràn đầy, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động cùng thẹn thùng mà nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Bách Lý Cẩn xem một chút liền chạy nhanh rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, một lát sau, hắn lại nhìn không được một lần nữa nhìn qua. Dân ra, Tô Tiểu Ngoan đều bị hắn xem đến ngượng ngùng, gò má thượng màu đỏ càng ngày càng thâm, như là uống say rượu. Mắt hạnh cũng phiếm nhu nhuận thủy quang. Bách lý cẩn bỗng nhiên lôi kéo nàng trốn vào một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, nơi này không có ánh trăng chiếu tiến vào, đen nhánh một mảnh. Còn không đợi tô tiểu nhoắn hỏi ra thanh, nàng liền lại bị người để ở trên tường. Bách lý cần bóp nàng eo, chỉ cảm thấy nàng vòng eo tinh tế, dường như hắn hai tay hợp nắm là có thể hoàn toàn ôm lấy. Tô tiểu nhoắn nghe được hắn hơi hiện hốn độn tiếng hít thở, phun ở nàng bên thai chỗ nhiệt khí mang theo nam tính hơi thở còn kèm theo nhàn nhạt mùi rượu. Bách Lý Cẩn bằng vào cảm giác, túi đầu, tô tiểu Loan đôi mắt mở đại đại, ngày thường nàng có chút ngượng ngủ trận mắt, nhưng là nơi này như vậy hắc, nàng lá gan giống như so ngày thường lớn rất nhiều. Chỉ là nàng vẫn là thấy không rõ Bách Lý Cẩn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn hẹp dài con ngươi chỗ sâu trong, cất giấu màu đen ngọn lửa, nhìn liền trước người. Tô tiểu Loan bị hôn đến vượng vượng hồ hồ, đại nào đều có trong nháy mắt chỗ trống. Chỉ là nàng tại đây một khắc, đột nhiên liền xem đã hiểu Bách Lý Cẩn ánh mắt, nhìn ra hắn một phát không thể vãn hồi tỉnh tố, nhìn ra hắn ôn nhu, còn có hắn. Khát vọng. Qua một hồi lâu, hai người thân ảnh mới rốt cuộc tách ra. Tô Tiểu noan vô lực mà dựa vào trên người hắn, mượn dùng cô ở nàng trên eo tay mới có thể đứng lên. Bách Lý Cẩn cũng không đổi vã mang nàng rời đi, hai người liền như vậy giúp vào cùng nhau. Đãi bọn họ tâm tình bình phục xuống dưới. Bách Lý Cẩn công hạ thân tử, tự mình giúp tô tiểu Loan sửa sang lại bị lộn loạn vặt áo. Có lẽ là từ nhỏ sống trong nhung lụa, làm độc thuộc về quý tộc tự phụ cùng ưu nhã đã khắc vào hắn trong xương cốt. Ở giúp nàng sửa sang lại quần áo thời điểm, trên người hắn một chút hầu hạ người thấp hèn đều không có, ngược lại như là ở làm một kiện cỡ nào thần thánh sự tình, làm người nhìn liền tâm sinh xúc động. Đi thôi. Bách Lý Cẩn lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Sắp mặt như thường mà lôi kéo tô tiểu noan hướng trong nhà đi Nhưng là tô tiểu noan vẫn như cũ có thể cảm giác được Hắn lòng bàn tay năng đến dò người Ngay cả thường thường nhìn phía ánh mắt của nàng Cũng là sâu không thấy đấy Không bao lâu liền đi tới tô tiểu noan ra nơi giao lộ Tô tiểu noan đem trên người khoác áo ngoài còn cho hắn Nhỏ giọng mở miệng Ngươi trở về đi Đưa đến nơi này là được Ta có một thứ cho ngươi Bách Lý Cẩn từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho nàng. Đây là cái gì? Tô Tiểu Loan nghi hoặc hỏi. Bách Lý Cẩn chưa nói, chỉ là bên thai có chút đỏ lên. Tô Tiểu Noan đem đồ vật thu hảo, cùng hắn vất tay cáo biệt, sau đó thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong bóng đêm. Thân hình cao lớn nam nhân tại chỗ đứng yên thật lâu, thẳng đến nghe được các nàng gia đại môn đóng lại thanh âm, hắn mới lưu luyến không rời mà rời đi. Bách Lý Cẩn một hồi đến trong phủ, Liên ư ngược ngược rót vài ly trà lạnh thủy trừ hỏa. Hắn uống nước thời điểm, tiết hầu một chút một chút thượng hạ hoạt động, bởi vì uống đến quá cấp, còn có bọt nước dọc theo cằm chạy xuống đến hầu kết phụ cận, cuối cùng ẩn vào cổ áo biến mất không thấy. Bách lý cẩn trong lòng dường như thiêu một đoàn hỏa, làm hắn khó chịu vô cùng. Từ trước hắn tự chủ cũng không như vậy bất kham một kích, chỉ là theo cùng tô tiểu Loan quan hệ càng gần một bước, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng mẫn cảm. Nếu là tiểu nón có thể sớm một chút gả cho hắn thật tốt. Bạch lý cần bỏ qua chén trà, vào nhà tắm gội đi. Tô tiểu nón một hồi về đến nhà, liền nhìn đến người nhà đều còn chưa ngủ, đang chờ nàng. Không cần chờ ta, mau đi ngủ đi. Tô tiểu nón trong lòng chạy quá một đạo dòng nước ấm. Bạch thị đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát cùng lâm thợ săn cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem tô tiểu nón đã trở lại không có, lúc này thấy nàng trở về. Một lòng cuối cùng là trở xuống chỗ cũ, nương đi cho ngươi nhiệt nhiệt cơm, ăn no ngủ tiếp. Hành! Tô tiểu noan không có cự tuyệt. Tuy rằng ở bên ngoài ăn không ít ăn vặt, nhưng là rốt cuộc không ăn bữa ăn chính, trong bụng vẫn là tương đối chống không. Thạng tử cùng tô tiểu tình cũng đều không ngủ, bọn họ hai cái ngày mai có thể nghỉ một ngày, hôm nay vãn ngủ một lát cũng không có việc gì. Nhị tỷ, ngươi theo chúng ta nói nói, Hoàng cung là bộ dáng gì bái? ta còn không có gặp qua đâu. Thạc tử mắt trông mong mà nhìn tô tiểu đoãn. Tô tiểu tình cũng là vẻ mặt to mò, túng tún nàng tay háo, nhị tỷ, hoàng cung rất lớn sao. Ân, rất lớn, nơi đó tường rất cao, cung tường đều là chính màu đỏ tô tiểu đoãn đem chính mình dọc theo đường đi nhìn đến đồ vật đều cùng này hai cái tiểu ra hỏa nói, còn tận lực dùng bọn họ nghe hiểu được nói nói. Bởi vì không xác định khi nào kết thúc, hơn nữa sợ hoàng cung phụ cận quy củ nghiêm ngặt, Vạn nhất không cẩn thận mạo phạm đã có thể không xong, cho nên tô tiểu loan cùng người nhà nói chính là, buổi tối cùng gánh hát những người khác cùng nhau trở về, lâm thợ săn liền không đi tiếp nàng. Lâm thợ săn đối hoàng cung không như vậy tò mò, bất quá cũng ở một bên an tĩnh mà nghe, thường thường cắm thượng hai câu lời nói, bất quá không bao lâu, hắn liền nhịn không được đi phòng bếp tìm bạch thị. Tô tiểu loan xem ở trong mắt, không tự giác mà cười, cũng không có nói cái gì. Nàng nói xong hoàng cung có bao nhiêu đại, nhiều to lớn, lại nói cung yến thượng có bao nhiêu náo nhiệt. Hai cái tiểu gia hỏa đều nghe được thực nghiêm túc, ở bọn họ trong mắt, hoàng cung kia chính là hoàng đế trụ địa phương, chỉ có người lợi hại nhất mới có thể đi vào. Không nghĩ tới bọn họ nhị tỷ cũng có thể đi hoàng cung, thật là quá lợi hại. Nói được không sai biệt lắm, mẫu thân cũng bưng tới nóng hôi hổi đồ ăn. Nhìn này một bản lớn đồ ăn, thạng tử cùng tô tiểu tình lại có chút đói bụng liền cùng tô tiểu noán một khối ngồi ở trước bàn ăn cơm. Dứt khoát chúng ta cùng nhau ăn đi. Bạch thị lôi kéo lâm thợ săn ngồi xuống, người một nhà ngồi ở một khối, đoàn đoàn viên viên, đồ cái vui mừng. Bởi vì biết tô tiểu noán buổi chiều muốn vào cung, cho nên giữa trưa đại tỷ cùng tỷ phu liền tới đây một chuyến, bọn họ cả nhà một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Buổi tối cũng có thể cùng nhau ăn cơm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ăn xong rồi. Thời điểm cũng không còn sớm, Bạch Thị thúc giục Tô Tiểu Loan chạy nhanh vào nhà ngủ, ngươi bận việc một ngày, nương cùng ngươi thúc thu thập là được, chạy nhanh về phòng ngủ đi. Tô Tiểu Loan muốn hỗ trợ, cuối cùng không lay chuyển được mẫu thân, đành phải về trước phòng nghỉ ngơi. Chương 406 kế hoạch. Tết Trung thu cũng không thể đã quên tu luyện, dựa theo ngày thường lưu trình đi rồi một lần, Tô Tiểu Loan mới chuẩn bị lên giường. Thay quần áo thời điểm, nàng mới nhớ tới Bách Lý Cẩn đưa lễ vật nàng còn không có xem đâu. Tô Tiểu Loan mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một chuỗi bạc lấp tay, toàn thân màu ngân bạch, còn treo một con màu bạc nai con, nai con đôi mắt là thực tinh xảo ngọc bích làm, vừa thấy liền biết là tỉ mỉ chọn lựa. Không nghĩ tới Bách Lý Cẩn còn rất có phẩm vị. Tô Tiểu Loan càng xem càng vui mừng, bắt tay liên cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem. Này lắc tay không giống nàng ở trang sức cửa hàng nhìn đến những cái đó giống nhau tràn ngập hoa quý chi khí, ngược lại không như vậy dày nặng thấy được, lại có một loại quý giá trang sức không có sức sống cùng tinh thần phân chấn ở bên trong. Như vậy trang sức mới thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương đeo sao. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới, cái này lắc tay nhất định là thỉnh đại sư điều khắc, vàng không mặt trên hoa văn sẽ không như vậy phức tạp đẹp, hơn nữa được khảm như vậy tiểu xảo ngọc bích cũng thực phí công phu. Tô tiểu Loan lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy nó, còn mang ở chính mình trên tay trái. Màu ngân bạch lắc tay, càng thêm sấn đến nàng cổ tay trắng non như tuyết, non mềm nhỏ xinh. Kia chỉ mai con phản phất đang dùng ôn nhu như nước ánh mắt, lưu luyến mà nhìn về phía nàng, mặc danh làm nàng nhớ tới bách lý cẩn ánh mắt. Hoài ngọt ngào tâm tình, tô tiểu Loan nhắm mắt lại, nặng nghề mà đã ngủ. Ngay cả ngủ rồi, nàng khỏe môi đều là hơi hơi hướng về phía trước câu lấy. Ngày hôm sau lên, tô tiểu Loan cứ theo lẽ thường đi hướng cát. hôm nay phong vô trần lại phái người cho nàng tặng một đống lớn quà tặng, đều là đáng giá ngọn ý nhi. Tô tiểu Loan trống đẩy không được, dứt khoát đều cầm đi bán, sau đó tính toán dùng bán được tiền lại đi mua cửa hàng. Phong vô trần nghe nói chính mình đưa quá khứ đồ vật đều bị bán, không có biểu hiện ra chút nào không cao hứng, ngược lại trong lòng thực thoải mái. Hắn cũng không biết chính mình là chúng ta vẫn là như thế nào. Chính là muốn tìm cơ hội hướng tô tiểu loan trước mặt ấu, chọc nàng không cao hứng, hắn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đưa lễ vật nàng nhận lấy, hắn trong lòng liền rộng thoáng, chẳng sợ đồ vật đều bị bán hắn cũng cao hứng. Tô tiểu loan ngồi ở đông thành hướng cát, đột nhiên tâm thần vừa động, liền buông ra tinh thần lực, hướng tới huy viên trở phụ tìm kiếm. Nàng phía trước đem chính mình suy đoán nói cho Cao Đại ca, hiện tại Cao Đại ca hẳn là còn ở tra chuyện này, còn không coi cho hồi phục. Nàng dứt khoát liền cũng không có việc gì theo dõi một chút Uy Viễn chờ phủ, nói không chừng có thể nghe được Uy Viễn chờ phu nhân nói lỡ miệng đâu. Bất quá nàng nghe xong trong chốc lát, không nghe được Uy Viễn chờ phu nhân Trang thuần nói lỡ miệng, nhưng thật ra nghe được nàng muốn ám hại Uy Viễn chờ sủng ái nhất cái kia tiểu thiếp. Hiện giờ kia thiếp thất có mang, Trang thuần muốn hại chết nàng Hải tử. Tô tiểu Loan thần sắc hơi hàn, đại nhân gian tranh đấu, quan hải tử chuyện gì? Lúc sau Trang thuần lại nhắc tới một ngôn tới huy viễn trở phủ đại náo sự tình, nói là một ngôn chỉ cho bọn hắn 5 ngày thời gian, nếu còn không rõ môi trình cưới đem nàng cưới vào phủ, nàng liền một đầu đâm chết ở hầu phủ trước cửa. Trang thuần nóng trông có thể chạy nhanh tìm được cao tần thịnh, buộc hắn trở về tiếp cái này bàn. Nhưng là huy viễn trở không đáp ứng, đồng thời còn tự cấp trang thuần đệ đệ trang dương tạo áp lực, làm hắn hoặc là chạy nhanh giải quyết vấn đề này, hoặc là liền lăn ra huy viễn trở phủ đúng vậy, trang dương đều hơn 20 tuổi người, cư nhiên ở tại tỷ tỷ tỷ phu trong nhà, truyền ra đi giống cái gì? nghe được mặt sau, đều là trang thuần một người. hóa giận, tô tiểu nuǎn cảm thấy không có gì quan trọng tin tức, liền thu hồi tinh thần lực. nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là để bút viết phong thư, lặng lẽ làm người đưa đến uy viễn chờ sủng ái nhất vị tiên liêu phu nhân trên tay. dù sao cũng là một cái vô tội thánh mạng không nên bị liên lụy đến này đó đại nhân chi gian phân tranh giữa. Hơn nữa, tô tiểu Loan đánh tâm nhãn không thích trang thuần, có thể phá hư nàng kế hoạch, cho nàng ngột ngạc, tô tiểu Loan rất vui lòng làm chuyện như vậy. Liêu phu nhân nghe người gác cổng nói có tin, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là ai cho nàng viết, liền tùy tay mở ra nhìn. Không nghĩ tới này vừa thấy, cư nhiên nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng gọi tới chính mình bên người tín nhiệm nhất hạ nhân. Đem tin đưa cho nàng xem, bà Vũ, ngươi giúp ta nhìn xem, này tin nói chính là thật vậy chăng? Ta mang thai việc này, liền hầu ra đều còn không có nói cho, cách vách cái kia làm sao mà biết được. truyền tin người lại là làm sao mà biết được. Liêu phu nhân nghĩ chờ đầu 3 tháng qua, thai vị ổn lại nói cho hầu ra, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Ai biết ngàn phòng vạn phòng, vẫn là làm người đem tin tức cấp chuyển ra đi, nếu là làm nàng biết là cái nào ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ, tất nhiên quyết không khinh tha. Liêu phu nhân bà Vũ cũng biết chữ, nhìn tin lúc sau, đệ thấp thanh em nói, chúng ta trong viện biết việc này liền như vậy vài người, đại phu là tin được, đại lao nô trong lén lút cha một cha, xem là cái nào người cùng cách vách có liên lạc. kia này phong thư đâu? Tin thượng nói kêu ta không cần đi chùa miếu dân hương, bằng không hải tử sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nhưng ta đã cùng hầu ra nói qua ra cửa sự tình còn muốn hay không đi trong miếu. Liêu phu nhân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dối rắm Bà vú nghĩ nghĩ nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ở trong phủ đợi, ai cũng không dám trăng trận táo bạo mà hướng phu nhân xuống tay. Cùng lắm thì phu nhân ngươi cao ốm không đi, làm lao nô thế phu nhân đi dân hương, như vậy cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem, là ai đem tin tức chuyển đi ra ngoài. ân, ta nghe bà vú. Nghe bà Vũ như vậy vừa nói, liều phu nhân tức khắc có người tâm phúc. Vì thế tới rồi vốn nên đi dân hương ngày ấy, liều phu nhân bỗng nhiên nói thân thể không thoải mái, không đi chỗ miếu, chỉ phải bên người bà Vũ tiến đến. Nàng trong viện một cái tiểu nha hoàn vừa nghe lời này, chạy nhanh liền đi tìm uy viện trở phu nhân báo tin, kết quả còn chưa đi đi ra ngoài, đã bị liều phu nhân làm người lấp kín miệng bắt trở về. Hôn trướng Liêu phu nhân một cái tát đem kia Nha Hoàn mặt đều đánh oai. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình bên người nhất đẳng Nha Hoàn, cư nhiên đầu phục uy viễn trở phu nhân. Để ra nghi vấn một phen lúc sau, này Nha Hoàn đem uy viễn trở phu nhân tính toán toàn bộ đổ ra tới. Liêu phu nhân liền trực tiếp gọi tới Uy Viễn Trở, làm hắn nhìn xử lý. Uy Viễn Trở phái người đi một chuyến trổ miếu, quả nhiên phát hiện Uy Viễn Trở phu nhân bên kia an bài bấy dở, lập tức giận tím mặt. Trước mặt mọi người cho hầu phu nhân một bạn hay, làm nàng ở trong phủ đóng cửa ăn năn, trong phủ hậu viện quyền to, cũng rơi xuống liều phu nhân trong tay. liêu phu nhân Xuân Phong mãn diện, trong lén lút còn cùng bà Vũ nói, không biết là ai đang âm thầm trợ ta, làm ta bạch được lớn như vậy một cái tiện nghi, nếu là làm ta đã biết, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen. Ta coi việc này kỳ quạc, người bình thường sao có thể tin tức như vậy linh thông. Nói không chừng là bầu trời tiên nhân không đành lòng tiểu công tử chịu tội, cho nên mới cho phu nhân chỉ điểm. Ba Vũ Cao hứng mà nói vui mừng lời nói. Liêu phu nhân tự nhiên hy vọng chính mình có thể sinh cái tiểu tử, về sau càng đến hầu gia coi trọng, nghe xong lời này, lập tức cười đến mặt mày hớn hở, cùng một đóa ngày xuân, kiều hoa dường như làm người không rời mắt được. Tô Tiểu Loan không chú ý chuyện này kế tiếp, nàng đang chuẩn bị đi chợ thượng mua con cua. Chương 407 con cua Kết quả còn không đợi nàng đi mua, liền thu được vài vị bạn tốt đưa tới con cua. Có phong mính viên đưa, phong tử nhiên đưa, cơ hiến trần cùng phong vô trần cũng tạo. Bách Lý Cẩn là trực tiếp làm trong phủ đầu bếp làm phong phú con cua hiến, sau đó thỉnh tô tiểu noan qua đi ăn. Tô tiểu noan vui vẻ đi trước, cùng Bách Lý Cẩn hảo sinh nghỉ vai một thời gian, còn nếm tới rồi Mỹ vị con cua, trong lòng lại ngọt lại Mỹ. Chỉ là về đến nhà. Nàng nhìn trong nhà này một cái sọt một cái sọt con cua, phạm vào dầu. Này đó con cua là các cao mãn cua phì, nhưng là nhiều như vậy, người nhà căn bản ăn không hết ta. Cũng may lúc này hệ thống nhắc nhở nàng, có thể dùng pha loãng linh thủy dưỡng này đó con cua, muốn ăn thời điểm ăn mới mẻ nhất. Tô tiểu nón nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị dưỡng con cua. Nhà nàng trụ sân là từ Bách Lý Cẩn trong tay mua tới, đây là hắn một chỗ tiểu biệt viện. Mặt sau vừa lúc có cái không lớn không nhỏ hồ nước. Tô tiểu Loan ở trong ao thêm một chén linh thủy, dụng ý thức hỏi hệ thống, này đó đủ rồi sao? Muốn hay không lại thêm chút? Đủ rồi đủ rồi, không cần thêm quá nhiều, miễn cho này đó con cua hấp thu quá nhiều linh lực chịu không nổi. Hệ thống vội vàng trả lời. Tô tiểu Loan chọn mấy cái lớn nhất nhất vì con cua lấy ra tới, chuẩn bị hôm nay cùng người nhà một khối ăn, mặt khác đều đảo vào trong ao. Nàng đối hệ thống lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hệ thống nói có thể nuôi sống, liền khẳng định có thể nuôi sống. Tô Tiểu Loan chiều nay rứt khoát liền không đi hương cát, đã ở nhà xử lý con cua. Nơi này con cua hương vị tươi ngon, không cần phong quá nhiều gia vị, chỉ là đơn giản nhất hấp đều ăn rất ngon. Nàng tính toán chờ người nhà mau trở lại trở lên nồi trứng, đến lúc đó người một nhà sấn nhiệt đem con cua ăn, hương vị mới nhất tươi ngon. Vừa lúc nhàn rỗi không có chuyện gì. Trong nhà cũng không ai, tô tiểu noán liền ở trong sân luyện võ công. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt nhảy nhót chạy đến bên người nàng, thân mật mà cọ cọ nàng ống quần, theo sau hai chỉ tiểu manh vật cũng bãi khởi tư thế, cho nhau tiến công, nhìn dáng vẻ cũng là ở luyện tập đâu. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn ngon, tô tiểu noán nhìn chúng nó hai cái khí thế ngất trời mà đánh nhau, cười nói. Nghe xong lời này, bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt càng hăng hái. Cái kia hung mãnh bộ dáng làm người nhìn liền tâm kinh đảm hàn. Tô tiểu Loan cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai bất chi bất giác trùng, này hai cái tiểu gia hỏa sức chiến đấu đều được đến chất bay vọn. Trước kia nó hai đánh du côn lưu manh gì đó hoàn toàn không nguồn lực, hiện tại phỏng trừng liền võ công không như vậy tốt người tập võ, đều không nhất định đánh thắng được nó hai. Một người hai sủng luyện một buổi trưa, tô tiểu noan liền thiêu một đại thùng nước gấm, thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt chính mình đi mặt sau trên núi tìm điều sông nhỏ, ở bên trong chơi một lát thủy, chờ trên người làm mới về nhà. Chúng nó trở về thời điểm, tô tiểu nón đã làm tốt cho nó hai mỹ thực, con cua canh. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt nghe thấy được quen thuộc linh thủy hương vị, phía sau tiếp trước mà chạy tới, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Nó hai mỗi người đều có một cái chính mình tiểu buồn, lúc này bên trong đường đầy tràn đầy một chậu tươi ngon canh. Còn có tô tiểu Loan xử lý tốt cua thịt, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu mỹ vị. Tô tiểu Loan từng gặp qua nhà người khác dưỡng miêu cầu, giống nhau đều là cho một cái lỗ thùng chậu, mỗi ngày đảo điểm cơm thừa đi vào, sau đó cũng không cho chúng nó rửa sạch chậu cơm, cho nên chậu mặt trên có rất nhiều dơ bẩn, nhìn liền rất không sạch sẽ. Nhưng là nàng không nghĩ như vậy dưỡng, mỗi lần cho chúng nó hai cái nấu canh, chờ chúng nó ăn xong. Nàng đều sẽ đem hai chỉ tiểu ra hỏa chén toàn bộ rửa sạch sẽ, liền cùng người dùng chén giống nhau, sạch sẽ. Nàng bên này mới vừa làm tốt người một nhà cơm chiều, bên kia đại môn chỗ liền có động tính. Nương, Lâm Thúc, các ngươi đã trở lại. Tô tiểu Loan xoa xoa tay, từ phòng bếp ra tới ngành đón. Bạch thị đem tiện đường mua đồ vật buông, cái mũi giật giật, nghi hoặc hỏi, non nha đầu, ngươi đây là ở trường thứ gì đâu. Các nàng ra trước kia nhưng không ăn qua con cua, cho nên nhận không ra cái này hương vị. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng là vẻ mặt tò mò, gấp không chờ nổi mà chạy tiến phòng bếp thăm dò. Nhìn đến kia một chậu kỳ kỳ quái quái đồ vật, bọn họ hai cái liếc nhau, đều làm không rõ ràng lắm là cái gì. Nương, đây là ta trong tiệm khách nhân đưa tới con cua, nói là trong nhà quá ăn nhiều không xong rồi, ta liền nhận lấy. Tô tiểu non chưa nói những người này thân phận. Sợ Mẫu thân cùng Lâm Thúc sẽ lo lắng. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, nhà mình chính là bình thường tiểu dân chúng, tốt nhất không cần cùng những cái đó các quý nhân có liên lụy. Con cua, ta hai ngày này cũng nghe nói, còn không có mua tới nếm đâu, vừa lúc hôm nay ha ha xem là cái gì hương vị." Bạch Thị nghe xong ánh mắt sáng lên. Tô Tiểu Loan đã làm tốt một bàn lớn con cua, người một nhà chui vào phòng bếp, đoan mâm đoan mâm, cầm chén đũa cầm chén đũa. Hiện giờ thời tiết chuyển lệnh, bọn họ ngày thường ăn cơm chiều liền ở nhà chính ăn. Hấp con cua nhiều nhất, mặt khác còn có hương cay cua cùng mặt kéo cua. Hương cay cua là dùng mẫu thân phía trước chính mình xào tương ớt làm, bỏ vào trong nồi xào hương, đem cắt thành hai nửa con cua bỏ vào đi, thực mau liền gia vị, mùi hương bốn phía. Mặt kéo cua còn lại là từ trung gian cắt ra, dính lên bột mì hạ nồi dầu chiên, chờ mặt sau xào thời điểm lại tới mặt trên hồ. Sao đều chín là có thể ra nổi? Nhị tỷ, cái này sao ăn a? Tô tiểu tình mê mang mà chớp chớp mắt, không biết nên từ đâu xuống tay. Với lúc những người này đưa tới con cua thời điểm, còn đưa tới mấy bộ công cụ, ăn lên liền tương đối phương tiện. Tô tiểu Loan dùng kéo cắt hai con cua xác, làm mẫu cấp người nhà xem, bên trong này đó màu trắng thịt chính là có thể ăn, này đó địa phương không thể ăn, muôn nằm rớt. Diệt trừ những cái đó không thể ăn địa phương. Khi thật con cua ăn lên vẫn là rất đơn giản, một câu chính là đem ngạnh sát xóa, dư lại chính là có thể ăn, duy nhất tiếp nối chính là tương đối phiền thoái. Tô tiểu loan nhưng thật ra cảm thấy, lột xác quá trình cũng rất có là thú. Nàng giáo xong lúc sau, người nhà cũng đều sẽ ăn, cầm các loại tiểu công cụ đem con cua thịt đều dịch ra tới ăn luôn. Trưng con cua hương vị tươi ngon, hẳn là sinh trưởng ở thủy chất thực tốt địa phương, hơn nữa trắng non con cua thịt thực no đủ cơ hồ muốn từ sắc bài trừ tới, lại một chút đều không cho người cảm thấy làm. Gạch cua ánh vàng rực rỡ, rất lớn một khối, như là lưu du hột vịt muối hoàng, quấy cơm ăn nhất hương, còn thực ăn muối cơm. Cái kìm nơi này thịt hảo phi a. Tô tiểu tình thành công lột hảo một khối to cái kìm thịt, trong lòng mỹ đến độ khởi phao phao. Nếm lúc sau, nàng trong lòng mỹ tư tư phao phao càng nhiều. Hoa, thật nộn, so nhất nộn thịt gà còn nộn. Tô tiểu Loan trầu này làm không ít con cua, cuối cùng đều bị ăn sạch. Còn có không ít con cua, ta dưỡng ở phía sau trong ao, không biết có thể hay không sống, chúng ta mau chóng ăn. Ăn xong rồi, tô tiểu noan vẻ mặt thỏa mãn mà nói. Chúng ta đây ngày mai còn ăn đi, con cua cũng thật ăn ngon. Thượng tử cũng ăn được no no, vớt tròn xoe bụng nói. Người một nhà cùng nhau thu thập cái bàn, lại ngồi ở một khối liêu việc nhà. Chương 408 chất vấn. Ngày hôm sau bọn họ đương nhiên không có lại ăn con cua, bởi vì thứ này ăn nhiều đối khỏe mạnh cũng không tốt, dù sao dưỡng ở phía sau trong ao nhìn là sống, cách mấy ngày ăn một lần vừa lúc. Thết Trung Thu qua đi, tô tiểu noan càng nội. Trước một ngày, cơ yến trần mới vừa mời nàng qua đi trên núi, cùng gánh hát đại gia một khối chúc mừng. Ngày hôm sau, phong vô trần lại phái người tới thỉnh nàng qua phủ một tự. Tô tiểu Loan tuy rằng không quá nguyện ý đi. Nhưng rốt cuộc hắn là ứng vương thế tử, nháo đến qua cường cũng không tốt. Vì thế nàng an bài thơm quá các sự tình lúc sau, liền đi qua một chuyến. Vừa thấy mặt, tô tiểu loan liền kinh ngạc nhảy dự. Trong khoảng thời gian này không gặp, nàng cũng không nghĩ tới phong vô trần biến hóa cư nhiên lớn như vậy. Ánh mắt đầu tiên vọng quá khứ thời điểm, nàng thiếu chút nữa không nhận ra tới, vị này đã từng là như vậy vừa bãi tùy ý ứng vương thế tử. Ở nàng trước mặt thiếu niên thân hình gầy ốm rất nhiều. Sương gỏ má có vẻ có chút đổ ra, hốc mắt ham sâu, đôi mắt bốn phía còn có một vòng thanh hắc. Vừa thấy liền biết gần nhất gặp không nhỏ đả kích. Tô Tiểu loan cũng không có cảm thấy phong vô trần biến thành như vậy sẽ cùng nàng có quan hệ, rốt cuộc ở trong lòng nàng. Phong vô trần chính là cái hoa hoa công tử, vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân cái loại này. Trông cậy vào hắn có một ngày bởi vì một nữ nhân biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng là không có khả năng. Thế tử ra kêu ta lại đây, có chuyện gì sao? Tô tiểu loan lễ phép lại không mất xa cách hỏi. Phong vô trần ngâng lên mí mắt, nhìn nàng một cái, trong mắt đựng đầy nàng xem không hiểu phức tạp cảm xúc. Tiểu loan phong vô trần thanh âm có chút khàn khàn. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở dối rắm muốn hay không hướng nàng giáp mặt xin lỗi. Chỉ là một là kéo không dưới cái kia mặt Nhị là sợ nàng vẫn là không tha thứ hắn Cho nên vẫn luôn không dám bán ra kia một bước Lần này trung thu ngày hội qua đi Hắn thử tặng nàng con cua Nàng nhận lấy Phong vô trần lúc này mới hơi chút có chút tự tin Tô tiểu non nghe vậy Nghi hoặc mà dương mắt nhìn phía hắn Làm sao vậy Sự tình lần trước Là ta thực xin lỗi ngươi Phong vô trần môi giật giật gian nan mà nói ra lời này đối với hắn như vậy từ nhỏ thân cư địa vị cao người tới nói gặp được người trên cơ bản đều chỉ có định bỡ hắn phần này vẫn là hắn lần đầu như vậy ăn nói khép nép về phía nhân đạo kiềm trong lòng biệt liễu có thể nghĩ tô tiểu nuông hơi chút sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn nói chính là tết trung thu phía trước hắn uống say lần đó nói thật nàng không đem kia sự kiện để ở trong lòng bởi vì đầu tiên liền tính không có bách lý cần ở phong vô trần cũng không có khả năng đáp thủ. Tiếp theo nàng đối phong vô trần cảm thụ rất phức tạp, nói người xa lạ khẳng định không phải, rốt cuộc ở chung quá một đoạn thời gian, nhưng là muốn nói là bằng hữu, nàng lại cảm thấy không tính là Nếu liền bằng hữu đều không phải, vậy không có gì hảo thuyết tha thứ không tha thứ. Không có việc gì. Tô Tiểu nón nhàn nhạt mà trở về một câu. Cái này làm cho phong vô trần càng khẩn trương, cho rằng nàng còn ghi hận hắn. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta ngày đó uống nhiều quá rượu, đầu óc một rồi dám liền làm hồ đồ sự, thiếu chút nữa hại người. Phong vô trần ngay sau đó lại vội vội vàng vàng mà xin lỗi. Hắn nguyên bản còn có chút khó có thể mở miệng, chính là không nghĩ tới nói câu đầu tiên lời nói lúc sau, câu nói kế tiếp liền có vẻ thuận lý thành trường, nói ra cũng không như vậy khó khăn. Tô Tiểu Loan nghe hắn cùng đảo cây đầu dường như nói ra nhiều như vậy xin lỗi nói, thái độ cũng thực thành khẩn. Trong lòng đối hắn ấn tượng cũng liền không như vậy kém, biết sai liền sửa liền hảo. Người tha thứ ta sao? Phong vô trần ánh mắt sáng lên, tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn về phía nàng. A, Tô tiểu noan mắt lộ ra mờ mịt, đối với hắn nhanh như vậy liền nói sang chuyện khác, nàng trong lúc nhất thời không đuổi kịp hắn mạch não. Phong vô trần trong mắt ánh sáng hơi chút tạm đạm rồi chút, theo sau ra vẻ bình tĩnh mà nói, ta không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Tiểu Loan biểu tình chưa biến, vẫn như cũng là kia phó đạo nhiên thần sắc. Ta cũng không có bởi vậy ghi hận ngươi. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói ra chính mình cái nhìn. Trong lúc nhất thời, Phong Vô Trần còn tưởng rằng nàng thật sự tha thứ chính mình, trong lòng đông dưng nảy lên một trận cao hứng, nhưng nhìn đến nàng lạnh nhạt biểu tình, hắn như là bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh, ngáy mắt trong lòng liền lạnh xuống dưới. Hắn xem đến rõ ràng, Tô Tiểu Loan không phải tha thứ hắn, Mà là căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng, hoặc là nói, căn bản không đem hắn để ở trong lòng, dường như hắn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể qua đường người mà thôi. Phong vô trần gian nan mà xả ra một mặt cười khổ. Người không hận ta liền hảo. Hắn bất đắc dĩ mà nói, tô tiểu noan vẫn như cũ không có nửa điểm động dung, nàng là không để bụng phong vô trần không sai, nhưng này không đại biểu nàng có thể không hề khúc mắc mà đương việc này không phát sinh. Nếu ngày đó không có bách lý cẩn ở đây, cũng không có cơ liến trần, nàng bản thân nếu là cũng không biết võ công, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, có thể nghĩ. Cho nên nếu phong vô trần trong lòng nổi lên ác niệm, chuẩn bị hành ác sự, cũng đừng trông cậy vào qua đi có thể khinh phiêu phiêu mà vô vô ông tay háo, coi như không có việc gì phát sinh quá. Người tổng phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hai người tương đối trầm mặc trong chốc lát, phong vô trần đột nhiên mở miệng. Ngươi thích cơ yến trần. Chẳng lẽ ta cùng một cái khác phái có tiếp xúc, liền thế nào cũng phải là thích hắn sao? Tô tiểu Loan như mày, hơi có chút không vui mà mở miệng. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ta muội muội nói, nhìn đến ngươi cùng cơ yến trần. Đơn độc lên núi. Phong vô trần trần trừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, vánh nhuận mắt hạnh trung hàm chứa chói lọi trào phúng. Ngày đó nàng đúng là trà lâu ngẫu nhiên gặp được phong vô nôn, nhưng là không nghĩ tới phong vô nôn cư nhiên dám theo dõi nàng. Đây là một cái hoàng gia quận chúa giáo dưỡng. Phong vô chuẩn bị nàng sắc bén tầm mắt xem đến trong lòng chỗ dạ, theo bản năng ánh mắt khắp nơi dao động, không dám nhìn nàng. Tô tiểu loan thực mau liền thu liếm chính mình ngoại phong cảm xúc, lại khôi phục phía trước gợn sóng bất kinh bộ dáng lãnh đạo mà nói, ta hành tung, không cần thiết cùng thế tử báo bị đi. Phong vô trần trong lòng dâng lên một trận mạc danh bực bội, tổng cảm giác có cái gì quan trọng đồ vật đang ở ly chính mình đi xa. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn biết, ngươi thích người rốt cuộc là phong tử mình vẫn là cơ yến trần. Đều không phải. Tô Tiểu nhoán buộc miệng thốt ra. Nàng thật sự không thể chịu đựng được người khác đem nàng cùng bách lý cẩn bên ngoài người cột vào cùng nhau. Đều không phải. Phong vô trần rõ ràng không tin. Chỉ là hắn biết liên tính hắn lại truy vấn đi xuống, tô tiểu loan cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn đúng sự thật bẩm báo. đối mặt nữ tử, hắn lần đầu như vậy có thất bại cảm. ân, tô tiểu loan đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm cũng là không hề phập phồng. thật sự có lệ đến một chút đều không cần tâm, phong vô trần tưởng. chỉ là hiện tại hắn lại có cái gì tư cách quản chuyện của nàng đâu. hắn bức cho càng chặt, chỉ biết đem nàng đẩy đến xa hơn. tiểu loan. Chúng ta về sau còn có thể làm bằng hữu sao? Cuối cùng, Phong Vô Trần tràn ngập chờ mong mà nói ra như vậy một câu. Tô Tiểu Loan ánh mắt khẽ biến, nhưng là chưa nói cái gì. Phong Vô Trần cũng hiểu được nàng ý tứ. Chương 409 định chế. Nàng La tưởng nói, bọn họ trước kia cũng không phải bằng hữu. Tô Tiểu Loan rốt cuộc là cố kỵ những lời này có chút quá không lưu tình, cho nên chưa nói ra tới. Phong Vô Trần trong lòng thực hụt hẫng. Nghĩ nghĩ lại nói, ngươi phía trước không phải nói, vĩnh viễn sẽ không cho người khác làm tiếp sao. Kiên nếu, ta là nói nếu, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ, ngươi đáp ứng sao. Nói xong, hắn liền khẩn trương lại chờ mong mà nhìn về phía tô tiểu đoán. Nay đoạn thời gian, hắn nhiều ít minh bạch chính mình tâm ý. Hắn đối tô tiểu đoán cảm tình là thực không giống nhau, bất đồng với đối mặt mặt khác nữ tử không thèm để ý, hắn là thật sự thực để ý tô tiểu đoán cảm thụ. Hy vọng nàng có thể cảm giác đến chính mình tâm ý, cũng hy vọng nàng có thể cho ra đáp lại, chẳng sợ một chút. Chờ đợi đáp lại này ngắn ngủn vài giây, phong vô trần khẩn trương đến cơ hồ quên mất hô hấp, mắt cũng không chấp mà nhìn tô tiểu đoán, sợ bỏ qua nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ phản ứng. Ta không thể tiếp thu ta nam nhân đi qua hoa lâu. Tô tiểu đoán nhìn hắn, thủy nhuận mắt hạnh chấp hai hạ, nghiêm túc mà nói ra chính mình đáp án. Nàng không tin Phong Vô Trần thật có thể cưới nàng làm vợ, bởi vì Phong Vô Trần có được hiện giờ hết thảy, dựa vào đều là cha mẹ hắn, không có cái này thân phận, hắn cái gì đều không phải. Cho nên chỉ cần ứng vương phu phụ không bỏ quyền, Phong Vô Trần căn bản không có khả năng có được lựa chọn chính mình muốn thê tử quyền lực. Bất qua nếu hắn đều nói là nếu, kia nàng cũng không cần thiết đem như vậy đã thương người chân tướng nói ra. Phong Vô Trần thân mình nháy mắt cứng đờ, Ngày đó hắn ăn say rượu, chính là đi những cái đó pháo hoa nơi tìm hoan, chơi một ngày, trên người dính đầy son phân khí, lại say khướt mà đi tìm tô tiểu đoán. Chính là lần đó, nàng khẳng định chán ghét thấu hắn đi. Hắn biết chính mình hỏi lại đi xuống, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục, liền không lại không biết điều mà nói mặt khác nói. Tô tiểu đoán đưa ra cáo tử, phong vô trần không có ngăn đón, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ cũ, thân mình nháy mắt hề vải đi xuống như là tiết khí bóng cao su. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào biến thành như vậy một bộ túng bao hình dáng. Nếu là trước kia, hắn coi trọng cái nào nữ nhân, còn không đều là động động ngón tay là có thể được đến. Liên tính tô tiểu noán vô công lại cao thì thế nào, hắn thân là ứng vương thế tử, chẳng lẽ liền một cái thương hộ nữ nhi đều không chiếm được tay. Thủ đoạn nhiều đến là, chỉ là đều thực hạ lưu thôi. Cho đến ngày nay, Phong vô trần không thể không thừa nhận chính mình thật là xứng đáng, nhân ra trong lòng một chút hắn vị trí đều không có, hắn còn sợ nàng chán ghét hắn, không dám làm nửa điểm du củ sự tình, như là cái cẩn thận chặt chẽ tiểu tức phụ. Hắn tự dễ mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía tô tiểu noan rời đi phương hướng, cuối cùng mấy không thể tra mà thở dài. Tô tiểu noan cũng không có đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nàng sự tình vội thật sự. Nào có công phu quản một cái dâu dịa người ý tưởng. Hôm nay nàng lại đi phong mính viện nơi đó, hai người mới vừa vừa thấy mặt, phong mính viện liền lôi kéo nàng dịu rít mà nói lên. Tiểu noan ngươi thích xem diễn sao? Chính là cái loại này về tình yêu. Phong mính viện thân mật mà vãn thượng cánh tay của nàng. Tô tiểu noan nghĩ nghĩ nói, còn hào đi. Vậy ngươi có hay không xem qua nghe màu phương diễn? Gần nhất nhưng nổi danh, cung yến thượng bọn họ cũng đi. Phong Mính Viễn lại hỏi, nhắc tới nghe mẫu phường này ba chữ thời điểm, nàng đôi mắt đều ở sáng lên. Tô Tiểu Loan sửng sốt một chút mới nhớ tới, cơ hiến trần ở kinh thành khai gánh hát, đồng dạng kêu nghe mẫu phường tên này. Ân, xem qua mấy cái. Tô Tiểu Loan kỳ thật đã xem qua nghe mẫu phường sở hữu diễn, bởi vì mỗi lần nghe mẫu phường có phim mới, nàng làm kịch nam tác giả, chỉ cần có không đều sẽ qua đi một chuyến, kiểm tra một chút chính mình thành quả. Bất quá vì không bại lộ nàng cùng cơ yến trần hợp tác sự tình, nàng cũng không có đúng sự thật nói. Ngày đó bọn họ ở cung yến trình diễn diễn thật là quá đẹp, hôm nào ta thỉnh bọn họ tới công chúa trong phủ, chúng ta cùng nhau lại xem một lần đi. Nhìn đến mặt sau ta đều khóc, hảo cả người. Phong Mính Viện nói đôi mắt lại có chút đỏ, rõ ràng là nhớ tới lúc ấy kia đoạn cốt truyện. Tô Tiểu Loan không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là nghe màu phường Trung Thực Phèn trong lòng có chút buồn cười còn có chút nho nhỏ kiêu ngạo, rốt cuộc nghe màu phường cũng có nàng tâm huyết, nàng đương nhiên hy vọng có thể có càng nhiều người thích. Hảo a, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có chút tò mò, rốt cuộc là nói cái gì, cư nhiên làm ngươi như vậy thích. Tô Tiểu Loan cười nói, ta không thể cùng ngươi nói cụ thể, bằng không ngươi xem thời điểm liền không có chờ mong cảm, chờ xem xong rồi lại cùng ngươi thảo luận. Phong Mính Viễn đối với cụ thể tình tiết nói năng thật trọng. Vô luận như thế nào cũng không chịu nói. Tô tiểu Loan hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới thời đại này người, cũng biết không thể kỳ tấu. Đủ để nhìn ra, phong mính viễn là thiệt tình đem nàng đương bằng hữu, hơn nữa thực để ý nàng cảm thụ. Tô tiểu Loan bồi nàng cùng nhau ăn bữa cơm, trong bữa tiệc phong mính viễn còn nói, nếu có thể nhìn đến một bộ về công chúa diễn thì tốt rồi. Tô tiểu Loan âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về lúc sau, liền để bút viết vừa ra về công chúa diễn. Chuyện xưa cuối cùng là công chúa lấy được viên mãn hạnh phúc, làm tất cả mọi người hâm mộ cái loại này. Nàng đem này bộ diễn giao cho cơ yến trần, nói chính mình tư tâm, hy vọng có thể mau chóng bài xuất ra. Cơ yến trần nghe xong không cấm nhướng mày, đôi mắt mỉm cười, thanh tuyến hoa lệ êm thai, không nghĩ tới ngươi còn cùng mình châu công chúa nhận thức.